Mời các bạn cùng nghe phần 22 của truyện thứ nữ hữu độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 223, Bùi Dương cũng chết. Việt Tây Hoàng đế vừa đi, đại quân mệt mỏi nheo nheo mi tâm, lập tức nằm ngửa trên thảm, thở dài một hơi, ba đồ dù sao cũng là trường tử của hắn. Tuy rằng người này thập phần lỗ mãng nhưng được cái dũng mãnh thiện chiến, dựa theo quy củ bọn họ trường tử phải kế thừa vị trí của hắn, ba đồ không phạm qua tội gì cho nên vị trí thế tử đương nhiên là của hắn rồi. Mà mẫu thân ba đồ lại là chính phi của đại quân cho nên hắn kế thừa vị trí này ai cũng chấp nhận mặc kệ vương tử khác trong đầu nghĩ gì, ngoài mặt đều phải cung kính với ba đồ cho nên cục diện này thập phần vững vàng. Nhưng hiện tại ba đồ vừa chết, chỉ sợ cuộc chiến tranh giành đại vị sắp sửa nổ ra, nghĩ đến thời điểm bản thân tranh vị giết chết huynh đệ mình, hắn không khỏi cảm thấy tay chân phát lạnh, hắn cũng không hy vọng tranh chấp lại diễn ra. Bất luận là tranh đoạt trong hoàng thất Việt Tây hay trên thảo nguyên cũng đều tàn khốc như nhau, nghĩ đến gương mặt băng hàn cùng ánh mắt âm lãnh vừa rồi của hoàng đế Việt Tây, đại quân không khỏi run run trong lòng, hắn thở dài, bản thân giết người như ma, dạng ánh mắt kia nhìn chăm chú một chỗ nhưng trong lòng cảm thấy phát run, thật không biết hoàng đế này cùng bùi hoàng hậu kia là một đôi vợ chồng thế nào. Bằng mặt không bằng lòng lại yên ổn sống qua nhiều năm như thế, bọn họ kết quả là người thân hay kẻ thù. Nhưng theo lời hoàng đế Việt Tây Hắn nhận châu bảo cùng lương thực từ Bùi Hoàng hậu, đương nhiên vì nàng làm việc, hoàng đế không ngăn cản bản thân chu sát vị tiểu thư Quách thị, thì hắn cũng không cần khoan dung, cẩn thận đem sự tình cân nhắc một phen, đại quân bình yên đi vào giấc ngủ. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng hô hấp rất nhỏ, đại quân phỉ người giả vờ chờ đợi, dùng thế nhanh như chớp rút truy thủ dưới gối, cấp tốc chặn đường Hàn Quang đập vào mặt. Chỉ nghe thấy trong không khí phát ra một tiếng lầm, người tới lực đạo không nhẹ, lại bị lực đạo từ cánh tay đại quân làm cho rút lui ba bước nhất kích thất bại cũng không dây dưa thích khách sốc màn bỏ chạy ra ngoài. Đại quân cấp tốc từ trên giường nhảy dựng lên, tức giận hô to có thích khách. Người bên ngoài chết hết rồi sao? Lập tức hắn bất chấp mọi thứ chạy nhanh ra khỏi kim chướng, liền thấy 16 hộ vệ ngoài chướng đều tắt thở bất động, máu tươi chảy dài. Đại quân không khỏi sắc mặt trắng bệch, hắn chấp chính nhiều năm như vậy, người muốn hắn chết nhiều vô số kể cho nên mặc kệ là lúc ăn lúc ngủ, dù đang mộng đẹp đều theo bản năng nắm chặt trùy thủ. Vừa rồi may là hắn trời sinh cảnh giác thân thủ dị chỗ, nghĩ đến hàn quang kia gần trong gang tấc, hắn không khỏi lớn tiếng kêu lên: người đâu? mau tới đây! Kim trướng là chỗ trung tâm, hắn kêu lên như vậy, trung quanh rất nhiều tướng lãnh cùng hộ vệ chạy ra, nhị vương từ ba lỗ cấp tốc chạy tới, nhìn thấy đại quân xiêm y cũng chưa mặc được liền xích chân chạy ra, vội vàng nói, đại quân, chuyện là như thế nào? Như thế nào, ngươi nhìn không thấy sao? Đại quân chộp liền cho hắn một bạt tai nói, còn không nhanh chóng triệu tập người ngựa chóc nã thích khách. Nhị hoàng tử ba lỗ không hiểu vì sao bị chúng một cái tát. Hắn che mặt không dám tin nhìn 16 hộ vệ nằm la liệt ngoài trướng, 16 người này là tử sĩ đi theo đại quân nhiều năm, võ công cao cường không nói, còn can đảm không sợ chết, không ngờ hôm nay ngay cả cảnh báo cũng chưa làm được, có thể biết võ công đối phương cao siêu bao nhiêu, vừa rồi nếu để hắn giết đại quân chỉ sợ toàn bộ thảo nguyên lập tức sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nhị vương tử không khỏi dùng mình một cái, lập tức lớn tiếng nói với mọi người xung quanh, lập tức thổi kèn. Truyền lệnh bắt lấy thích khách. Bất luận sống hay chết cũng phải đem về đây. Nhưng vào lúc này lại nghe thấy đại quân nổi trận lôi đình nói, không, giữ người còn sống, ta muốn đích thân thẩm vấn xem kết quả là loại người nào mà lá gan lớn vậy, lại muốn giết ta. Nhị hoàng tử dùng mình một cái, vội vàng nói, vâng. Nói xong liền dẫn người cấp tốc rời đi. Trong lều bùi ra, bùi huy sắc mặt âm lãnh ánh nến lay động chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn lại hiện ra vài phần nguội lạnh cùng quỷ dị. Bùi dương tức giận nói, lần này tứ ca đột nhiên chết đi, chúng ta trở về giải thích thế nào với phụ thân đây. Bùi huy cười lạnh một tiếng nói, ta từng nói qua kêu bùi bạch cẩn thận, không nên tin tưởng tưởng vân quận chúa kia đã dám giết trượng phu của mình, làm sao có thể không bán đứng hắn. Bùi huy thanh ngữ lạnh lùng. Hắn lại không nghĩ đến, nếu không phải trước đây bùi bạch lừa gạt quận chúa, nàng làm sao có thể ở trước mặt mọi người nói ra tên hắn, nói đến cùng đều là do người bùi gia lãnh khốc, lợi dụng chân tình thiếu nữ, còn chẳng thèm quan tâm nàng, đây cũng là kết cục nhân quả của bùi bạch, chẳng qua một màn kia quá mức tàn nhẫn, thế cho nên bùi huy vô luận như thế nào cũng không thể quên. Bùi hiến ở một bên vẫn luôn trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh như băng, bùi dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, tam ca vì sao không nói chuyện. Bùi Hiến khuôn mặt thập phần bình tĩnh trong tráng trong mắt khiến cho vẻ mặt hắn không phân biệt được mở miệng nói các ngươi hôm nay có nhìn thấy ánh mắt Lý Vị Ương kia không? Bọn họ sớm đã không gọi nàng là Quách Gia, mà là Lý Vị Ương, hàm chứa vài phần ý tứ khinh miệt. Bùi Dương cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ tam ca sợ tiểu Thiện nhân kia? Bùi Hiến cũng là nhàn nhạt nói, sợ, ta sinh ra lâu như vậy cho tới bây giờ không biết sợ là cái gì, chẳng qua cô gái này không phải đơn giản. Nàng hôm nay có gan ở giữa đại trướng vì tường vân quận chúa mà cầu tình, phân đảm lượng này nữ tử không thể có càng khiến người ta không dám tin là dù là Việt Tây hoàng đế hay đại quân, lại đều ngầm đồng ý đề nghị của nàng tường vân quận chúa phạm tội giết chồng, bọn họ cư nhiên lại cho phép đem cho quốc tường vân trở về Việt Tây, việc như vậy trên thảo nguyên chưa từng có, các ngươi không thấy sức ảnh hưởng của lý vị ương quá lớn sao. Bùi Dương cười lạnh một tiếng, nói đến cùng huynh vẫn là sợ nàng, nàng đầu tiên là nhục nhã nữ nhi nhà chúng ta, lại cùng Húc Vương nguyên liệt cấu kết hại chết tứ ca, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, càng không chừa đường cho nàng trở về Việt Tây, ngày mai săn bắn ta nhất định phải tìm cách loại trừ nàng. Bùi Huy quát lớn nói, không được lỗ mãng. Bùi Dương vội la lên, tứ ca chết thảm như vậy, ta cả đời này cũng không quên được. Nói xong hắn một quyền nện lên bàn chén trà dung dinh, bỗng chốc bay xuống đất bệ tan thành, trà bích thanh chảy tràn. Ánh mắt Bùi Huy trở nên lạnh như băng nói: "Ngươi sinh khí, ngươi oán hận ta so với ngươi càng tức giận, so với ngươi càng đau lòng, nhưng như thế thì sao? Chúng ta càng phẫn nộ càng dễ chúng gian kế đối phương. Một kế đã bất thành, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao cũng ở lại Thảo Nguyên 15 ngày nữa, 15 ngày này nhất định có thể tìm được biện pháp thích hợp đem Lý Vị Ương cùng Húc Vương Nguyên Liệt Sử một lần." Lúc hắn nói xử một lần, ánh mắt đã là tràn ngập hận ý, nếu Lý Vị Ương ở hắn trước mặt, chỉ sợ sẽ bị hắn xé xác. Bùi Hiến nhíu mày nhắc nhở, nhị ca huynh cho tới bây giờ vẫn là người ổn trọng nhất trong chúng ta, đại ca thân thể không tốt lại không thích quản lý, luôn luôn tu dưỡng tại ôn tuyển sơn trang, phụ thân từ nhỏ đem hy vọng gửi gắm trên người nhị ca càng là đang lúc thế này nhị ca càng nên bình tĩnh. Bùi Huy nắm chặt nắm tay, hờ hững nói ta còn chưa đủ bình tĩnh sao chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn hung thủ giết người nhường nhơ ngoài vòng pháp luật sao? kỳ thực đem bùi bạch bổ thành hai nửa là đại quân thảo nguyên, nhưng trong mắt bùi huy thì lý vị ương mới là đầu sỏ gây chuyện, đầu óc hắn không ngừng chuyển động, bức thiết muốn tìm được phương pháp cấp chốc trừ bỏ lý vị ương. đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận hô quát, hắn võ công rất cao, tai tính mắt tinh, một chút động tĩnh đều khiến hắn chú ý. hơn nữa lều trại bùi gia thủ vệ sâm nghiêm, không thể có người ở bên ngoài hô to gọi nhỏ. Hắn không khỏi dương mi, ngẩng đầu nói, bên ngoài phát sinh chuyện gì. Liệu trải bị người nhấc mạnh lên, một hộ vệ vẻ mặt kinh hoàng bước nhanh tới, lớn tiếng nói, công tử, bên ngoài xảy ra chuyện. Bùi dương bỗng chốc đứng lên, lớn tiếng quát lớn, rốt cuộc là chuyện gì. Còn không mau nói rõ. Hộ vệ kia trên chán ướt mồ hôi, dường như là đã chạy tới, hoang mang rối loạn. Trương Trương nói: Đại quân mới bị ám sát, hiện tại toàn bộ doanh địa đều đang truy giết thích khách. Bệ hạ hạ lệnh hiệp trợ chóc nã. Rất nhiều quý tộc Việt Tây đều điều động thân vệ nhà mình, nhưng vẫn chưa có tin bắt được thích khách công tử. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ đâu? Bùi Huy giận tái mặt nói: Ai lớn mật như vậy, dám đi ám sát đại quân thảo nguyên? Bùi Hiến nhanh cao mày. Hắn cảm thấy chuyện này thật phần không ổn, phảng phất có âm mưu gì đó gần ngay trước mắt. Bùi huy lập tức hạ quyết định, hắn lớn tiếng nói, bệ hạ đã muốn chúng ta lùng bắt vậy thì đi thôi, tay chân phải nhanh, đi kiểm tra nhân thủ. Hoàng đế Việt Tây yêu cầu quý tộc Việt Tây ra nhập lùng bắt nhanh chóng tìm được thích khách kia, đây chẳng phải chuyện gì kỳ quái, dù sao giờ phút này ám sát đại quân Thảo Nguyên ngay trong doanh địa, như vậy Việt Tây cũng có nghĩa vụ đi giúp bọn hắn truy tìm hung thủ, đương nhiên cũng có thể trần an quý tộc Thảo Nguyên, tránh tiếng Việt Tây cùng thích khách có liên quan, nội trình suy nghĩ thật phức tạp. Nhưng bên ngoài lại có tiếng ồn ào truyền đến, lần này thập phần hỗn độn tiếng vó ngựa như sấm gần ngay trước mắt, làm người ta kinh hồn đảm. Bùi huy cho mày, dẫn đầu ra ngoài, hộ vệ ngoài cửa lều chạy nắm chặt trường kiếm thất kinh nói, công tử có người mang theo binh mã bao vây lều chạy chúng ta. Người nào, bùi huy nhíu mày, hình như đi đầu là người quách gia. Người quách gia. bùi huy mặt không biểu cảm, khớp hàm lại gắt gao cắn lên. Không riêng gì quách gia, còn có người trần gia trên thực tế, bên trong đội người ngựa bắt mắt nhất là ba tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn nhà quách gia. Bùi dương vọt lên nắm vạt áo hộ vệ, lớn tiếng quát: rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người nói rõ ràng cho ta. Bùi huy vẫy tay ngăn lại, sắc mặt âm lãnh nói, hỏi hắn không bằng hỏi người quách ra sắp tới kia. Nói xong, đội người ngựa đã đến trước mặt cuồn cuộn yên trần khiến người ta không tự chủ được phải nhíu mày, hắn dương giọng nói, quách chừng. Người dẫn người tới đây làm gì? Quách Trừng ngồi cao cao trên ngựa gương mặt anh Tuấn lạnh lùng dị thường, cây đốt bên cạnh hừng hực thiêu đốt một nửa mặt hắn giấu trong bóng tối, nửa mặt kia không hề biểu cảm phía sau còn có hơn trăm tên kỵ binh, mặt khác hai vị công tử còn lại của Quách gia cùng với người trần gia đi theo bên cạnh hắn. Quách Trừng lập tức rút kiếm khỏi vỏ, dưới ánh lửa lóe hàn quang hắn nhàn nhạt nhìn bùi huy ngữ khí hờ hững nói bùi công tử quấy giày rồi ta phụng chỉ mang theo hộ vệ điều tra xung quanh thích khách kia chạy đến vùng này liền mất tích ta mang binh điều tra các lều trại khác đều không có điểm khả nghi chỉ còn lại lều trại của các ngươi chưa điều tra thỉnh bùi công tử nhường đường một chút cho chúng ta kiểm tra xem thích khách có ở lều trại ngươi hay không bùi dương bị mấy câu ôn hòa này chọc giận triệt để gương mặt trẻ tuổi nhanh chóng đỏ lên giận tím mặt nói quách trường ngươi điên rồi phải không đây là lều trại bùi gia Bên trong còn có nữ quyến, cái gì mà thích khách trong lều trại chúng ta, rõ ràng là vu hãm ngươi không hiểu vì sao vọt vào nơi này, có đứng ở vị thế chúng ta mà suy nghĩ không Mơ mộng hảo huyền, quách trừng lạnh lùng cười, hiện thời là đêm đen, nào phải ban ngày Ta thấy là bùi dương công tử hôn đầu thôi, ta bất quá là muốn nhìn qua lều trại bùi ra thôi ngươi lại nổi giận như thế, hay là nơi đó thực có cái gì không thể cho ai biết sao Bùi dương sung yếu đi lên lại bị bùi huy nắm tay, bùi huy biểu cảm thập phần lạnh băng, ngữ khí cũng không chút phập phồng, hắn nhìn quách trừng lạnh lùng nói, chỉ có cấm quân mới có tư cách điều tra lều chạy này, ngươi là cái thá gì? Quách trừng cười lạnh một tiếng nói, nếu là ngày xưa ta đương nhiên không có tư cách điều tra lều chạy bùi gia. nhưng hiện tại là khẩu dụ của bệ hạ yêu cầu quý tộc Việt Tây tham dự truy tra, sự cấp tòng quyền, đã có người nhìn thấy thích khách kia chạy đến nơi này, bùi công tử ngươi vẫn là thành thành thật thật tránh ra đi. Điều tra thích khách người người có trách cũng là vì bang giao hai nước, nếu người ngăn trở, ngược lại có vẻ là dụng tâm kín đáo. Bùi Dương tiến lên một bước, đè nén không được lửa giận trong lòng, ánh mắt trở nên đáng sợ hơn nói, các ngươi muốn xét được trừ phi bệ hạ có ý chỉ phái cấm quân đến, người quách ra các ngươi không được bước vào lều trại này một bước nghĩ cũng biết, hôm nay nếu để Quách gia điều tra lều trại Bùi gia, như vậy ngày mai Thượng tầng Việt Tây đều sẽ biết chuyện này, Bùi gia bọn họ luôn đứng thế thượng phong, bất luận thế nào cũng không thể cúi đầu trước Quách gia, hơn nữa thế cục hiện tại không hiểu sao làm cho bọn họ đều có một cảm giác phảng phất như đây là một cái bẫy, nếu thật sự để đối phương đi xét, chỉ sợ bọn họ không dám nghĩ tiếp. Lều trại Bùi gia tổng cộng có 3 cái, một cái để Bốn thiếu gia Bùi gia ở, một cái là chuyên thiết cấp cho Bùi Bảo Nhi, cái còn lại là cho những người khác Bùi gia nhưng ba lều chạy đều không thể cho người ta tùy tùy tiện tiện điều tra cho nên bùi gia không chút suy nghĩ liền cự tuyệt trước mặt mọi người quách trường sớm đoán được đối phương sẽ nói như vậy hắn hơi hơi nhếch khóe miệng nhàn nhạt nói vậy chớ có trách ta vô tình hắn trầm mặt xuống giơ kiếm lên trời cất cao giọng nói điện hạ sớm có ý chỉ nhất định phải bắt được thích khách hiện tại thích khách đang ở bên trong lều chạy nếu ai dám ngăn chờ giết không tha bùi gia ngu người một chút bọn họ không nghĩ tới người quách gia đằng đằng sát khí như thế Nghe được mệnh lệnh sát tự kỵ binh sau lưng quách ra ngây ngần cả người Quách trừng lạnh lùng đem kiếm Huy gạt xuống Khi thế như hồng ai dám ngăn trở đó là ta đao hạ vong hồn Nói xong liền cưỡi ngựa vọt đi vào Người phía sau cũng cùng nhau rút trường kiếm tuấn mã hí dài phi nhanh về phía đối phương Bùi Huy đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết Hắn vung tay lên chỉ thấy mười mấy tên hộ vệ cách chung quanh lều chạy không xa cấp tốc triển đấu cùng hộ vệ quách ra Quách Trừng cười lạnh một tiếng, thật sự là quỷ kế đa đoan, hóa ra sớm đã có mai phục. Xem ra ta đã coi thường ngươi. Trường kiếm Quách Trừng hung hăng bổ về phía đầu một hộ vệ bùi Gia, màu đỏ tươi phun mạnh ra khi hắn rút lại trường kiếm, văng lên mặt hắn, hắn không quan tâm, ánh mắt lạnh như băng, nhấc chân đá thi thể xuống ngựa. Bùi huy thật không ngờ Quách Trừng thật sự dám động thủ, hơn nữa là sát khí bốn phía. Nhóm hộ vệ quách ra đồng loạt giơ trường kiếm, không chút lưu tình, phóng tầm mắt có thể thấy, đều bị là huy đao chém giết, trong đêm kia một cỗ cổ máu tươi phun mạnh ra, huyết tinh khác thường, trong không khí mang theo sát khí không thể che giấu. Bùi huy cắn răng, rút trường kiếm bên hông nói với huynh đệ, các ngươi một người bảo vệ muội muội một người theo ta. Nói xong bước nhanh về phía quách trừng, trường kiếm hạ xuống, chặt đứt bốn vó tuấn mã của quách trừng. Quách trừng cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy xuống Hai người tranh đấu ngay trên bãi đất trống, quách đồn cách quách chừng không xa một phen rút đao ra, liền thấy ánh trăng dưới đao phong của hắn phát ra từng trận hàn quang, hắn lớn tiếng nói, Bùi Dương chịu chết đi. Nói xong hắn huy gạt đại đao, đã hướng Bùi Dương vọt tới, đây là khảm đao hắn quen dùng, dùng kim cương chế thành toàn bộ đầu đao rất tròn, chuôi đao ước chừng dài hai thước toàn bộ thân đao nặng khoảng 10 cân, sắc bén vô cùng, không gì địch nổi, người khác đều không nhấc nổi. Vì quách đôn tinh cho võ nghệ, trời sinh thần lực bà đao này với hắn mà nói là binh khí thập phần vừa tay, ở trên tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái thế nhưng đưa tới ánh trăng phản quang. Bùi dương cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm nganh đón, động tác hắn giống như gió nhẹ, hiển nhiên là võ công cao cường. Hắn mạnh mẽ phi phác hữu trường đá hướng lạc hà quách đôn hai thất. Quách đôn thân hình ở không trung hư hoàng mấy chiêu, né qua một đá này của hắn, thân hình tiền phốc, từ trên ngựa nhảy xuống, thế trường đao giống như anh lôi, bỗng chốc hai người đao kiếm chạm vào một chỗ. Ánh lửa văng khắp nơi, quách đôn khí lực thật lớn, ngạnh sinh sinh đem bùi dương đẩy lui lại mấy bước. Chẳng qua bùi dương cũng tuyệt đối không phải hạng tầm thường, hắn tay áo phiêu phiêu thân hình như thật phong quay lại cực kỳ kích động, trường kiếm giống như linh xà, nháy mắt bỏ lên cánh tay quách đôn. Quách Đôn chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực chặt chẽ khóa trụ đao của mình, giãy dụa trái phải cũng không ra, trong mắt hắn sáng rọi hốt thịnh quát lên một tiếng lớn ống tay áo đột nhiên vỡ vụt, trường đao trong tay đột nhiên tránh thoát ra, một đao bổ về phía cánh tay phải Bùi Dương. Bùi Dương lộn một vòng phản hướng phía sau, kham kham rơi xuống đất, hắn lớn tiếng nói, Quách Đôn, ngươi thật sự dám giết ta. Quách Đôn cười lạnh một tiếng nói, nhãi danh ngày trước dám vô lễ với muội muội ta. Ta chờ đợi ngày này đã lâu. Nói xong không nói thêm lời nào, ánh mắt lạnh lẽo bước đi lên. Bùi Dương cũng là hạng người rào hoạt, hắn lợi dụng vừa rồi nói chuyện, kiếm kỹ giống như kình phong bão tháp lại một lần nữa hướng tới quách đôn triển khai công kích liên miên không dứt hắn thân hình linh hoạt thiềm đằng trong lúc đó kiếm chiêu biến đổi, như cuộn sóng bàn phập phồng, thay đổi thất thường Quách Đôn bị mấy chiêu vi hoảng, suýt nữa ngã quỷ, Bùi Dương mừng rỡ, cho rằng bản thân tìm được cơ hội, liền xông lên, ai biết trong mắt Quách Đôn nhất đạo hàn mang lấy qua, kham kham nhảy lên, đại khảm đao dơ lên cao, chặt lìa đầu mình Bùi Dương. Bùi Dương chỉ cảm thấy cổ đau nhức lại chơ mắt nhìn thân hình chính mình ngã xuống Quách Đôn đến bây giờ cuối cùng giải thoát phẫn nộ đè nén trong lòng đã lâu, hắn đầy thân mình Bùi Dương ra khỏi thủ cấp, nắm búi tóc dài trong tay, dơ lên cao, mọi người chỉ nhìn thấy cái cổ gãy của Bùi Dương đầy máu, bộ dáng thập phần khủng bố, mà Quách Đôn đứng đó lại có cảm giác đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt Bùi Huy Tâm thường đều dạn nứt trong lòng rung mạnh, hắn tê tâm liệt phế hô Quách Đôn. Người dám giết huynh đệ ta. Nói xong bỏ lại Quách Trường hướng Quách đôn vọt đến. Quách Trường cười lạnh một tiếng, cấp tốc giơ trường kiếm đuổi giết, hắn sớm hạ quyết tâm lúc này đây phải giết sạch người Bùi gia không trừ một mống, mà bên kia Quách đạo cùng Bùi Hiến lại chậm chạp không hề động thủ, Bùi Hiến nhìn Quách đạo nói: "Ngươi thực muốn giết ta sao?" Ánh mắt Quách đạo thập phần bình tĩnh, hắn chậm rãi nói: "Thật xin lỗi sư huynh, trước đây ta chịu ân huệ của huynh, nhưng ta cũng trợ giúp huynh rất nhiều, coi như xóa bỏ trận chiến hôm nay ta đã đợi lâu rồi, không là ta chết chính là huynh chết." Bùi hiến cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng biết giết chúng ta quách ra ngươi sẽ có kết cục gì. Quách đạo nhẹ nhàng cười, trong tươi cười hình như có trào phúng, hắn hờ hững nói, cho tới bây giờ, sư huynh vẫn chưa rõ sao. Trước mắt bao người, hôm nay chúng ta là vì Chu giết thích khách lại bị bùi Gia ngăn trở các ngươi rõ ràng cùng thích khách có cấu kết đắc tội ám sát đại quân Thảo Nguyên. Bùi Gia các ngươi còn thu xếp được sao? Ánh mắt bùi hiến biến đổi, nháy mắt hiểu ra, không khỏi lớn tiếng quát lý vị ương người thật là tâm tư ngoan độc người bùi gia từng đã cùng quách gia giao thủ mấy lần nhưng người quách gia đều dùng chiêu số quang minh chính đại chưa từng có ai dùng qua biện pháp âm ngoan như vậy nghĩ cũng biết người đứng sau kết quả là ai mà giờ phút này bên trong lều trại quách gia cách đó không xa gió lùa vào thổi trùng ánh nến bất định màn cửa treo một chuỗi chuông đồng giờ phút này chuông đồng đinh đinh đang đang vang lên phảng phất như có tiếng người nhỉ non lý vị ương tay phải lấy một quân cờ đặt trên bàn cờ. Nguyên liệt lặng lặng nhìn, khóe miệng tươi cười không dễ phát hiện nói, nàng xem, chiêu này thật sự là quá độc ác ta đã nói nàng nhường ta ba phần, nàng một chút cũng không nhường, không phải đã chặn hết đường đi của ta sao? Lý vị ương mỉm cười, ván cờ này ta đã bày ra có hóa giải được hay không phải xem chính chàng, ba quân ta đều nhường, chẳng lẽ còn muốn ta lại nhường chàng mười quân hay sao? Nguyên liệt buồn rầu nhìn bàn cờ thật lâu sau cũng không buông quân cờ trên tay, Lý Vị Ương nhìn ván cờ, lại nhìn nhìn gương mặt Nguyên liệt, không khỏi hừ nhẹ một tiếng nói, bố cục này bất quá chính là đánh thắng nhờ chiêu bất ngờ, muốn đối phương không có phòng bị. Chàng vừa mới đi một bước rất hoảng loạn cho nên ta mới lợi dụng thời cơ. Nguyên liệt nhìn mặt Lý Vị Ương, mỉm cười nói, không ai nghĩ đến nàng lại đi nước cờ này, ta vốn tưởng rằng nàng còn muốn nhẫn lại chờ một chút dù sao đây là một hành động thập phần mạo hiểm. Ánh mắt Lý Vị Ương thanh lãnh cười như không cười mà nói, hắn muốn dẫn lừa thiêu thân ta vì sao không thành toàn cho hắn ta rất nhẫn nại, chẳng qua có đôi khi tâm tình không tốt nhẫn nại cũng tiêu ma gần như không còn. Nguyên liệt nhàn nhạt cười, người trên thảo nguyên thập phần dã man, lúc này đây, đại quân bọn họ bị người ám sát, sự tình liên quan trọng đại, ngay cả bùi gia có thiên đại bản sự chỉ sở cũng khó tránh khỏi mối nguy diệt độc. Lý Vị Ương im lặng thật lâu sau mới mỉm cười nói, tình thế này chỉ sợ không lạc quan như vậy. Nguyên liệt nhìn nàng, không khỏi dương mày nói ồ. Xin chỉ giáo, Lý vị ương không nói chuyện trầm tư một lát rồi nhàn nhạt cười nói ta bất quá là muốn giúp bọn họ một tay mà thôi, muốn đem bọn họ nhổ tận gốc thì phải là bùi hậu chết trước. Nói tới đây, nàng không nói gì khác lại hạ một quân cờ. Nguyên liệt lập tức hét lớn, bước này nàng không thể đi như vậy. Lý vị ương lại nở nụ cười, trong con ngươi lộ qua một tia chắc chắn nói ta càng muốn đi như vậy, chàng làm khó dễ ta được sao. Sau đó nàng thả lỏng thân hình, dựa vào ghế tựa ở bên cạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đối diện kia. Dưới ánh nến, Nguyên Liệt tuy rằng trên mặt mang ý cười, nhưng trong mắt vẫn có căm giận, trong dạng dỡ lại lộ ra vài phần ủy khuất. Lý Vị Ương cảm thấy trong lòng ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn bốn phía yên tĩnh, vừa nghe tiếng chuông đinh đinh đang đang giòn vang truyền đến. Nguyên Liệt đứng lên, mắt sáng như đốt canh giờ không sai biệt lắm ta cũng nên ra ngoài. Mà lúc này, quách đạo đã cùng Bùi Hiến khởi động kiếm quách đạo thế như cuồng phong châu vũ, điện quang hỏa thạch đánh xuống người Bùi Hiến canh một tiếng, Bùi Hiến kịp thời dùng trường kiếm ngăn chở tia lửa bắn tung tóe hai người lập tức tách ra qua lại hơn 10 chiêu. Quách đạo hét lớn một tiếng, trường kiếm nhấp nhoáng hàn quang, nhằm phía đối phương xông đến. Bùi hiến dù sao cũng là sư huynh, võ công cao hơn một chút thủ đoạn trầm xuống, vừa lật trường kiếm vừa đánh về phía trước, định tước trường kiếm của quách đạo nhưng vừa thấy quách đạo đến trước mặt, hắn lại hoa mắt không thấy bóng dáng quách đạo đâu, hắn thật không ngờ quách đạo trong tích tắc đã ra phía sau hắn, hướng về phía lưng hắn. Bùi hiến đột nhiên cả kinh cơ hồ cho rằng bản thân sắp chết, nhưng lúc xúc cảm lạnh lẽo đau xót lại phát hiện bản thân còn sống, hắn mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy quách đạo dĩ nhiên là sử dụng lưng kiếm đối với hắn, đao phong kia không hướng về phía hắn. Hắn không khỏi nhíu mày nhìn lại đối phương, lãnh đạm nói, xem ra ngươi vẫn còn nhớ tình xưa. Quách đạo thần sắc bất động nói, huynh dù sao cũng là sư huynh của ta, ta vĩnh viễn không thể quên việc huynh trợ giúp ta. Nhưng lúc này... Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy Bùi Hiến cấp tốc chém về phía hắn, đâm hắn một kiếm. Quách đạo bất quá hơi hơi nghiêng người, kiếm kia liền chặn ngang trên vai trái của hắn, lập tức máu tuôn xối xả. Quách đạo khí huyết bốc lên, ngã xuống. Bùi Hiến không lưu tình chút nào, lập tức đâm kiếm xuống ngực Quách đạo trượt nghe thấy bên trong lều trại bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm, hắn lập tức ý thức được có gì không ổn, không giết Quách đạo nữa mà lập tức thu hồi kiếm hướng lều trại chạy, chạy đi khó trách hắn khẩn trương như vậy bởi vì lều trại kia là chỗ ở của Bùi Bảo Nhi. Lúc thức dậy thấy bên ngoài náo loạn, Bùi Bảo Nhi nhấc mảnh trứng lên nhìn thấy bên ngoài đốt sáng cuồn cuộn, đao kiếm tứ tung, còn có tiếng người kêu rên, thập phần đáng sợ. đúng là một hồi chém giết thảm thiết dị thường. Bùi Bảo Nhi nhìn thấy thân thể ca ca nàng là Bùi Dương bị người ta chém đứt đầu, nàng rốt cuộc chịu không nổi kêu lên. Chính tiếng hét thảm thiết này khiến hộ vệ quách ra chú ý tới nàng, giơ kiếm đi về hướng nàng. Bùi Bảo Nhi không khỏi kêu khóc thoáng lên. Nhưng vào lúc này, trường kiếm Bùi Huy một phen đâm tới, bỗng chốc từ sau lưng hộ vệ đang bổ nhào về phía Bùi Bảo Nhi, một nhát xuyên tim. Mặt khác ở một bên, Quách Trừng đã dùng trường kiếm tức đứt vài sợi tóc Bùi Huy. Trường kiếm của hắn giống như phong thiếu cấp tốc chém qua, Bùi Huy dù sao cũng là người võ công cao nhất Bùi gia hắn kịp thời tránh qua, lập tức liền cho Quách Đôn một kiếm. Bùi Huy ánh mắt thũng đầy huyết quang, lạnh lùng nói, Quách Đôn ta tuyệt không tha cho ngươi. Bọn họ ba người chiến đấu một chỗ, võ công đều là cực cao, nhưng Bùi Huy lúc này đã tranh đấu đỏ cả mắt, vẻ mặt càng dữ tợn, liều lĩnh hướng quách đôn bổ tới. Bùi Huy đã lâm vào thế điên cuồng, khí lực mạnh mẽ. Khiến quách đồn cũng phải rút lui ba bước ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, trường kiếm bùi huy bị quách trừng ngăn trở tiếng động đao kiếm ma sát trong đêm thập phần chói tai quách trừng cắn răng một cái, đem hết toàn lực hợp lại, lực đạo vừa chuyển, dọc theo lưỡi dao sắc bén phiên thiết đi lên, bùi huy không kịp xoay người, uốn éo thắt lưng định đảo ngược lại, mang theo phát truyền thắt lưng kình hoành hướng quách trừng bổ đi qua. Quách trừng trốn tránh không kịp bên hông bị đâm một kiếm, máu chảy đầm đìa ra ngoài, nhưng hắn cũng không để ý, lại xúc lực phát thượng trừng mắt trong đêm đen bình tĩnh vận sức chờ phát công. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận một trận tiếng động ồn ào, là đại đội kỵ binh đuổi tới, vô số đốt sáng đập vào trong mắt người tới đều mặc khôi giáp binh lính. Khôi giáp uy phong lẫm lẫm này Quách trừng còn nhớ là cấm quân của Hoàng đế, hắn nhớ lại khi Lý Vị Ương phân phó, nếu thấy quân đội Hoàng đế thì lập tức dừng tay. Hắn lạnh lùng cười, hung hăng cho bùi huy một kiếm, lập tức cấp tốc thối lui, đồng thời còn không quên lôi kéo quách đôn chạy nhanh về phía cấm quân, bùi gia chưa chấp thích khách ý đồ tác loạn. Hắn vừa nói xong câu đó, bùi huy ở hắn phía sau lạnh lùng nói, nói năng bậy bạ, rõ ràng là ngươi mang theo người tới giết huynh đệ ta quách chừng. Ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập, kỵ binh phi nhanh tới nơi, vó ngựa nện trên nền đất vang rền màng nhĩ. Người ngồi trên lưng ngựa đúng là hoàng đế Việt Tây, bên người là chư vị thân vương, thái tử thấy tình cảnh như vậy, quá sợ hãi nói, tất cả dừng tay. Bên kia có hai hộ vệ không kịp dừng tay, vẫn chém giết lẫn nhau. Thái tử tức giận, trường kiếm trong tay dùng sức chém xuống, một trong hai tên hộ vệ căn bản không kịp chống đỡ, bỗng chốc rớt đầu thân mình nghiêng lệch đổ xuống, bên cạnh có người lớn tiếng hô quát điên hết rồi sao. Tất cả dừng tay, bệ hạ đến rồi cứ như vậy tất cả mọi người dừng tay nhưng hộ vệ quách gia cùng bùi gia đều đã chết thảm thái tử khó có thể tin tình cảnh trước mắt tức giận nói các ngươi rốt cuộc là đang làm gì quách trưởng lau máu tươi trên mặt ánh mắt lạnh như băng nói theo khẩu dụ bệ hạ chúng thần đến đây điều tra thích khách các thế gia khác đều cho chúng thần vào điều tra chỉ có bùi công tử không đồng tình thẹn quá thành giận cự tuyệt bùi dương còn sông lên muốn cùng thần đồng quy vô tận bất đắc dĩ thần mới hạ lệnh nhóm hộ vệ phản kháng Ánh mắt Hoàng đế lạnh như băng rừng trên mặt Bùi Huy, nhàn nhạt nói, ồ thật vậy sao? Bùi Huy lớn tiếng nói, hắn đầy miệng đều là hồ ngôn loạn ngữ, vốn là người quách ra đột nhiên vọt tới doanh địa của chúng thần, luôn miệng nói thích khách ở trong này, muốn điều tra chúng thần không rõ ý gì, đương nhiên muốn ngăn cản hắn, hắn còn giết huynh đệ của thần. Nói xong ngón tay hắn chỉ về phía cái đầu bùi dương bị vứt trên mặt đất người huynh đệ trẻ tuổi kiêu ngạo của hắn chiến đấu với quách đôn bị chém rớt đầu ngay tại đây, đầu mình đôi nơi kiểu này, với quần chúa giống nhau như đúc quả thực như mang theo dự triệu gì đó. Hoàng đế Việt Tây sắc mặt không chút biến động mà biểu cảm trên mặt thái tử càng thêm khó coi, hắn tức giận nói, quách chừng, ngươi giải thích sao đây? Quách trừng cũng không để ý thái tử, nhàn nhạt nói, bệ hạ, muốn xác minh lời nói bùi công tử, chỉ cần hạ lệnh điều tra lều chạy bùi ra một chút, liền có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bùi hiến chạy nhanh lên, con ngươi lạnh như băng, trong mắt mang theo hàn ý khiếp người, hắn lớn tiếng nói, trước tiên đền lại tính mệnh đệ đệ ta đã. Quách đạo tiến lên một bước, trong ánh mắt mang theo lãnh trào nói, "Bùi Hiến, ngươi nói quách gia ta khi dễ ngươi, ngươi xem ba huynh đệ chúng ta trên người đều bị thương, có thể thấy được người Bùi gia ngươi cũng không chút nề tình, nói đến cùng cũng vậy mà thôi, nếu ngươi thật sự vô tội, vì sao không để chúng ta điều tra doanh chứng? Hơn nữa chúng ta là phụng chỉ điều tra, các ngươi lại làm trái trước mặt mọi người, phải muốn đến ngươi chết ta sống, không phải trong lòng có quỷ thì là gì?" Hoàng đế nhất thời nheo mắt hờ hững nhìn bọn họ đúng lúc này một con khoái mã đột nhiên phi tới nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng như tuyết đại mao mà màu đen trên người đón gió bay bay tóc đen cài ngọc quan xanh biếc tướng mạo tuấn mỹ ánh mắt cao ngạo cả người giống hoa quỳnh phù động trong đêm khuya làm lòng người say đắm lúc này đôi mắt hắn cao cao gầy khởi khuôn mặt cười mà như không cười lơ đãng liền chiếm được nhân tâm bùi công tử nếu không thẹn với lương tâm ngại gì cha xét một lần mọi người lập tức nhận ra phong tư tuyệt thế bậc này duy chỉ có húc vương mà thôi Tĩnh vương lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt lướt qua một tia hàn ý không dễ dàng phát hiện. Hoàng đế nhìn hắn một cái, rốt cục hạ quyết tâm than nhẹ một tiếng, được điều tra lều chạy bùi Gia, nếu có người ta sẽ định tội bùi Gia, còn nếu không có. Quách trừng lớn tiếng nói, nếu không có, quách gia tình nguyện gánh vác tội danh giết người vô tội. Bùi huy sắc mặt trắng bệch, hắn đột nhiên nhớ tới lời nói quách đạo ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không đúng nhưng hắn ngăn cản đã là quá chậm hoàng đế ra lệnh một tiếng cấm quân vọt vào lều trại bùi ra, ánh đốt chiếu sáng hết thảy nguyên liệt xa xa nhìn khóe miệng đã có một tia cười lạnh như băng bùi huy lạnh giọng nói quách Trừng, ngươi tin tưởng người đó ở trong lều trại của ta đến vậy sao quách Trừng nở nụ cười tươi cười dẫn theo vô số chào phúng bùi huy tràn ngập hận ý nhìn hắn nhưng vào lúc này một gã cấm quân đã từ bên trong lều trại áp giải ra một hắc y nhân cùng một cây chùy cắm trên ngực không còn hơi thở Quách chừng cười lạnh một tiếng, nhìn Bùi Huy nói, đại gia nhìn thấy chưa? Bùi công tử đây nói bọn họ không chứa chấp thích khách. Hắn vừa nói vừa dùng kiếm chỉ vào cổ Bùi Huy. ngươi còn lời nào để nói? Bùi Huy khó tin nhìn thi thể hắc y nhân kia cơ hồ một chữ cũng nói không nên lời. Hắn đột nhiên ý thức được bố cục toàn bộ chuyện hôm nay. Vừa rồi hắn sớm đã biết điểm này, từ lúc Quách Trừng bắt đầu dám xông vào doanh địa bùi gia đối phương nhất định sẽ chuẩn bị tâm lý, bằng không Quách Trừng làm sao có thể lớn mật như vậy, dám động sát tâm với người bùi gia Hắn tiến lên một bước muốn nhìn rõ mặt ác y thích khách chỉ nghe thấy bùi hiến lớn tiếng nói cứ cho là thích khách ở trong lều trại chúng ta cũng không thể chứng minh là chúng ta phái hắn đi. Quách Trừng cười lạnh một tiếng nói, nhiều lều trại như vậy. Lại cố tình chạy đến bùi ra các ngươi, nếu vừa rồi ngươi không ngăn trở cho ta đi vào điều tra ta sẽ không hoài nghi, mà các ngươi tình nguyện hy sinh cả huynh đệ cũng không đồng ý cho chúng ta vào điều tra, không phải là rất kỳ quái sao. Bùi huy nổi giận nói, các ngươi mặt mũi bình thường ngôn từ xào quyệt rõ ràng là các ngươi tính kế vu hãm bùi gia ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, trong ánh lửa thấy ánh mắt quách trừng phảng phất cười mà như không cười. Bùi huy nhắm mắt lại. Hắn biết đối phương động thủ thế nào chắc chắn là trong lúc hai bên kịch chiến, chỉ có khi đó phòng ngự bùi ra là yếu nhất. Nếu là người sống, bọn họ còn có biện pháp khiến hắc y nhân mở miệng, và lại cố tình chỉ là thi thể hắn thở dài một tiếng, thua một nước cờ mà thôi. Ai cũng không thể tưởng được Lý Vị Ương nhanh như vậy đã động thủ thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe thấy bùi hiến đột nhiên lớn tiếng nói là một mình ta làm mọi người vừa nghe đều há miệng kinh ngạc nhìn hắn. Bùi Huy lớn tiếng quát người nói bậy bạ gì đó. Bùi Hiến cười lạnh đôi con người mang theo bạch kế dưới ánh trăng thòi nhìn có vài phần u lãnh lại thập phần cướt tuyệt đại quân giết đệ đệ ta ta phái người giết hắn có gì không đúng? Việc này bất quá là báo thù riêng tuyệt đối không liên lụy đến người khác. Nhị ca cùng những người khác Bùi gia đều không biết chuyện hết thảy đều là một mình ta gây nên, là một mình ta phái thích khách đi cũng là ta che giấu hắn. Nhị ca bất quá là vì bảo hộ ta mới cùng quách gia tranh chấp. Hắn vừa nói vừa giơ kiếm hướng vào ngực mình, nhưng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên chặn kiếm của hắn, Bùi Hiến tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Chính là Quách Đạo, Quách Đạo nhìn hắn lạnh lùng cười nói, ngươi đã gánh vác chịu tội, thì phải nhận trừng phạt tương ứng, không phải sao? Ngữ khí hắn thập phần lạnh băng, hiển nhiên vào thời điểm Bùi Hiến giơ đao đâm xuống người hắn, tình nghĩa bọn họ cũng đã tan thành mây khói. Bùi Hiến sắc mặt thập phần suy sụp trước cục diện như vậy hắn không thể không đứng ra thừa nhận bản thân phạm tội bởi vì thích khách kia phát hiện trong lều chạy bùi gia hơn nữa hắn đã nhận ra tùy thủ trên người thích khách có khắc tộc huy bùi gia nếu hắn nói là người bùi gia giết thích khách người khác nhất định sẽ hoài nghi bọn họ vì sao không đem thích khách giao ra chỉ có một khả năng là bọn họ giết người diệt khẩu vừa rồi hành động ngăn cản quách chừng vào xét lều chạy càng thêm chứng thực bùi gia có tội nếu hắn không đứng ra nhận tội toàn bộ gia tộc bùi thì đều phải chịu tai ương Đối phương đã làm được đến bước này, phía dưới nhất định còn có vô số cảm bẫy chờ đợi, không thể không đem tội danh ám sát này đổ trên người bọn họ. Cho nên tráng sĩ đoạn oản, hắn chủ động thừa nhận sai lầm, vốn định một đao kết liễu bản thân, như vậy đoạn tuyệt tâm ý quách ra, lại không nghĩ quách đạo nhanh tay ngăn trở hắn. Hắn nắm chặt chùy thủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cút ngay cho ta. Quách đạo đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích ánh mắt mang chút lãnh trào. Thái tử nhìn đến đây, ánh mắt thoát ra một tia ảo não, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ phải vung tay lên nói, bắt hắn trói lại, giao cho đại quân xử trí. Lúc này, mọi người bùi Gia sắc mặt đều thay đổi. Nhất là bùi huy, hắn không nghĩ tới sự tình phát triển đến nước này, hắn tức giận nhìn quách Trừng, hận không thể sông lên đem hắn chém thành tám 10 đoạn. Nhưng bùi huy cũng thay đổi ngay, giờ phút này nếu liều chết không tuân, một khi nhận lệnh, mọi người đều sẽ hoài nghi bùi Gia. Đệ đệ ngốc cho rằng làm như vậy có thể giúp cả nhà bình an sao? Mà Quách Trừng đứng đó, ánh mắt mang theo ý cười, nhiều năm qua Quách gia luôn thật phần ẩn nhẫn với bùi thị, bọn họ tuân thủ phân phó của phụ thân, cho tới bây giờ không động thủ trước nhưng cư thế đối phương lại càng ngày càng quá đáng, một khi đã như vậy chặt đứt vọng niệm của bọn họ có gì không đúng. Hiện tại hắn mới tin tưởng Lý Vị Ương nói không sai, trên đời này có một số người, người nếu không bắt hắn nợ máu trả bằng máu trong lòng hắn lại không thấy thoải mái. Bùi hiến rất nhanh liền bị áp giải xuống, hoàng đế nói, hết thầy giao cho đại quân xử trí, mọi người cũng về nghỉ đi. Nói xong hắn dục ngựa rời đi, bộ dáng thàn nhiên, không nhắc gì đến quyết định xử trí quách gia. hiển nhiên là ngầm đồng ý. Thái tử nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt trở nên vô cùng âm hàn. Quách Trường cười lạnh một tiếng, chuyện này rõ ràng là không truy cứu trách nhiệm quách gia. Hắn quay đầu nhìn hai huynh đệ quách gia, được rồi, chúng ta hồi phủ đi. Nói xong bọn họ hướng tĩnh vương cùng Nguyên Liệt gật đầu một cái, bước nhanh rời đi. Nguyên Liệt mỉm cười, đồng thời thúc ngựa rời đi. Tĩnh vương ánh mắt bình tĩnh, mơ hồ còn cất giấu một tia cô đơn. Chuyện này Nguyên Liệt biết sao bản thân lại không biết có ý nghĩa gì đây. Hắn đứng tại chỗ một lát rồi quay đầu ngựa lại rời đi. Trên bãi đất trống, ngoại trừ thi thể chỉ còn lại Bùi Huy cùng Bùi Bảo Nhi đang run run. Bùi Bảo Nhi khóc lớn một tiếng, gục trong lòng Bùi Huy, nàng hoảng sợ cả người đều đang run rẩy nị ca chúng ta trở về đi, nơi này thật đáng sợ, nơi này thật đáng sợ. Bùi Huy đẩy nàng ra, mặt không biểu cảm nói, phế vật vô dụng. Hắn vừa nói, ánh mắt căn bản cũng không dừng trên người bùi bảo nhi. Thái tử dục ngựa đi về phía hắn, bùi Huy đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn thái tử, nhàn nhạt nói, chúng ta đã quá coi thường lý vị ương này, nàng thật sự là ngoan độc. Kế sách như vậy, chỉ một điểm không tốt sẽ khiến toàn bộ quách gia bị giết, nàng lại dám thực thi, thật sự là đồ điên. Thái tử nhìn hắn một cái, ánh mắt dẫn theo một tia tiếc hận nói, bùi gia trả giá thật sự là rất thảm thiết. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không nói chuyện, một trận gió lạnh thổi tới, bọn họ đồng thời cảm giác được một trận âm lãnh khó hình dung đánh ụp về hướng bọn họ. Bùi Bảo Nhi giật mình quay đầu, sau lưng trống rỗng, nhưng nàng lại cảm thấy phảng phất trong bóng tối có một ánh mắt cổ tỉnh trào phúng đang nhìn bọn họ. Chương 224, Bùi hiến chết. Bùi hiến bị người áp giải tới kim trướng ở trong những hãn vương cùng các quý tộc đã ngồi một bên nghe thầm. Đại quân sắc mặt lạnh như băng nhìn bùi hiến rồi hỏi Tả hiểu đây là kẻ muốn ám sát ta. Bùi hiến ngẩng đầu nhìn đại quân một cái mặt không biểu cảm nói người chú giết huynh đệ ta ta dĩ nhiên nên vì hắn báo thù tối nay những kẻ giết người đều là người ta phái đi hết thảy đều là do bản thân ta gây ra không quan hệ với bùi gia. thỉnh đại quân không cần giận chó đánh mèo. Đại quân cười lạnh một tiếng, quy củ trên thảo nguyên, đó là một người làm một người chịu, người đã có gan thừa nhận, sẽ trừng phạt một mình ngươi. Ánh mắt bùi hiến tránh qua một tia quyết tuyệt không dễ phát hiện, hắn không sợ chết một mình hắn chết còn hơn là tất cả bùi gia cùng chết. Chiêu này của Lý Vị Ương thật sự là quá độc ác. Nếu vừa rồi bùi hiến không mở miệng, chỉ sợ hiện tại người chạy ra gánh tội chính là nhị ca bùi huy. Bùi Huy là nhân vật bùi gia lĩnh quân, quả quyết không thể chết ở nơi này, bùi hiến rất hiểu rõ điểm ấy, cho nên hắn không chút do dự đứng dậy. Nhưng chuyện trước mắt, hắn vẫn cảm giác cái chết và sợ hãi đang đến rất gần. Lúc này, thái tử dĩ nhiên không vừa mắt, ở một bên lớn tiếng nói, đại quân, việc này còn có huyền cơ, mời ngài cho ta cơ hội hướng ngài chứng minh. Lời hắn nói một nửa, lại bị tĩnh vương Nguyên Anh gạt qua, Nguyên Anh nhàn nhạt cười nói, thái tử điện hạ trước mắt bao người thích khách chạy vào lều chạy bùi ra, bùi ra nếu không phải trong lòng có quỷ sao không đưa hắn giao ra cần gì phải chu giết thích khách. Đây không phải giết người diệt khẩu thì là cái gì? Nếu vừa rồi lúc quách phủ đi điều tra, bùi ra có thể thành thật giao ra thích khách thì còn có thể chứng minh bọn họ vô tội. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực đệ khuyên thái tử điện hạ không cần vì bọn họ nói rõ bằng không chỉ làm cho người ta hoài nghi. Thái tử chừng mắt hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ hoàng đệ muốn nói ta đồng mưu ám sát đại quân sao? Tĩnh vương Nguyên Anh mỉm cười, chậm rãi nói, điện hạ huynh đa tâm rồi, đệ cũng không phải có ý thứ này, chẳng qua hoàng huynh cùng bùi gia đi lại rất gần, gia tộc bùi thị lại là mẫu tộc của hoàng huynh, nói thế nào hoàng huynh cũng không thể nhân tư phế công tổn hại uy nghiêm thái tử. Thái tử bị hắn tung lên rồi lại ném xuống, nhất thời một câu cũng không nói ra được. Không sai, ở đây tất cả mọi người có thể vì bùi hiến câu tình, chỉ có hắn nói ra sẽ làm người ta cảm thấy không ổn. Bùi gia dĩ nhiên trọng yếu, nhưng còn kém xa thanh danh của bản thân. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng nhìn tĩnh vương một cái, trong lòng không khỏi đem đệ đệ này có giận đến cực điểm. Mà tần vương nhìn thấy cảnh tượng này. Hoa Giải nói: "Tốt lắm, tốt lắm, hai vị không cần vì cái này mà tranh cãi, Bùi công tử đã thừa nhận hết thảy, cũng chỉ có thể tùy ý đại quân xử trí." Sau khi Việt Tây hoàng đế ra lệnh bắt người Bùi gia liền không quan tâm, trở về lều trại nghỉ ngơi. Giờ phút này trong kim chướng, đại bộ phận đều là quý tộc thảo nguyên, bọn họ đối với việc ám sát đại quân đương nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Hơn nữa ban ngày vừa mới phát sinh chuyện bùi bạch bởi vậy, trong mắt bọn họ bùi gia càng đáng giận, lúc này liền có một vị Hãn vương đứng lên lớn tiếng nói, "Đại quân, mời ngài dựa theo luật lệ thảo nguyên chúng ta xử quyết người này đi." Bằng không thật sự khó có thể bình ổn tức giận của nhiều người như vậy. Đại quân nheo mắt mỉm cười nói, "Mọi người đều không có gì dị nghị, liền theo quy củ của chúng ta làm đi." Nói xong, hộ vệ trong lều chạy liền bước nhanh lên. Bùi Hiến ngay cả thấy chết không sợ cũng không khỏi biến sắc, hắn không hiểu quy củ thảo nguyên, cũng không biết tội hành thích vua đến cùng sẽ bị trừng phạt như thế nào, nhưng hắn đã có chủ ý tiến cũng một đau, lùi cũng là một đau, đã vì gia tộc chịu tội, hắn lại có cái gì sợ hãi. Bùi Hiến nhìn bùi huy bên cạnh đang cưỡng chế phẫn nộ cắn răng chịu đựng, một chữ cũng không nói. Bùi Hiến bị mang ra khỏi lều trại, các quý tộc Việt Tây nhìn hắn bị đưa đi. Đám người bên trong truyền đến tiếng khe khẽ, đại quân sẽ xử trí người này thế nào a? Ai biết à quy củ của người trên Thảo Nguyên không giống với Việt Tây chúng ta. Đúng vậy, Việt Tây nếu là tội hành thích vua, thì phải liên lụy cửu tộc bản thân cũng phải lăng trì xử tử. Thảo Nguyên sẽ xử phạt thế nào đây? Mọi người trên mặt không khỏi tò mò, đương nhiên cũng có người vì bùi gia cảm thấy không đáng, vì quý công tử bùi hiến cảm thấy tiếc hận. Trong đám người, duy nhất chỉ có thái tử ánh mắt âm trầm, không nói một lời. Bùi huy nâng bước muốn xông lên, nhưng trước mặt bỗng tối sầm té xỉu. Nguyên liệt liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, dưới bóng đêm, mặt nàng có vẻ càng trắng nõn, hàng lông mày dài nhỏ, ánh mắt trong trẻo nhiễm lên một tầng ánh sáng như ánh trăng nhu hòa, hắn mỉm cười, mở miệng nói, nàng muốn đi xem bọn họ sự quyết bùi hiến như thế nào không? Lý Vị Ương quay đầu, nhìn hắn nói, hay còn có tân kỳ ngoạn pháp bất thành? Nguyên liệt ha ha cười, đôi mắt màu hổ phách thêm vài phần thần bí nói, nàng theo ta. Nói xong bọn họ liền hướng nơi hành hình đi đến Không riêng gì bọn họ còn có vài quý tộc Việt Tây đối với hình phạt trên thảo nguyên cũng thập phần hứng thú, từng đám từng đám đi xem. Tĩnh vương Nguyên Anh cũng từ kim chướng đi ra, hắn bước nhanh muốn đuổi kịp lý vị ương, đúng lúc này, đột nhiên có một thiếu nữ chắn trước mặt hắn. Thiếu nữ kia một thân hồng y, dung mạo phá lệ xinh đẹp, dáng người yểu điệu, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn hắn, ngữ khí có vẻ thập phần kinh hỉ tĩnh vương điện hạ. Kia đúng là nữ nhi đại quân A lệ công chúa. 3 năm trước tĩnh vương theo hoàng đế tham gia săn bắn, A lệ công chúa có cơ hội gặp hắn, rõ ràng là đối với hắn nhất kiến trung tình. Đáng tiếc tĩnh vương đối với nàng thủy trung thập phần có lễ, nhưng không thân cận. Lúc này ở đây nhìn thấy hắn, A lệ công chúa vẻ mặt vô cùng kinh hỉ nàng tiến lên nắm lấy tay áo nguyên anh nói, ta đến lều chạy tìm chàng vài lần, nhưng hộ vệ đều nói chàng không ở đó, chàng không phải cố ý trốn tránh ta chứ. Nói xong ánh mắt nàng không khỏi chớp chớp, vô hạn ủy khuất nói, chẳng lẽ ta chọc làm chàng chán ghét sao? Trên thảo nguyên, A lệ công chúa là cô nương xinh đẹp nhất, cũng là mục tiêu của nhiều dung sĩ, chưa từng có bị người khác bỏ qua như vậy. Nàng không rõ tĩnh vương vì sao không thích nàng, còn tìm mọi cách trốn tránh nàng. Nguyên Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi đẹp của A lệ công chúa, lập tức cười nói A lệ công chúa nàng hiểu lầm rồi, hai ngày qua ta luôn túc trực bên phụ hoàng, cho nên không ở trong chướng. A lệ công chúa sừng sốt chàng nói là thật sao? Không đợi hắn trả lời, vội vàng nói thật sự không cố ý trốn tránh ta sao? Nguyên Anh tự nhiên lắc đầu kỳ thực hắn biết A lệ công chúa là cô nương tốt nhưng hắn cũng không muốn cùng Thảo Nguyên kết thân. Một hoàng tử có một thê tử dị tộc điều này làm cho khả năng tương lai ngồi lên ngôi hoàng đế bằng không. A lệ công chúa thân phận thập phần quý trọng, nếu gả cho hắn, nhất định là chính vương phi, chính vương phi sinh hạ con đương nhiên là thế tử tương lai muốn kế thừa vị trí của hắn. Nghĩ cũng biết văn võ bá quan đều sẽ không đáp ứng cho một đứa nhỏ huyết thống thảo nguyên kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nghĩ như vậy, nếu cưới A lệ công chúa, nguyên anh muốn ngồi lên ngôi hoàng đế lợi thế thiếu mất ba phần. Cho nên đây là nguyên nhân căn bản hắn muốn trốn tránh A lệ công chúa. Nhưng hiện tại hắn không muốn đem hết thầy nói rõ ràng, bởi A Lệ là một cô nương đơn thuần thiện lương, Nguyên Anh không muốn thương hại nàng, cho nên hắn tình nguyện kính nhi viễn chi, hy vọng nàng chủ động buông bỏ. Nhưng hắn xem thường sự chấp nhất của A Lệ, tiểu cô nương này ba năm trở lại đều đối với hắn nhớ mãi không quên, thập phần coi trọng Nguyên Anh nhìn thoáng lý vị ương đi mất, không khỏi có vài phần sốt ruột chân cũng đi về phía trước hai bước, A Lệ công chúa vội vàng ngăn trước mặt hắn nói chẳng muốn đến chỗ kia. Đuổi theo quách gia tiểu thư kia sao? Chàng vì sao thích nàng như thế? Có phải ta có chỗ nào làm không tốt? A Lệ và Bùi Bảo Nhi không giống nhau, Bùi Bảo Nhi nói chuyện mang theo ba phần đố kỵ cùng không phục cho nên vẻ mặt trở nên dữ tợn, nhưng A Lệ vẻ mặt hồn nhiên, nàng chính là hoang mang, chính là không rõ, nàng cảm thấy bản thân rất tốt, mọi người đều thật thích nàng, vì sao Nguyên Anh lại không thích nàng? Nguyên Anh cười khổ một chút nói, nàng ấy là biểu muội của ta cữu mẫu ở xa ngàn dặn vạn dặn ta nhất định phải chiếu cố nàng, Húc Vương Nguyên Liệt rõ ràng dụng tâm kín đáo cho nên ta không thể để bọn họ ở một chỗ, vậy nên ta muốn đuổi kịp. A Lệ công chúa, nàng cũng không nên hiểu lầm. A Lệ chợt nhíu mày nói, chàng đừng tưởng ta là tiểu hài tử, đừng giống phụ vương nói lời lừa gạt ta, ta biết chàng thích nàng ta, vừa rồi ở trong chướng ta thấy chàng nhìn chằm chằm nàng ta, không chút nào rời đi. Nguyên Anh sửng sốt, hắn thật không ngờ A lệ công chúa lại quan sát kỹ như thế, hắn nhíu mày gật đầu nói, không sai ta cùng nàng ấy thật là có hôn ước tương lai ta sẽ cưới nàng làm chính vương phi của ta. A lệ trong lòng sốt ruột nói, vì sao, nếu nàng ta thích chàng, vì sao vừa rồi đến liếc mắt một cái cũng không nhìn chàng một chút. Nàng ta cùng húc vương mới là một đôi, nàng ta căn bản không thích chàng. A lệ nói chuyện thập phần đơn thuần, nàng thật không ngờ một câu này như một cây đao đâm trúng tâm Nguyên Anh. Ánh mắt hắn chợt trở, trở nên lãnh đạm, A Lệ không thể nhìn ra cảm xúc không vui của hắn, ngược lại nắm chặt tay hắn, thanh âm thanh thúy nói, bằng không, chàng không cần trở về, hãy ở lại thảo nguyên được không? Ta cùng chàng săn thú, cưỡi ngựa nhất định vui vẻ vô cùng. A Lệ công chúa khuôn mặt tuyết trắng, ánh mắt trong suốt vẻ mặt thiên chân hồn nhiên như vậy các tiểu thư quý tộc Việt Tây luôn rè rặt tuyệt không có được. Nếu Nguyên Anh không nghĩ đến việc kế thừa đại thống, có khả năng hắn sẽ nghiêm cẩn suy nghĩ vấn đề này. Nhưng nhìn mặt A lệ, trong đầu hắn lại tránh qua kia một gương mặt trắng thuần lạnh lùng, trong lòng cũng là run lên, bỏ tay nàng ra, lạnh lùng nói công chúa vẫn nên nhanh trở về, không cần đi theo ta. A lệ công chúa vội vàng nói, vì sao đuổi ta về? Nàng vừa khóc vừa nói ta biết căn bản trong lòng chàng không có ta, lần đầu tiên gặp chàng cười với ta ta nghĩ trong lòng có chút hào cảm với ta nàng nói không được nữa. Nguyên Anh trong lòng không kiên nhẫn, chỉ có thể ôn nhu nói A lệ công chúa ta không xứng với nàng, trên dũng sĩ Thảo Nguyên nhiều rất nhiều, bọn họ đều thật thích nàng. A lệ công chúa nước mắt cuồn cuộn nói, nhưng ta chỉ thích một mình chàng thôi, nếu chàng không đồng ý ở lại Thảo Nguyên ta cùng chàng về Việt Tây được không? Ta và chàng sẽ được ở cùng bên nhau. Gương mặt nàng thập phần hồn nhiên, cô nương trên Thảo Nguyên trong lòng chỉ có thích và không thích căn bản không thể nghĩ được những thứ phức tạp lợi hại khác. Nàng không biết rằng Nguyên Anh chưa từng nghĩ đưa nàng về Việt Tây, cũng không nghĩ sẽ cưới nàng, đây là điều đã định cho nên ngay cả A Lệ công chúa vẻ mặt thập phần bi thương, nhưng Nguyên Anh vẫn đẩy nàng ra, nhàn nhạt nói ta phải đi thật có lỗi. Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đi tới pháp trường Thảo Nguyên, với nàng đây là một nơi kỳ quái. Người Thảo Nguyên dùng lá sắt làm một cái hỏa bàn vĩ đại, phía dưới bàn tử này nhẹ nhàng, đầy cành khô cùng cỏ. Bọn họ đem bùi hiến đi qua hỏa bàn, ở dưới đốt lên một đống lửa. Lý Vị Ương xem một màn này, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, nàng quay đầu hỏi Nguyên Liệt nói, bọn họ đang làm gì vậy? Nguyên Liệt bởi đã điều tra thảo Nguyên một lần, cho nên hắn biết rõ đối phương sẽ làm gì, nhưng hắn chỉ mỉm cười nói, nàng xem tiếp sẽ biết. Ánh mắt Lý Vị Ương lại một lần nữa dừng ở trên đống lửa, lửa vốn thật nhỏ, lại dần dần thành lớn, độ ấm dần dần lên cao, ngay cả bọn họ đứng thật xa, vẫn cảm thấy từng trận nóng rực. Ánh mắt bùi hiến trở nên hoảng sợ, nhìn lá sắt phía trên, không ngừng đổ mồ hôi do độ ấm lên cao, hắn thậm chí bắt đầu không ngừng bôn chạy cả người thở hồn hển, phảng phất toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Ngay lúc các quý tộc Việt Tây ánh mắt thoát ra kinh ngạc, nhìn xa trên đài thiết bản bên cạnh có hộ vệ đổ xuống thùng nước lạnh, nước này đổ xuống như thác, sau đó nhóm hộ vệ dùng dây thừng chói ra xúc chói bùi hiến lại, đưa hắn kéo đến phía trên thiết bản. Mọi người hoàn toàn bị dọa bởi một màn quỷ dị này, chỉ thấy da thịt và thiết bản nóng đỏ vừa tiếp xúc truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế, sau đó liền nghe thấy một trận thanh âm suy suy, rồi có hộ vệ đi chân trần vọt lên, lột một tầng da xuống dưới, động tác sạch sẽ lưu loát so với lột da da dê không có gì khác nhau. Lý vị ương chỉ nghe như tiếng heo chúng đao và thanh âm kinh sợ theo bản năng nàng lui về phía sau một bước, nàng quay đầu kinh ngạc nhìn nguyên liệt nói, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Nguyên Liệt tươi cười ấm áp, thanh âm cũng thật êm tai. Bọn họ dùng da người, lột da da dùng để bọc chống, ồ, đúng rồi, xương đùi làm thành kèn, sọ sẽ làm thành bát đầu lâu, nàng nhìn thấy bát đầu lâu chưa? Lý Vị Ương lắc lắc đầu, Nguyên Liệt ánh mắt loè loè tươi cười càng thêm ôn hòa. Lúc chúng ta đến, đã từng gặp qua trên chợ thảo nguyên bán bát đầu lâu, mặt trên được nạm vàng bạc còn khảm châu bảo, nàng còn nhớ rõ không? Một cái bát đầu lâu vẻn vẹn mất một vạn lượng bạc nó sẽ trở thành đồ của các quý tộc thảo nguyên cất giữ. Đương nhiên, người thảo nguyên làm bát này lúc đầu chẳng phải vì để bán, mà chỉ là muốn làm thành pháp khí, người vừa mới nhìn qua bên này là vô y, bọn họ trị bệnh cứu người đều phải dựa vào pháp khí này. Còn có chùa miếu lý, nơi nơi đều là xương người làm thành pháp khí, đều là xương của phạm nhân phạm vào tội ác tay trời. Đám phu nhân tiểu thư quý tộc Việt Tây nhìn thấy một màn như vậy, đều sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, bọn họ thật không ngờ trên đời này lại còn có người dùng biện pháp đáng sợ như vậy để lột ra người sống, đây nếu so sánh với lăng trì sự tử còn đáng sợ hơn nhiều quả thực làm cho người ta giận tóc gáy. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, chết kiểu này thật sự dã man, đại quân là đang giết gà dọa khỉ thôi. Nguyên liệt bờ môi cong lên, gật gật đầu nói, người thảo nguyên luôn dũng mãnh dã man, kẻ có gan hành thích vua đương nhiên không có kết cục tốt, bùi hiến như thế, đã là phá lệ khai ân rồi. Bên kia hộ vệ đã đem ra bùi hiến mang xuống dưới, tiếp theo là đem chỗ xương cốt làm sạch sẽ, không để sót lại một chút thịt nào, lập tức lại thấy kia hộ vệ đem đầu lâu xuống, đưa cho một phù thủy thảo nguyên đang đứng chờ, rồi tứ chi hắn cũng đều bị mang hết xuống dưới, sau này sẽ dùng làm vật liệu chế tác pháp khí. Trừng phạt như vậy thật dã man, tàn nhẫn, nhưng không có người nào dám lên tiếng ngăn cản. Bởi vì trên thảo nguyên, lúc đám hộ vệ làm việc này, trong miệng đều thì thảo chú ngữ thập phần trịnh trọng, bộ dáng thần bí, hiển nhiên rất thành kính. Trong mắt mọi người, trận hình pháp này có một loại cảm giác thần bí, như đang hiến tế người sống, hết sức hoa lệ, trịnh trọng. Lý vị ương đi xuống, nàng thở dài một tiếng, quay đầu rời đi, nguyên liệt đi theo nàng, nhìn chăm chú vẻ mặt nàng, không khỏi mở miệng hỏi, nàng cảm thấy hình phạt này quá mức tàn khốc sao. Lý vị ương nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, nếu không phải hắn hại người trước, chúng ta cần gì phải đối đãi bồi ra như thế. Hắn muốn giết ta là điều đương nhiên, ta phản kháng không đúng sao. Huống chi, đây là người thảo nguyên động thủ, tay ta cũng chẳng dính một giọt máu nào. Nguyên liệt mỉm cười, gật gật đầu nói, nàng không mềm lòng là tốt rồi. Lý vị ương tiếp tục đi về phía trước, nàng không mềm lòng, nhưng nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Người thảo nguyên hình dùng phạt như thế, thủ đoạn so với nàng còn tàn nhẫn hơn đến ba phần. Đúng lúc này, Lý vị ương nhìn thấy A lệ công chúa, nàng một mình đứng ở trước kim chướng, cách đó không xa khóc lóc thật sự thương tâm. Lý Vị Ương làm như không thấy, nhưng A Lệ vừa ngẩng lên đã thấy nàng, cấp tốc chạy lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt dẫn theo vài phần bi thương. Lý Vị Ương có chút kinh ngạc, nàng thật là không nghĩ ra, việc sự quyết bùi hiến này lại cùng A Lệ công chúa có quan hệ gì. Sao nàng phải khóc thương tâm như thế? A Lệ khóc thút thít nghẹn nói tĩnh vương tĩnh vương. Lời của nàng chưa nói hết, Lý Vị Ương đã hiểu được nàng tiến về phía công chúa. Nguyên liệt mỉm cười, lui về sau mấy bước, để trên sân chỉ còn hai nữ tử, hắn tin tưởng Lý Vị Ương nhất định sẽ làm A Lệ Công Chúa hiểu được bởi nàng nói chuyện đều thẳng thắn, không hề nể mặt. Lý Vị Ương nhìn A Lệ Công Chúa ánh mắt thoát ra một tia lạnh nhạt nói công chúa điện hạ bị tĩnh vương cự tuyệt sao. A Lệ sững sốt ngươi làm sao biết, Lý Vị Ương nghĩ rằng nếu không như thế ngươi làm gì phải khóc đau thương thế này chứ. Nàng cười nhẹ công chúa, dũng sĩ Thảo Nguyên mới thích hợp với công chúa nhất, bất luận công chúa gả cho ai đều có thể thật sự hạnh phúc, nhưng nếu công chúa đến Việt Tây, chỉ sợ không thể đến được với người trong lòng, ngược lại sẽ làm công chúa rơi vào hoàn cảnh khó chịu. Công chúa không hiểu nhìn Lý Vị Ương, nàng đối với Vị Ương không có địch ý sâu sắc nhưng lúc đối mặt Lý Vị Ương lại có một chút e ẩm. Nhìn thấu tâm tư đối phương, Lý Vị Ương nhàn nhạt cười nói tĩnh vương phù tuy rằng chưa có chính vương phi. Nhưng vì bảo trì huyết thống thuần khiết Tĩnh Vương nếu muốn cưới công chúa cũng chỉ có thể ủy khuất công chúa làm sườn phi, đến lúc đó công chúa sẽ không còn là công chúa kiêu ngạo của Thảo Nguyên nữa mà là một nữ từ cuối đầu ở Tĩnh Vương phủ chờ đợi hắn, thân phận nhất đẳng, chờ hắn cưới chính vương phi, nàng ta cùng con hắn sẽ kế thừa tước vị Tĩnh Vương, mà hài tử của công chúa lại là thứ suất, chắc công chúa không hiểu thứ suất là gì, trên thảo nguyên, mỗi hoàng tử đều có quyền kế thừa, tuy đại vương tử là có được quyền thừa kế thứ nhất, nhưng các con của đại quân cũng đều có cơ hội kế thừa tước vị, nhưng ở Việt Tây, chỉ có con của chính phi mới có tư cách kế thừa tất cả. Lý Vị Ương nói không sai. Không phải người người đều có thể giống húc vương nguyên liệt, được lão vương gia cùng hoàng đế ngầm đồng ý kế thừa tức vị. a lệ công chúa nhìn Lý Vị Ương, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, Lý Vị Ương biết nàng không thể Lý giải nổi, liền nhẹ giọng giải thích. Ở Việt Tây, công chúa không chỉ gặp phải vấn đề thân phận còn cả phong tục tập quán, công chúa không thấy thương vân quận, chúa sao? Nàng không thích sữa dê thảo nguyên, cũng không thích gió thảo nguyên, càng không thích nam tử thô lỗ của thảo nguyên, công chúa thì sao? Công chúa sẽ thích việt tây quý tộc rè rặt, thích bọn họ lục đục với nhau, thích bọn họ đấu đá nhau sao? Công chúa một khi gả cho tĩnh vương điện hạ sẽ phải giúp đỡ hắn chủ tính, lúc nào cũng thăm dò tâm tư hắn, đối phó địch nhân của hắn, mượn sức minh hiểu của hắn, hết thảy những việc đó công chúa có thể làm được sao? A lệ giật mình mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới một mối nhân duyên lại phức tạp như thế. Chẳng lẽ lập gia đình không phải là ngươi thích ta, ta thích ngươi sao? Trên thảo nguyên phần lớn mọi người đều như vậy a. Vì sao đến tĩnh Vương Nguyên Anh lại không được đây Khuôn mặt Lý Vị ương trầm tĩnh đôi mắt tối đen giống như thủy tinh, mỉm cười, nói công chúa không làm được có phải hay không Công chúa từ nhỏ sinh trưởng ở Thảo Nguyên, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có lẫn lộn Công chúa như vậy sẽ sống không quá một năm trong hoàng thất Việt Tây, chỉ sợ còn có thể mang đến phiền toái cho tĩnh Vương Công chúa đã thích hắn, lại có thể nhẫn tâm mang đến phiền toái cho hắn sao Hơn nữa rời xa nhà vạn dặm, điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là công chúa vĩnh viễn không có cách nào trở lại thảo nguyên này. Đến lúc đó mặc kệ công chúa nói chuyện hay hành động, đều có người nhìn chằm chằm công chúa, công chúa sẽ cảm thấy hít thở không thông, công chúa thật sự có thể chịu được sao? Tình cảm công chúa dành cho tĩnh vương đủ để chống đỡ hết thầy sao? A lệ bị nàng nói làm cho sợ tới mức lui lại mấy bước tuy nàng muốn phản bác nhưng nàng biết lời đối phương nói mỗi một chữ đều là thật sự, bởi nàng thấy được một đám tiểu thư Việt Tây quý tộc tâm tư đều ngàn hồi trăm chuyển, một câu nói đều có thể suy xét theo rất nhiều phương diện, rõ ràng là việc rất đơn giản, đều sẽ bị những người này biến thành thật phức tạp, điều này làm cho A lệ thập phần hoang mang. Lý vị ương không nói nữa, làn váy nàng nhẹ nhàng phất qua bên cạnh A lệ. Lúc đi thoáng qua, lại bị A lệ công chúa đột nhiên kêu, là tĩnh vương cho ngươi đến nói những lời này với ta sao? Lý vị ương xoay người nhìn A lệ công chúa khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc mỉm cười nói, đây là những lời ta muốn nói nên ta nói ta không muốn nhìn thấy một người tự do tự tại lại biến thành một con rối bó tay bó chân, càng không muốn nhìn thấy một người cơ bản thập phần sáng sủa lại biến thành người ủ rũ, muốn làm gì cũng phải nhìn theo đoán ý kẻ khác. Nàng cũng không biết bản thân vì sao lại nói với A Lệ nói những lời này, có lẽ nàng thấy trên người A Lệ công chúa bóng dáng một người nào đó. Khi yêu thì chấp nhất muốn đánh đổi bất cứ giá nào, nghĩ muốn làm những điều tốt nhất cho đối phương, nhưng thật không ngờ người ta không cần. A Lệ công chúa là người đơn thuần, dễ dàng bị bùi bảo nhi xúi rục, nàng thật sự không phải người xấu, nàng đối với Lý Vị Ương mặc dù có điểm cẩn thận toan tính, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự dùng một chút thủ đoạn nào để đối phó tình địch. A lệ đột nhiên thở dài, nàng chậm rãi nói, nhưng sau này trên thảo nguyên cũng sẽ không yên ổn. Lý Vị Ương nhìn nàng vẻ mặt cô đơn, không khỏi cảm thấy kỳ quái nói, ý của công chúa là. A lệ công chúa yên lặng nhìn nàng nói, đại huynh vừa chết các ca ca ta đều bắt đầu tranh đoạt bọn họ tuy rằng không giả dối, thông minh như hoàng tử Việt Tây, nhưng đều đem cả tính mạng đi giao tranh. Mà kể là ai thắng, đều sẽ có người chết, cho nên ta không nghĩ sẽ ở lại thảo nguyên, ta nghĩ sẽ đi theo tĩnh vương về Việt Tây đi lý vị ương sừng sốt nàng thật không ngờ a lệ công chúa lại không chấp nhất chuyện tĩnh vương còn có suy nghĩ như vậy a lệ công chúa thần sắc ảm đạm nàng tiếp tục mở miệng nói ta hy vọng tam ca có thể kế thừa vị trí đại quân nhưng huynh ấy là người không có khả năng kế thừa nhất Vẻ mặt Lý Vị Ương sệt qua một tia khác thường, nàng nhìn thấy huynh trưởng tam vương tử của A lệ công chúa là người thông minh tài cán có thể kế thừa đại thống, nhưng hắn hôm nay đuổi theo ra ngoài chướng, muốn mượn sức nàng và nguyên liệt để hành động do đó có thể thấy hắn là một kẻ có tâm tư. Hắn đưa ra ý kiến giúp thương vân quận chúa tái giá, bởi vậy tự nhiên khiến quý tộc Việt Tây có hảo cảm có được không ít người đồng tình, nhưng vì sao A lệ công chúa nói hắn không có tư cách nhất để kế thừa vị trí đại quân đây? Thấy vẻ mặt Lý Vị Ương, A lệ công chúa thở dài, bởi vì Tam ca không phải con thân sinh của đại quân. Lý Vị Ương hoàn toàn ngớ ra, A lệ công chúa thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng giải thích nói, mẫu thân của ta là sườn vương phi của đại quân, nhưng ban đầu mẫu thân là thê tử của bá phụ ta. Lý Vị Ương đột nhiên hiểu ra, nàng lại gần nhìn A lệ nói, hay là Tam vương tử hắn. A lệ công chúa gật gật đầu nói Tamca ta mồ côi từ trong bụng mẹ khi đó bá phụ khởi binh phản loạn bị phụ vương ta chu giết sau này phụ vương sở hữu thê thiếp của hắn trong đó cũng bao gồm mẫu thân thân sinh ta. Không đến 3 tháng sau mẫu thân sinh ra Tam Ca cho nên trên thảo nguyên người người đều biết Tam Ca không phải là con thân sinh của đại quân. Lý vị ương thở dài một hơi trên thảo nguyên bởi dân cư sinh sản khó khăn cho nên các nam nhân thu dưỡng đứa trẻ không phải con mình cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua, đại quân có nhiều vương tử như vậy, tam vương tử muốn kế thừa vương vị thật sự khó khăn, khó trách hắn nóng vội như vậy, liều mạng muốn mượn sức quý tộc Việt Tây, nàng nhìn A lệ công chúa, không khỏi mở miệng nói công chúa điện hạ vì sao đột nhiên nói với ta chuyện này. A lệ công chúa cắn chặt răng nói ta muốn nói với ngươi tam ca thật hy vọng ta có thể gả cho tĩnh vương điện hạ, nên hắn thúc đẩy ta đến thổ lộ. Lý vị ương càng hiểu ra, hóa ra tam vương tử muốn dựa vào tĩnh vương. Chẳng qua, hắn không phải là người ngu xuẩn, hắn hẳn là hiểu rất rõ tĩnh vương Nguyên Anh sẽ không cưới a lệ, nhưng hắn vì sao phải làm vậy? Trong đó tất nhiên có duyên cớ, nàng liếc mắt nhìn kim chướng, lại thấy thái tử cùng nhị vương tử ba lỗ vai kề vai đi ra, bộ dáng nói nhỏ với nhau. Lý vị ương thấy một màn như vậy, mơ hồ đoán được chân tướng, chắc ba lỗ đã kết minh với thái tử có thế mới khiến cho tam vương tử vội vã ân cần với tĩnh vương. Lý vị ương xem ra tam vương tử so nhị vương tử giàu hoạt hơn nhiều cho nên hắn rất có khả năng chiếm được vị trí đại quân. Về phần huyết thống kỳ thực với lực lượng trước mắt căn bản không phải là việc quá trọng yếu. A lệ công chúa đột nhiên cao giọng nói ta mặc kệ tam ca vì lý do gì mà muốn ta làm như vậy ta không phải vì cái gì khác ta chỉ muốn cùng tĩnh vương về Việt Tây. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đã nói với ta những lời này. Ngươi là người tốt tương lai nếu có cơ hội ta sẽ hồi báo ngươi. Lý vị ương nhìn vẻ mặt nàng kiên định như vậy, không khỏi thở dài một hơi, trên đời này thật ra có hay không có nam nhân có thể quay đầu nhìn lại một cô nương. a lệ công chúa nói xong những lời này, rồi xoay người chạy đi, chạy ra xa còn quay đầu nhìn lại Lý vị ương. Kẻ ngốc cũng biết Lý vị ương nói những lời hôm nay hết thảy đều là sự thật, nàng căn bản đối Lý vị ương đầy oán khí, nhưng cũng đã tan thành mây khói. Bên kia thái tử cùng ba lỗ nói mấy câu, rồi lấy cơ có chút việc chờ mọi người rời đi. Hắn đợi đến nửa canh giờ, đến khi tin tưởng không có người nhìn thấy hắn, liền lặng lẽ tiến vào kim chướng, đại quân mỉm cười nói, thái tử điện hạ đêm khuya tới chơi có chuyện gì sao? Thái tử chắp tay nói, không biết đại quân đối với đề nghị hôm qua của ta có ý nghĩ gì không? Hôm qua, hắn đã đưa ra yêu cầu của bùi hoàng hậu với đại quân, hắn cho rằng hôm nay đại quân sẽ có hành động nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện bùi ra. Hắn xem ra, lý vị ương quả thực không thể tha thứ, sự nhẫn nại của hắn cũng đã dùng hết, hắn không thể để người này tồn tại. Đại quân mỉm cười, thanh âm thêm một tia hàn ý, thái tử điện hạ ta không quên bùi hoàng hậu đã nói cái gì, nàng nói như thế nào ta làm như thế nào lại là việc của ta, đến cùng thì ai mới là đại quân thảo nguyên. Thái tử nhíu mày, theo bản năng đi lên phía trước một bước nói, đại quân, ngài nói những lời này ý là không muốn cống hiến sức lực cho mẫu hậu ta sao. Không, đại quân cắt ngang. Nếu là việc khác ta đương nhiên sẽ tận lực vì bùi hoàng hậu, nhưng chuyện này rất khó thực hiện. Ta lúc trước đáp ứng với thái tử, nhưng thật không ngờ quách gia tiểu thư kia lại câu kết cùng húc vương, bởi vậy thân phận nàng có thể thập phần đặc biệt. Thái tử vốn nên biết hoàng đế bệ hạ cực kỳ yêu thích húc vương điện hạ, nếu ta làm người trong lòng hắn bị thương, hắn không liều mạng với ta mới là lạ. Thái tử nhíu mày nói, đại quân sợ hãi sao? Đại quân cười nhẹ nói, cả đời này ta chưa từng sợ kẻ nào, nhưng phải xem có đáng giá hay không. Nếu như chỉ vì mấy thất bố, trùy thủ, một ít lá trà mà phải đối địch với Việt Tây Hoàng đế, thậm chí còn phải đối địch với cả Húc vương, ta còn chưa có ngu như vậy. Đâu chỉ là mấy thất bố, một ít lá trà, mẫu hậu cho các người không ít lợi ích, Thái Tử không khỏi nắm chặt hai tay, đại quân nói như vậy rõ ràng là cố ý chống chế thôi. Hắn không khỏi tiến lên trước một bước nói, hơn nữa chính miệng đại quân rõ ràng đã đáp ứng rồi, chẳng lẽ hiện tại ngài muốn lật lọng sao? Đại quân tươi cười càng thêm thân thiết, hắn hướng thái tử vẫy tay ý bảo đối phương không cần tức giận, sau đó khuôn mặt bình tĩnh nói thái tử điện hạ không cần sốt ruột có gì cần nói chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi nói. Thái tử tức giận còn có cái gì để nói nữa, không đáp ứng chính là không đáp ứng còn có thể hào hào nói chuyện sao? ngày hôm qua rõ ràng đã đồng ý, hiện tại lại thay đổi, là e ngại lý vị ương sao? trong lòng thái tử không khỏi suy nghĩ, nếu đại quân không chịu động thủ, hắn cũng không nghĩ tự mình làm, lại càng không nghĩ nhiễm lên huyết tinh, trêu chọc mối hỏa. thái tử trầm ngâm một lát ngữ khí chậm lại nói, đại quân, ngài cùng mẫu hậu ta kết minh đã không phải chuyện ngày một ngày hai, hay ta có lễ tiết gì không chu toàn chọc giận ngài, ta xin tạ lỗi với ngài. Nhưng việc này thật sự là rất quan trọng, nếu đại quân làm được hàng năm ta có thể cung cấp 1.000 bộ thiết giáp cho Thảo Nguyên, như vậy thì thế nào? Đại quân mỉm cười, nói khó mà làm được ta biết 10 vạn quân đội, 1 năm 1.000 bộ thiết giáp khi nào thì mới đủ võ trang đây? Việt Tây các người có câu kêu không hoạn quả mà hoạn không đều ta nên giải thích với quý tộc là thiết giáp lấy được thế nào đây? Thái tử cắn răng nói, thiết giáp còn chưa đủ, ta có thể chấp tay dâng kỹ thuật giã, thiết đại quân hẳn là hiểu rõ, kỹ thuật giã, thiết Việt Tây là tân tiến nhất, ta có thể phái chuyên gia đến truyền thụ cho các ngài. Đại quân lắp bắp kinh hãi, thiết giáp nguyên bộ của Việt Tây cùng lắm chỉ 15 cân, hơn nữa áo giáp cũng chỉ có 30 cân, không những chắc chắn mà còn rất dễ mặc có thể nói là đệ nhất. Thiết giáp như vậy chỉ sợ dùng vàng nhiều đến thế nào cũng không mua được, đều được quan phủ Việt Tây quản lý chặt chẽ. Nhưng Thái Tử Điện Hạ lại dùng thiết sáp để trao đổi thậm chí còn truyền thụ cho bọn họ giã thiết thuật. Chẳng lẽ Lý Vị Ương thật sự quan trọng như vậy sao? Bắt buộc phải đưa nàng vào chỗ chết sao? Kỳ thực Thái Tử cũng không muốn trả giá cao như vậy, chẳng qua hôm nay Lý Vị Ương đã làm nhiều việc thật sự làm hắn kinh hãi. Hắn không ngờ nàng vừa ra tay đã khiến cho Bùi Gia có đi mà không có về. Hôm nay trừ bùi huy là không xảy ra chuyện gì, còn lại bùi bạch bị bổ làm hai nửa, bùi dương bị chém đầu, bùi hiến rõ ràng bị lột da những cái chết quá mức thê thảm, đến thái tử cũng không khỏi lưu luyến. Nếu tình hình cứ phát triển như thế, chỉ sợ sẽ đến lượt bản thân hắn, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, không tự chủ được gia tăng lợi thế cho đại quân. Đại quân nhìn thấu đối phương đang cấp bách ra vẻ khó xử nói, ta biết thái tử có hảo ý kỹ thuật giã thiết tuy tốt nhưng nếu không có quảng sát ta cũng không thể làm gì được. Quảng sắt Thái Tử không khỏi nhìn đối phương, ánh mắt chớp động hàn quang, người thảo nguyên này, dã tâm cũng thật sự là quá lớn. Trong kim chứng yên tĩnh, đại quân nhìn ra đối phương khó xử, bộ dáng không thèm để ý cuối cùng cười nói, nguyên nhân là như thế, hảo ý của Thái Tử ta chỉ có thể tâm lĩnh. Nhưng mà ta thật sự không dám vi phạm ý của Hoàng đế bệ hạ, nếu Hoàng đế biết ta làm lại chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ta, ta thật sự là đối với trăm vạn thiết kỵ Việt Tây còn sợ hãi. Hắn vừa nói vừa rào hoạt nhìn đối phương. Thái tử trong lòng quính lên, lập tức nói, đại quân. Đại quân phất phất tay, thanh âm áp đảo, nói, thái tử không có chuyện gì nữa thì cũng nên rời đi. Thật sự là lão hồ ly, béo nhờ nuốt lời. Thái tử oán hận nhìn hắn, quay đầu bước đi, nhưng mới đi được vài bước lại dừng lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn đại quân, thanh âm trở nên dị thường trầm thấp nói, nếu ta hứa với đại quân, chờ sau khi ta đăng cơ, cho ngài ba tòa thành trì quảng sát phong phú thì sao? Đại quân kinh ngạc nhìn thái tử ánh mắt biểu lộ một tia hứng thú nói ồ. Hàng năm một ngàn bộ áo giáp kỹ thuật giả, thiết còn có ba tòa thành trì quảng sắt. thái tử thật sự có quyết định lớn như vậy. Thái tử cắn răng nói, lợi thế này tuyệt đối không thể thêm nữa, ngài nếu thật sự không đồng ý ta sẽ tìm người khác. Nói xong xoay người muốn đi. Đại quân vội vàng nói, không vội, không vội, chúng ta hảo hảo nói là được. Nói xong lập tức hướng ra phía ngoài la lớn, người đâu, đem rượu. Thái tử trong lòng buông lỏng, hắn ý thức được đại quân đây là đã đáp ứng, hắn cười lạnh một chút, sau đó hỏi, ngài chuẩn bị khi nào thì hành động. Đại quân mỉm cười, không đáp, trong lòng thái tử đem lão hồ ly này mắng một lần lại một lần, tối hôm nay một chuyến đi đến, đối phương ngang ngạnh buộc hắn phải thêm ba điều kiện. Trên thực tế, bùi hoàng hậu lúc trước đã dặn dò qua hắn, vạn vạn không thể bị này lão hồ ly này lừa, hắn áp bức giao ra nhiều điều kiện kết minh như vậy, đây là điều thái tử thật không ngờ. Nếu bùi hoàng hậu ở đây tất nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng lúc này thái tử đã bất chấp, hắn nhìn thấy thảm trạng người bùi gia thật sự là làm hắn trong lòng run sợ, lại cũng không thể chịu khuất nhục, chỉ cần có thể không bao giờ nhìn thấy lý vị ương nữa, hắn tình nguyện trả giá tất cả, dù sao điều kiện cuối cùng cũng phải đợi hắn lên đế vị, đến lúc đó còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chờ hắn sở hữu quân đội Việt Tây, nếu không muốn cho Trung Quy vẫn là chính hắn định đoạt. Có trong tay trăm vạn quân đội hung mạnh Việt Tây còn sợ lão hồ ly này không nghe lời sao. Như vậy cũng xem như đã giao hẹn xong, vẻ mặt thái tử không hỏi thả lỏng đứng lên, hắn tiếp nhận rượu ngon trên bàn hướng đại quân cung kính nói ta trước ẩm một ly cầu chúc đại quân mã đáo thành công. Đại quân tươi cười ấm áp nói, nói hay, nói hay, đến lúc đó điện hạ nghe tin tốt của ta là được. Hai người hiểu trong lòng mà cười cười không nói, trong lòng đại quân sệt qua một tia cười lạnh thái tử này thông minh có thừa nhưng lão luyện không đủ. Hôm nay nếu là bùi hậu ở đây tuyệt đối sẽ không đánh mà thắng, bức bách bản thân hắn đáp ứng, thái tử đến cùng vẫn là quá non. Trên thực tế từ lúc thái tử nhắc tới giã thiết thuật đại quân đã nghĩ sẽ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành rồi, chẳng qua hắn muốn nâng điều kiện xem thái tử sẽ trả giá thế nào, hiện tại hắn đã biết Lý Vị Ương này rất có giá trị. Lúc này, Lý Vị Ương đã về tới trướng của nàng, tỷ nữ, cửa vừa thấy nàng trở về, lập tức nganh đón. Tiểu thư, người đã trở lại. Lý Vị ương hơi gật đầu Vào trong trướng, phát hiện tam ca quách gia huynh đệ đang chờ ở đó, bọn họ vừa mới băng bó vết thương, cũng không chịu đi nghỉ ngơi, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Quách trừng nằm ở một bên, không hề để ý đến thương thế của bản thân, một bên vui vẻ uống rượu, một bên bóc lạc ăn. Nhìn thấy Lý Vị Ương, hắn lập tức đứng lên nói, muội muội muội đã trở lại. Lý Vị Ương cười cười nói, tam ca nhàn nhã tự đắc như thế, làm trong lòng muội khẩn trương mất nửa buổi tối. Quách chừng nhìn nàng cười nói, mũi đã giao việc ta khi nào thì không hoàn thành đây. Lý Vị Ương mỉm cười, ngồi ở một bên, động tác lưu loát bóc một củ lạc cho vào miệng, nhìn Quách Đôn bên cạnh ánh mắt thân thiết nói, tứ ca thương thế như thế nào rồi. Quách Đôn chẳng hề để ý cô cô tay nói, chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì trở ngại. Nhưng tên kia bị ta chém đầu thật sự là thống khoái. Hắn vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt hưng phấn cực đoan. Lý vị ương chú ý tới quách đạo bên cạnh vẻ mặt bên trong hình như ẩn chút ưu phiền. Ánh mắt Lý vị ương chuyển sang hắn, nhẹ giọng nói, ngũ ca có chuyện gì sao? Quách đạo thở dài nói, sự tình không ổn, muội vừa rồi không nhìn thấy ánh mắt phụ thân sao? Rõ ràng là trách chúng ta không nói trước cho người, chỉ sợ quay đầu tất có đại loạn. Lý Vị Ương vẻ mặt không thay đổi, nhổ cỏ không nhổ tận gốc gió xuân về lại sinh sôi, phụ thân không phải đang trách các huynh làm việc lỗ mãng, mà là trách các huynh không đem bốn huynh đệ bùi ra giết hết. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, hiển nhiên là không sợ trách phạt. Dám làm sẽ dám nhận đây là tính cách của Lý Vị Ương. Quách trừng nhìn nàng, không khỏi dùng mình từ lúc Lý Vị Ương đưa ra kế hoạch này, hắn đã cảm thấy vô cùng mạo hiểm nhưng lại không cam lòng buông tha một cơ hội tốt như vậy. Trên thực tế, Lý Vị Ương căn bản không tính để huynh đệ quách gia tham dự, nhưng nếu là để cấm quân bình thường đi điều tra, chỉ sợ người bùi gia ngược lại sẽ để cho họ khám xét, chỉ có người quách gia làm bùi gia mới không chịu được loại sỉ nhục này, vì diệu nhân tâm biến hóa chỉ có tài năng của Lý Vị Ương mới nắm chắc tình hình như thế. Quách đạo đầy củ lạc trong tay ra cũng không nói chuyện, hắn biết ý Lý Vị Ương, nếu hôm nay động tác hắn mau lẹ một chút bất kể là bùi huy hay bùi hiến đều có thể một đao giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn hiện tại còn lưu lại một bùi huy tức là vẫn để lại điểm tai họa ngầm hoặc là không làm nếu đã làm thì phải làm triệt để trừ bỏ những đứa con tinh anh của bùi gia tương đương với việc chặt đứt đường lui của bùi gia lý vị ương nhàn nhạt cười nói các huynh không cần lo lắng quách gia cùng bùi gia vốn là từ cửu hơn nữa một bút cũng không làm nên chuyện không nên nhìn hắn hiện tại sành đường phú quý mà lo nghĩ bùi hoàng hậu lại thay đổi như trong chóng chờ tay làm mưa trung quy cũng sẽ có ngày kia thôi Quách đạo ngồi ở bên phải Lý Vị Ương, nhanh nhẹn kề bên nàng. Lúc nhìn nàng nói chuyện ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, ánh mắt hắn lóe lên, ngắm nhìn khuôn mặt Lý Vị Ương theo bản năng vươn tay về phía nàng. Lý Vị Ương sừng sốt nghiêng đầu tránh đi, quách đạo ngẩn ra, lập tức mỉm cười nói, đừng nhúc nhích chỗ này có một ít vết bẩn. Nói xong, hắn thay Lý Vị Ương lau đi vết bụi vương trên mặt nàng từ lúc nào. Quách Đôn cơ bản đang rót rượu vào miệng, nhưng thấy một màn như vậy, nhất thời bị dọa, đến rượu cũng không kịp uống xong, từ ít hầu chảy xuôi xuống ngực áo. Lý vị ương vẻ mặt thập phần không hiểu, quách đạo thua tay lại, ngượng ngùng cười nói, thế nào, ngũ ca lau mặt cho muội cũng không được sao. Lý vị ương nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng có chút kỳ quái, dù sao nàng cũng chưa từng đem tâm tư đặt trên tình yêu nam nữ, càng không đặc biệt lưu tâm đến quách đạo cho nên cười nói, đương nhiên không sao. Mà quách chừng bên cạnh nhìn một màn này, cũng lâm vào trầm tư, ánh mắt còn có một tia bất an cùng u buồn, hắn mơ hồ cảm thấy, lão ngũ so với trước kia càng thêm mê luyến lý vị ương. Quách đồn đã phản ứng lại, hắn là người tương đối cầu thả nhìn tình hình này thật không tin lời quách đạo giải thích hơn nữa tâm tình hôm nay thật hương phấn, hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Hắn vỗ đùi nói, hiện tại chỉ còn lại bùi huy cùng bùi bảo nhi, bọn họ bị cái họa lớn như vậy, muội xem ánh mắt quý tộc Thảo Nguyên nhìn người bùi ra. Bọn họ sợ là sẽ không dễ chịu lắm. Hừ tốt nhất chúng ta phải tận diệt. Lý Vị Ương tươi cười nhu hòa, ánh mắt trong trẻo nói, đúng vậy, minh thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Xem ra người bùi gia nên thật sự suy nghĩ tốt một chút, nghĩ xem nên làm thế nào để tránh đối địch với các quý tộc thảo nguyên, bình an trở lại Việt Tây. Audio truyện được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 225 Thập Đại Gia Tộc. Lúc này, Triệu Nguyệt bước nhanh vào lều trại, nhẹ giọng bẩm báo Lý Vị Ương, "Tiểu thư, lão gia vừa rồi phái người đến báo, mời tiểu thư qua xem." Lý Vị Ương cười rộ lên, lập tức nhìn về phía Quách Trừng đang ở bên cạnh, mở miệng nói, "Tam ca, muội đi gặp phụ thân trước, sẽ nhanh trở về." Trên mặt quách trừng biểu hiện một tia lo lắng hiếm thấy, hắn nhìn Lý Vị Ương, bộ dáng muốn nói lại thôi, nói, gia nhi, phụ thân không đồng ý cho chúng ta chủ động ra tay đối phó bùi gia chuyện này hắn mới nói một nửa, hiển nhiên là lo lắng Lý Vị Ương bị thề quốc công trách phạt. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, trong giọng nói không có nửa điểm khẩn trương, chuyện gì nến đến rồi sẽ đến, chú ý này là của muội phụ thân muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt một mình muội là được mặc kệ Tề quốc công thấy thế nào, nàng nhất định phải đối phó Bùi gia. Hơn nữa nàng cũng không đồng ý kiểu phương pháp đấu tranh chậm gì gì trước đây của Quách gia. Nếu phải chờ tới lúc Bùi gia tự đấu cho đến khi tiêu vong, chỉ sợ phải chờ lâu đằng đẵng. Lý Vị Ương tự nghĩ mình có tính nhẫn nại, nhưng cũng không nghĩ sẽ tiêu phí vài thập niên để báo thù rửa hận, cho nên có chút giải bày cũng tốt. Nghĩ đến đây, nàng đứng lên, mỉm cười nhìn mọi người nói: Muội đi trước. Nói xong, nàng mang theo Triệu Nguyệt từ trong lều trại đi ra ngoài. Quách Đôn trên mặt toát ra một tia bất an, hắn nhìn về phía Quách Trừng nói: "Tam ca, chúng ta cũng đi theo xem chứ?" Quách Trừng suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói: "Phụ thân đã nói chỉ muốn gặp một mình gia nhi, chúng ta đi theo người sẽ không vui, ngược lại sẽ liên lụy gia nhi." Quách Đôn không khỏi tức giận, "Phụ thân luôn bắt chúng ta nhẫn nại, mấy năm nay chúng ta nhẫn nại còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ phải chờ tới khi Quách gia bị Bùi gia tiêu diệt hết? Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, có gì không đúng?" Đệ nói phụ thân rất dè dặt cẩn trọng, nhưng cũng không nghĩ cả đời làm rùa đen rút đầu. Từ bất giáo phụ chi qua, con không được dạy dỗ là lỗi của cha. Quách Trừng không khỏi biến sắc trách cứ nói, phụ thân trưởng quản toàn bộ gia tộc Quách thị, nhất cử nhất động của người đều phải ngàn lần cân nhắc, vạn lần suy nghĩ, đương nhiên khác với chúng ta. Còn có vô số người nương nhờ ăn cơm Quách gia. Nếu tương lai có một ngày đệ làm gia chủ sẽ hiểu ý của người, trách nhiệm càng lớn băn khoăn càng nhiều chính là đạo lý này. Quách Đôn không khỏi trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu đúng như vậy, đệ cũng không có ý làm chủ nhà này. Quách Đạo không nhìn hai người cúi đầu tỏ vẻ đăm chiêu. Đột nhiên đứng lên, bước nhanh ra phía ngoài. Quách Trường vội vàng gọi lại, ngũ đệ đi đâu? Mặc kệ các huynh có muốn hay không, đệ nhất định phải đi nghe xem phụ thân nói gì. Quách Đạo thật lo lắng. Hắn biết Lý Vị ương không phải muội muội ruột của mình, vạn nhất phụ thân tức giận thay đổi chủ ý ban đầu thì nên làm cái gì bây giờ? hắn không muốn mạo hiểm như vậy. lúc này lý vị ương đã đi vào lều trại tề quốc công chỉ thấy quách tố đang chấp bút viết cái gì đó nàng dừng lại chỉnh đốn trang phục rồi chủ động tiến lên hành lễ nói gia nhi thỉnh an phụ thân bút trong tay tề quốc công không hề ngừng lại sau một lát mới nhàn nhạt nói sự tình xong xuôi hết chưa hắn cũng không nói thêm là sự tình gì nhưng lý vị ương đã biết ông nói cái gì rồi nàng mỉm cười nói rồi tề quốc công lại nói bùi hiến cũng bị xử quyết sao Lý Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu thanh âm huyền truyền mềm nhẹ văng. Tề quốc công thở dài một hơi tay tiếp tục viết chậm rãi mở miệng nói Gia nhi từ ngày con bắt đầu vào phủ có vấn đề này ta vẫn chưa hỏi con. Lý Vị Ương yên lặng nghe cũng không truy vấn trên mặt bình tĩnh lẳng lặng chờ Tề quốc công nói tiếp. Quách tố không nhanh không chậm mở miệng nói con tới đại đô rốt cuộc là vì cái gì. Ông nói vậy hiển nhiên là không tin Lý Vị Ương chỉ vì tìm người mà đến. Lừa gạt Lý Vị Ương cũng không đủ trình độ lừa gạt, nàng chỉ là lựa chọn có lộ ra tin tức của mình hay không, nhưng tình trạng này cũng nên nói rõ ràng rồi. Cho nên nàng cười nhẹ thành thật nói, đến trả thù tề quốc công nghe vậy sừng sốt, bút trong tay cũng không dừng, cuối cùng cũng viết xong, dừng bút nói kẻ thù của con là ai. Lý Vị Ương hơi thở dài, nói bùi hoàng hậu. Tề quốc công ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vị Ương, trong ánh mắt ông ẩn ẩn có sự uy hiếp chấn định không nói nên lời thật hiển nhiên, ông đã sớm hiểu được đáp án này. Nghĩ cũng biết từ ngày Lý Vị Ương vào quách phủ, đối với bùi gia đều là thận trọng, nhịp nhàng ăn khớp mưu tính, hơn nữa chưa bao giờ gián đoạn. Ông cũng đã đoán được mục đích Lý Vị Ương tiến vào đại đô để báo thù. Mà kẻ thù của nàng chính là bùi hoàng hậu. Chỉ có nguyên nhân đó, nàng mới có thể thiết hạ kế sách này, đem người bùi gia nhất võng thành cầm, nếu không có huyết hải thâm cừu, nàng há phải làm như thế. tề quốc công nghĩ nghĩ, liền lại hỏi ta nghe nói ban đầu con có mẹ ruột lý ra còn có một lão phu nhân. Lý vị ương tươi cười ấm áp, nàng sớm đoán được tề quốc công cũng từng điều tra sau lưng nàng, việc này cũng không có gì phải giấu giếm, nàng gật đầu nói, không sai, bởi vì lúc con ở đại lịch từng cùng ái nữ lâm an công chúa của bùi hoàng hậu có tranh cãi, bùi hoàng hậu phái người giết chết thân nhân của con, đệ đệ con từ nhỏ cũng biến thành một tên si ngốc cho tới bây giờ mới dần dần khôi phục. Người nói, thù hận như vậy con có thể không báo sao. Thật lâu sau tề quốc công cũng không nói gì ông yên lặng nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cũng không hề tránh ánh mắt của ông, ánh mắt nàng thập phần bình tĩnh thoạt nhìn tuyệt không giống thiếu nữ ở độ tuổi này. Tề quốc công tạm dừng một lát thanh âm ẩn ẩn truyền đến ta biết con sốt suột báo thù, nhưng chuyện này con làm sai rồi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhướng mày nói, xin hỏi phụ thân con làm sai chỗ nào? Tế quốc công không nhìn nàng, gấp lá thư lại, bỏ vào phong thư, trên phong thư viết bốn chữ to phu nhân thân khải, hiển nhiên là viết cho quách phu nhân. Ông buông lá thư, mở miệng nói, ta hỏi con, con có biết đương kim hoàng đế bệ hạ là loại người gì không? Lý vị ương hồi tưởng một hồi, hồi đáp bệ hạ đăng cơ từ trong khốn cảnh, được bùi thị nâng đỡ chu diệt kẻ thù, cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế. Hơn 10 năm qua, bệ hạ luôn nghĩ cách duy trì thế cân bằng tất cả đại thế gia cho nên đối với mọi hành động của bùi hoàng hậu cùng bùi thị đều làm như không thấy. Nhưng xem ra, nếu bệ hạ không có bệnh nguy kịch có thể phát điên, thả nói ngài đang đợi cơ hội chua sát bùi thị, không bằng nói ngài hy vọng nhìn thấy cục diện thay đổi hỗn loạn. Nước quá trong ắt sẽ không có cá càng là nước đục càng làm cho người ta cảm thấy có ý tứ. Nếu nước không đủ đục, hoàng đế sẽ tự động đưa tay quấy đục. Tề quốc công sửng sốt ông thật không ngờ lý vị ương đánh giá hoàng đế như vậy, may là trong chướng chỉ có hai người bọn họ, mà ngoài chướng toàn là thân vệ quách gia, những lời này tuyệt đối không được truyền ra, bằng không sẽ phạm tội lớn chu di cựu tộc nha đầu kia thật đúng là cái gì cũng dám nói. Tề quốc công thu lại nét cười, mặt trầm như nước như vậy còn đánh giá mười đại thế gia ở đại đô thế nào? Giờ phút này ông vì sao lại hỏi vấn đề này? Lý Vị Ương trầm tư một lát mở miệng hồi đáp còn đến đại đô không lâu thập đại gia tộc Việt Tây cũng chỉ nghe ngóng một ít tin đồn. Bùi Thị là đại gia tộc thứ nhất lại cùng chúng ta rằng có bấy lâu, bọn họ tạm thời không đề cập tới. Đại gia tộc thứ hai là Chu Thị Thành Đình Hầu Chu Trinh thập phần khôn khéo, thiện tính, nhưng là người dựa trên tính độ lượng hơi có chút khiếm khuyết cử chỉ nghiêm trách thuộc hạ. Đáng lưu ý là trên tay hắn nắm mười vạn kinh vệ. Mụi mụi Chu Trinh là Chu Thục Phi, ở trong cung tuy không phải được sủng ái, nhưng địa vị cũng rất cao ít tham gia vào đấu tranh triều đình, mà Chu Trinh đương nhiên âm thầm nâng đỡ thần Vương Điện Hạ. Gia tộc thứ ba chính là Trần Thị, bọn họ là gia tộc nhiều thế hệ làm quan, thói quen ra lệnh cao cư nhân thưởng. Gia tộc Trần Thị chủ yếu là quan văn, ở trong triều còn lưu lại bọn họ là thanh quý nhất cho nên theo lực ảnh hưởng mà xét còn ở trên quách phủ chúng ta. Hoàng đế vì cân bằng, cố ý để nữ nhi Trần gia làm quý phi, quách Trần hai nhà giao hảo, bởi vậy nâng đỡ cho nhau cùng đối kháng bùi thị. Nhưng trước mắt nhân vật lĩnh quân của gia tộc Trần Thị là Trần Thượng Nho Nhã Đoan Trang, làm việc hơi cổ hủ. Quan hệ hai nhà chúng ta hai nhà là từ việc đám hỏi kết hợp với nhau tuy rằng tạm thời củng cố cũng chưa chắc đã lâu dài an bình. Tiếp theo đó là Thôi Thị, một nhà từng có 23 tể tướng. Tộc trưởng thôi thị là thôi quảng du rú trong nhà, trừ lúc vào chiều thì ít có kết giao với những người khác, nhưng thôi ra xem chừng thực lực hùng hậu ra môn sâu xa. Nữ nhi hắn lại là thái tử phi thế lực gia tộc thôi thị không thể khinh thường. Còn nói tiếp đi, tề quốc công gật đầu nói. Sau đó chính là lư thị, sớm mang danh từ sự ụ yến vô song, thiên hạ đệ nhất Phạm Dương. Phạm Dương lư thị từ 17 năm trước đã là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Còn đối với lư Thị không hiểu biết nhiều, chỉ gặp qua sườn phi thái tử lư Sương, theo như phẩm hạnh của nàng, gia tộc lư Thị chỉ sở cũng có giã tâm bừng bừng, không thể khinh thường. Sau đó là Hồ Thị đã bị lật đổ, không đề cập tới cũng được cùng lắm là một đám người thiền cận. Lý Vị Ương nói tới đây, dừng một chút mỉm cười nói, tiếp nữa là gia tộc Vương Thị cũng hiền hách như quách gia chúng ta trên có thái sư lại còn nhậm đại tướng quân vương cung dưới có thượng thư phó xạ vương du trong có điện đại học sĩ vương quân ngoài có chấn đông tướng quân vương quỳnh những người này đều là người khôn khéo có khả năng hơn nữa ngoài mặt đều đối với hoàng đế trung thành và tận tâm cũng không tham dự tranh đấu cho nên rất được hoàng thất coi trọng càng trọng yếu hơn là nữ nhi vương thị bọn họ không ai được gả vào hoàng gia cho thấy bọn họ sớm đã quyết định chủ ý muốn bảo trì vị trí trung lập mà kể ai làm hoàng đế đều không can hệ đến gia tộc vương thị Nhìn bề ngoài, Vương gia cùng Lư thị sức ảnh hưởng như nhau, chẳng qua Lư thị sớm đã bị thái tử kéo xuống nước, Vương gia kiểu như là dẫu ngơi gió táp mưa sa, đều không quan hệ đến ta. Tiếp theo, là bộ tộc Cát gia an quốc hầu chủ, ngoại trừ Cát Lệ phi, những người còn lại trong nhà thập phần bình bình. Ngay cả còn đến đại đô không lâu, nhưng cũng đã nghe nói thế lực bọn họ ở kinh thành không lớn lắm. Người người đều nói, gia tộc Cát thị bất quá chỉ dựa vào Cát Lệ phi mới có thể phát triển, mà theo con thấy, hoàng đế đối với An quốc hậu chủ thập phần chiếu cố. Nghe nói ở trong hoàng cung, Cát Lệ phi là người duy nhất có thể thường xuyên ra vào ngự thư phòng, lại không biết vì duyên cớ gì, cho nên con cảm thấy Cát gia rất đáng lưu ý. Cuối cùng là gia tộc tiêu thị, ngoại trừ thừa tướng tiêu vọng còn có ba con trai tiêu lương, tiêu hiền, tiêu giao, những người này đều có thể thay thế bổ trợ thừa tướng, nắm chặt tướng vị không tha, lại điệu thấp nội liễm, làm việc trầm ổn, công bằng, cho nên dần dần thay thế được địa vị lịch đại thừa tướng thôi ra, là tự địch của thôi ra. Tuy còn vẫn chưa gặp qua bọn họ, nhưng thực lực của bọn họ thật khiến người ta chú ý. Lý Vị Ương nói đến êm tai đối với nội tình thập đại gia tộc đại đô hiển nhiên có hiểu biết hơn nữa nói rất có đạo lý. Tề quốc công nhìn nàng tươi cười, ánh mắt trở nên rất sâu, mở miệng nói như vậy quách ra thì sao? Lý vị ương sừng sốt, nàng thật không ngờ Tề quốc công lại hỏi vấn đề này, nàng liếc mắt nhìn Tề quốc công một cái, biểu cảm cười như không cười nói phụ thân muốn nghe nói thật hay nói dối? Tề quốc công nói nói thật như thế nào, mà nói dối là như thế nào? Lý vị ương thở dài một hơi nói, lời nói dối đương nhiên rất êm tai, phụ thân chính là ngưỡi đánh đạo quách gia, người anh dũng thiện chiến, thông minh có thừa trầm ổn, có độ có người dẫn dắt quách thị chúng ta sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh, sừng sững không ngã. tề quốc công bật cười, phất phất tay nói, con nói lời này trong lòng ta nghe xong thật hoàng, những năm gần đây lời nói dối ta nghe được nhiều lắm, con vẫn là ăn ngay nói thật đi. Lý Vị Ương mỉm cười, nàng sớm đoán được Tề Quốc Công nhất định biết rằng nàng đối với ông là chân thật đánh giá cho nên nàng tiếp tục nói, phụ thân kiên trì muốn nghe nói thật nữ nhi sẽ nói thật mong rằng người không trách tội. Theo ý con, phụ thân so với mặt bằng chung các gia chủ của các gia tộc tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng theo lời mẫu thân nói thập phần đắn đo, làm việc sợ đầu sợ đuôi nàng còn chưa nói xong, Tề Quốc Công lại nở nụ cười, nói, hải tử ngốc không cần cố ý chọc giận ta con thật sự nghĩ ta hồ đồ sao. Lý Vị Ương nhìn hắn, ánh mắt trong trèo, không mở miệng. tề quốc công ẩn ẩn thở dài một tiếng nói, ta đã xem con như nữ nhi của ta, đã sớm nghĩ tới những lời con nói, mà không riêng đối với con nói xong, ông hướng về phía bên ngoài màn la lớn, người bên ngoài còn không tiến vào cho ta. Màn vừa vén, liền thấy gương mặt lạnh lùng của quách đôn, hắn nhìn tề quốc công cực kỳ ái náy nói, phụ thân con, con chính là lúc này, bên cạnh hắn lại có thêm hai người tiến vào, không phải quách chừng cùng quách đạo thì là ai. Lý Vị Ương nhìn bộ dạng bọn hắn, thái độ cợt nhà, nhất định đã ở bên ngoài nghe lén một hồi. Tề quốc công chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, làm người phải quang minh chính đại, muốn nghe lén cứ đứng ở chỗ này thoải mái mà nghe. Quách chừng cùng hai huynh đệ liếc nhau, dẫn đầu mở miệng nói chuyện đó là chúng con cùng làm, phụ thân nếu là muốn chừng phạt thì phạt tất cả chúng con đi. Không nên trách cứ một mình muội muội. Trong ánh mắt tề quốc công toát ra một tia chỉ thiết rèn sắt không thành thép, hắn cười lạnh một tiếng nói, nếu ta muốn phạt các ngươi thì đã sớm phạt rồi, còn chờ tới bây giờ làm gì? Thành thật đứng đó, để ta chậm rãi nghe các ngươi nói. Mọi người nghe vậy đều có chút ngượng ngùng, chỉ có bản thân lý vị ương tươi cười ấm áp, như căn bản không thèm để ý cái nhìn của tề quốc công, lời tuy nói thế, nhưng lòng bàn tay nàng kỳ thực hơi đổ mồ hôi, nếu tề quốc công không chấp nhận việc nàng làm, hoặc đem hết thảy mọi chuyện kể với quách phu nhân, nàng nên làm thế nào đây? Không biết vì sao, nàng cũng không hy vọng quách phu nhân biết mặt ngoan độc này của nàng. Không phải sợ bà chán ghét mình, mà là sợ dọa đến bà. Nàng hiểu rõ, trên đời này bà không chấp nhận người có ca tính lạnh băng vô tình, nàng càng báo thù thủ đoạn lại càng kịch liệt bất luận như thế nào, Lý Vị Ương không nghĩ mất đi sinh mệnh ấm áp. Thấy tề quốc công trầm ngâm một lát mới mở miệng nói các đời lịch đại, hoàng đế kiên kỵ nhất chính là công cao hơn chủ thần từ có dị tâm thập đại gia tộc từ trước khi hoàng đế bước lên ngôi vị, không ít người đều đã từng đứng ở phía đối lập với người, là người liều chết chiến đấu để thắng kẻ địch bao gồm cả quách gia chúng ta. Ban đầu trong gia tộc đã phát sinh vấn đề chia phe có thể nói, sau khi hoàng đế đăng cơ sẽ ghi hận với một số người. Quách trừng cười nói, phụ thân làm gì nói chuyện nghiêm trọng vậy, con thấy phụ thân đều rất trung thành và tận tâm với bệ hạ, bệ hạ rất yên tâm với phụ thân. tề quốc công trừng mắt nhìn hắn, cười nói, như lời mẫu thân các con, con người của ta thập phần ngu trung hay đắn đo cho nên bệ hạ mới tạm thời yên lòng với ta. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. Nếu xử lý xong bùi ra kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Nghe được tề quốc công nói như vậy, mọi người trên mặt đều xẹt qua một tia kinh ngạc. tề quốc công tiếp tục nói, chúng ta một nhà trong tay trưởng quản binh quyền 40 vạn đại quân, đúng ra ta cùng hai huynh trưởng các ngươi đều phải trú binh ở ngoài, có biết mấy năm nay ta vì sao muốn cao ốm ở nhà không? Mọi người liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Quách đồn đưa ra nghi vấn trước, phụ thân cao ốm ở nhà chẳng lẽ không phải vì lo cho mẫu thân sao? Nhìn đứa con thứ tư, Tề quốc công thở dài một hơi, nói, nếu là vì lo cho mẫu thân các con, không phải chỉ cần đưa nàng đi cùng là được sao? Lý vị ương mỉm cười, mở miệng nói, nói như vậy là phụ thân cảm thấy hoàng đế kiên kỵ thần tử trưởng quản binh quyền lớn lại thông minh có năng lực cho nên mới tránh đi mũi nhọn này sao? Tề quốc công nhìn nàng một cách, gật gật đầu nói, không sai, quách gia có 40 vạn binh quyền, thật sự là như bước trên băng mỏng. Bởi vì 40 vạn binh có thể lấy thế cục trái phải thiên hạ, hơn nữa quách huệ phi ở trong cung lại có tĩnh vương, nếu chúng ta hỗ trợ tĩnh vương, điện hạ liền có thể cùng thái tử và các hoàng tử khác địa vị ngang nhau cùng ngồi ăn một bàn. Hoàng đế sở dĩ có thể chất chứa chúng ta, là muốn dùng quách gia cùng trần gia kiềm chế gia tộc bùi thị, bảo trì cục diện chính trị ổn định, còn có thể dùng việc tranh đấu của bùi gia cùng quách gia ham dọa các gia tộc khác, khắc chế bọn họ dục dịch sinh dã tâm. Chúng ta ở lại đại đô, huynh trưởng của các con ở bên ngoài ai mới an toàn nhất đây? Tuy nói chúng ta là người một nhà, chẳng qua chỉ là con tin thôi, có thể khiến Hoàng đế yên tâm giao thác 40 vạn quân đội, rồi ngồi xem chúng ta cùng bùi ra tranh đấu, ngài như vậy mới gọi là thật thoải mái. Nhưng hiện tại gia nhi con bộc lộ tài năng ép gia tộc bùi thị không ngẩng đầu lên nổi con nói xem Hoàng đế sẽ nghĩ sao? Lý vị ương nghe đến đó cũng sừng sốt trong ván cờ này, nàng luôn luôn cho rằng bản thân là người chơi cờ, hiện tại xem ra ván cờ này nàng còn chưa hạ được. Trên mặt thề quốc công lộ ra một tia hàn ý chuyện ngày hôm qua con quả thật tính toán không chút sơ hở thận trọng, nếu để cho người khác biết tất cả đều là con gây nên chỉ sẽ cảm thấy con tâm cơ thâm trầm bởi vì Bùi gia cùng Quách gia chúng ta sớm có hiểm khích cùng Húc Vương cũng là thập phần không vừa mắt, cho nên Bùi Bạch mới có thể xúi dục Thường Vân quận chúa đi giết chết ba đồ thế tử, để hãm hại Húc Vương điện hạ, ai biết con lại vạch trần mọi chuyện trước mặt mọi người, đại quân tự nhiên sẽ nghiêm trị Bùi Bạch, sẽ không bỏ qua tha mạng cho hắn, như vậy mâu thuẫn giữa Bùi gia cùng Vương Thất Thảo Nguyên càng lúc càng lớn. Sau đó con lại phái người ám sát đại quân Thảo Nguyên, đương nhiên mọi người đều sẽ hoài nghi người Bùi gia nếu là cấm quân bình thường đến hỏi người bùi gia nhất định sẽ mở trương môn cho bọn họ điều tra còn lại cố tình dùng lực lượng quách ra sẽ khiến người bùi gia thập phần nghi ngờ lâu dần sẽ dẫn tới kịch liệt phản kháng còn chính là đoán chắc tâm tư này của hắn mới có thể nương cơ hội chém giết đệ tử bùi gia lại nhờ húc vương đưa hoàng đế tới mượn tay hắn đem bùi hiến đưa đến kim trương đại quân thảo nguyên mặc hắn xử trí. Cảm bẫy này từng bước một đầy người bùi ra vào thế không trốn dung thân, tự đưa mình vào đường cùng, thủ đoạn cùng tâm kế này, mặc kệ là ai nhìn đến đều sẽ không rét mà run. Lý Vị Ương nhìn tề Quốc Công trầm mặc thật lâu rồi nói cho nên phụ thân cảm thấy con sai rồi. tề Quốc Công nhìn nàng một cái nói, đương nhiên sai lầm rồi, hơn nữa sai rất nhiều, những năm gần đây nếu bệ hạ muốn triệt để trừ tận gốc bùi ra, ngài còn có thể lưu lại bùi ra, dung túng bọn họ sao? Bệ hạ là muốn kiềm chế gia tộc này con động thủ với Bùi gia như vậy, ánh mắt mọi người sẽ đều tập trung đến trên người Quách gia chúng ta, thật sự là nha đầu ngốc mũi nhọn rất lộ. Lý Vị Ương trầm tư, đúng vậy, nàng trước nay có thói quen đơn đả độc đấu, mưu lược nghĩ ra đều là đấu pháp không chừa đường sống, chỉ công không thủ tuy rằng trừ bỏ đại bộ phận tinh nhuệ Bùi gia, nhưng như vậy lại hiển nhiên đem Quách gia đặt vào hoàn cảnh thập phần khó xử, nhất là ở trước mặt hoàng đế, hắn là người khôn khéo như vậy còn nhìn không ra chuyện này do người Quách gia gây nên sao? Có lẽ nàng biết rõ vấn đề này, nhưng sốt suột báo thù, hơn nữa sự tình của thường vân quận chúa, khiến tâm tư thô bạo của nàng không ngừng bành trướng, mới làm như vậy. Lúc này tề quốc công nhìn về phía ba con trai của mình nói ta đã sớm nói qua thực lực quách gia chưa đến thời khắc mấu chốt không cần thể hiện kết quả là các con mang theo hộ vệ ta an bầy từ nhỏ bên người không nói còn tự mình ra trận bỗng chốc đem thực lực phơi bày trước mắt mọi người. Chỉ biết nhìn chằm chằm bùi ra, lại không biết suy nghĩ một chút ánh mắt âm thầm. Hoàng đế chính tận mắt thấy các con chú giết người bùi ra, ngài có hoài nghi quách gia ủng hộ Tĩnh vương, coi thường ngôi vị hoàng đế hay không. Ba người liếc nhau, cũng không dám lên tiếng, hiện tại bọn họ mới biết được thầy quốc công không phải yếu đuối, mà là đa mưu túc trí chí. ông chính là cái gì cũng biết cho nên mới băn khoăn trùng trùng án binh bất động. Đề Quốc công thở dài một tiếng nói, Hoàng thượng đương triều cũng không phải người bình thường, ngài càng nâng đỡ bùi gia, càng đưa bọn họ đặt trên dàn lửa cho nên chúng ta nhìn từ xa là tốt rồi, ở thời điểm thất yếu sẽ châm thêm tí lửa. Đấu tranh thế gia đâu chỉ đơn giản như vậy, đúng là bức dây động rừng. Con cho là trừ bỏ bùi gia, nhưng gia tộc tác lại đang vui sướng khi con gặp họa. Các con tất cả đều rất trẻ dại. Trong mắt Lý Vị Ương không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, Tề Quốc Công nói đúng, nàng lúc này đây đích xác là rất mạo hiểm, tuy rằng may mắn thành công, nhưng lại trôn xuống một kích nổ trong lòng Hoàng đế. Lý Vị Ương nhìn về phía Tề Quốc Công, trong ánh mắt lộ ra một tia ái náy, nàng biết đối phương là người rất thông minh, ông trước mặt bọn họ nói này nói nọ, đó là muốn dạy bọn họ ngã một lần khôn ra một lần, ngay cả muốn thắng, cũng phải thắng quang minh chính đại, không nên đưa bản thân vào hiểm cảnh. Tề quốc công liếc mắt nhìn Lý vị ương một cái, lại nhìn ba con trai mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bốn người các con về sau có chuyện gì đều phải thương lượng với ta. Lúc này kế sách nếu hơi vô ý sẽ phải hao binh tổn tướng. Quách Trừng còn cũng biết Bùi Huy kia võ công thập phần cao cường. Lần này nếu không thừa dịp chúng chưa chuẩn bị, làm sao có thể thủ thắng như thế? Quách Trừng không khỏi cúi đầu nói, phụ thân giáo huấn rất đúng. Ngày đó quả thật là quách gia thoát hiểm, nếu bùi gia trước đó có chuẩn bị một chút hiện tại bị thua chính là quách gia, hắn nghĩ đến đây trên lưng không khỏi đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Gia nhi, phụ thân phải nhắc nhở con, trên đời không phải không giết người mới là anh hùng, nhưng sau khi giết người con làm sao còn có thể giữ hai tay mình trong sạch. Mượn dao giết người là giết người không thấy máu tuy rằng giết người Lại không mang tội danh giết người, thậm chí còn có thể ở trước mặt mọi người duy trì khuôn mặt nhân nghĩa đạo đức người chết dưới địa phủ cũng sẽ không thể tìm con trả thù. Đây đúng là câu cửa miệng nói, giết người đừng thấy máu, thấy máu không phải anh hùng. Điểm này, con phải suy nghĩ kỹ một chút. Sau này, phụ thân không hy vọng nhìn thấy đao phong dính máu, càng không hy vọng nghe nói người chết cùng quách phủ chúng ta có can hệ. tề quốc công nghiêm cần nhìn Lý Vị Ương, nhắc nhở nói. Vâng. Lý vị ương cúi đầu, lời này chỉ sợ mới là lời chân chính ông nói với chính mình. tề quốc công im lặng thật lâu sau mới chậm rãi nói, giờ chúng ta chỉ có thể mau chóng hành động. Quách chừng không khỏi băn khoăn, hỏi, phụ thân, người nói hành động là sao? tề quốc công mở miệng nói ta sẽ dâng tấu lên bệ hạ tình nguyện giao ra 40 vạn binh quyền để bảo toàn bình an cho các con. Quách chừng không khỏi biến sắc lớn tiếng nói, phụ thân, vạn vạn không thể. Tề quốc công chừng mắt nhìn hắn nói, nói con ngốc con thật đúng là ngốc. Nói xong hắn vung tay lên nói cút đi cút đi, lưu giữ các con, sớm hay muộn cũng bị các con tức chết. Đều là ngốc tử bất hiếu, Lý Vị Ương cùng ba người liếc nhìn nhau, đều không mở miệng yên lặng đi ra ngoài. Đợi đến khi ra khỏi liều trải, Quách Trừng vẫn là một mặt ái náy, nghe thấy Lý Vị ương nói tam ca không cần lo lắng, như lời phụ thân chỉ là kế sách tạm thời, nếu phụ thân thờ ơ, bệ hạ sẽ sinh tâm cảnh giác chiêu này gọi là lấy lùi làm tiến, bệ hạ sẽ không phê chuẩn tấu chương này đâu. Quách Trừng cẩn thận nghĩ nghĩ, đích xác như thế, mặc kệ bùi gia thế nào cũng là thế gia đại tộc, nếu bọn họ thật sự có tâm mưu mịch ám sát đại quân, người Quách ra động thủ rõ ràng cũng quá mức tàn nhẫn. Dưới tình thế này, tề quốc công nếu không ra vẻ, sẽ khiến hoàng đế cùng văn võ bá quan trong triều đều tâm phát lạnh ý, hắn gật gật đầu nói, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu, việc làm cũng đã làm rồi, hối hận cũng vô dụng, nhưng hôm nay câu nói cuối cùng là tề quốc công nói với nàng tác phong làm việc của nàng đích xác quá tàn nhẫn, thế cho nên người người đều biết nàng hung hãn. Mà tề quốc công tại vị nhiều năm như vậy. Lại không người nào nói qua hắn, nhân nghĩa phúc hậu trải rộng thiên hạ, nhưng chính hắn cũng nói, trên đời này không phải cứ không giết người mới là anh hùng. Có lẽ nàng thực nên suy nghĩ kỹ càng một chút, bà đao này làm sao không dính máu đây. Luôn làm tiểu nhân rồi, quân tử như vậy, chỉ sợ sẽ không dễ làm. Gia tộc Bùi Thị liên tục tổn hại ba tinh anh, quý tộc thế gia nổi lên sóng to gió lớn, nhưng bọn hắn cũng tận mắt thấy Bùi Thị cùng đại quân Thảo Nguyên tranh cãi. Hướng chi đêm đó không riêng gì gia tộc Bùi Thị tổn binh hao tướng, đại quân Thảo Nguyên cũng phái ra không ít hộ vệ Thảo Nguyên, phàm là có phản kháng đều giết chết một nhà hình bộ viên ngoại lang cố thủ lều chạy, không chịu để thị vệ Thảo Nguyên đi vào mà cả nhà bị diệt. Sau có người mượn cớ gây hấn, hoàng đế Việt Tây bất quá chỉ ha ha cười rồi cho qua, không hề nói truy cứu đại quân Thảo Nguyên, toàn gia đã chết vẹn vẹn 13 người kia, nghĩ đến tổn thất của gia tộc Bùi Thị cũng không tính là quá thảm. Đương nhiên, một nhà hình bộ viên ngoại lang thế nào cũng không thể so sánh cùng gia tộc Bùi Thị Hiền hách bậc nhất. Qua sự việc này, ánh mắt mọi người vô định rõ ràng tập trung trên người quách Gia. Bùi Huy nhìn người quách Gia ánh mắt dần dần yên lặng, mà Bùi Bảo Nhi luôn ở trong lều đóng cửa không ra tựa hồ phải nhận đến kinh hách quá lớn, thường xuyên phát ra tiếng thét chói tai lúc nửa đêm, thậm chí có người đi vấn an nàng đều một mực từ chối. Một ngày Lý Vị Ương đang ở trong lều chảy lại đột nhiên nhìn thấy tĩnh vương nguyên anh còn có hai tìm muội hàn lâm cùng nhau đến lều trại tìm nàng thấy nàng đang ngồi đọc sách nguyên anh tươi cười nói hôm nay là lễ hiến tế trên thảo nguyên gia nhi có muốn đi xem không lý vị ương mỉm cười lắc đầu nói không phụ thân bắt chúng ta bế môn tư quá ba vị ca ca cùng muội đều không được đi tĩnh vương nguyên anh khẽ cười một tiếng ở hắn xem ra đấu tranh gia tộc vốn là ngươi chết ta sống Đừng nói tế quốc công phủ giết một đứa con bùi ra, chưa có giết sai thì với hắn cũng là có ích, không hề có hại, hắn để ý, đối phương căn bản không cho hắn biết trước, để hắn ngoài cuộc thế này. Bất quá hiện tại không phải thời điểm truy cứu, chờ trở lại đại đô đương nhiên sẽ hỏi rõ ràng. Nghĩ đến đây hắn tiến lên một bước nói, không ngại cậu đang ở đó, ta sẽ đi cầu tình cho đi thôi. Trong lòng Lý Vị Ương không nghĩ sẽ cùng Tĩnh Vương đi xem hiến tế gì đó, nàng chỉ cảm thấy muốn rời khỏi người này càng xa càng tốt cực kỳ không muốn có quan hệ gì, làm sao còn có thể cùng nhau đi xem đây. Nàng không hy vọng cho đối phương có ảo tưởng, cho rằng đám hỏi này còn có thể tiến hành. Tĩnh Vương lại nhìn về phía Hàn Lâm, Hàn Lâm ôn nhu tiến lên nói, gia nhi chúng ta cùng đi đi, nghe nói lễ hiến tế trên thảo nguyên này thập phần thú vị. Hàn cầm ở bên cạnh cũng liên tiếp gật đầu, dáng vẻ tươi cười không để ý. Tính hàn cầm thập phần sang sàng, lúc này thật vất vả mới thoát khỏi anh quốc công phu nhân quách chân, liền cưỡi một tiểu mã đỏ thẫm chạy trên thảo nguyên, còn mặc xiêm y nhan sắc tiên diễm, rất nhanh liền trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, tuy nàng dung mạo so ra kém bùi bảo nhi, nhưng cá tính khoan khoái đủ để bù lại dung mạo. Còn nữa, anh quốc công phủ là nhất đẳng công hầu, hơn nữa hàn lâm đã gả đi, cho nên ánh mắt đại gia đều dõi theo hàn cầm, nàng là tâm điểm của các quý công tử thật tốt. Nhìn thấy tỷ tỷ khuyên bảo không được, hàn cầm liền tiến lên phe phầy tay nàng nói, Gia nhi, đi thôi, Muội muốn giới thiệu con ngựa đỏ thẫm với tỷ. Nó vừa đáng yêu, luôn quyệt chân, còn có thể hát gì, hiểu tính người, tỷ đi xem đi. Lời của nàng thập phần nhiệt tình, Lý Vị Ương còn chưa kịp cự tuyệt, đã bị nàng kéo cả người lên, hàn lâm cùng hàn cầm mỗi người một bên, giống như áp xài. Lý Vị Ương bật cười, nàng còn chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy. Nguyên Anh nhìn biểu cảm khó hiểu của Lý Vị Ương, sững sốt chớp mắt một cái, lập tức cười to. Lý Vị Ương chừng mắt nhìn hắn một cái nói, tĩnh vương điện hạ cố ý mang các nàng đến sao. Nguyên Anh cười nói, Muội nếu cứ tiếp tục già câm vờ điếc, người bên ngoài càng muốn nghị luận ảo ảo tối hôm đó là ai chết, ai lại đi để ý một tiểu nhi bùi ra đâu. Buổi tối đó trên Thảo Nguyên đã có vô số lời đồn đại truyền đến truyền đi, miêu tả sự tình, Bùi Dương cùng Bùi Hiến bị nói thành ác đồ mưu sát đại quân Thảo Nguyên, còn ba lần bốn lượt hạ sát người quách gia có thế đã khiến quách đạo nổi lên sát tâm. Nhưng trung quy, người quách gia vẫn là không thể tẩy sạch can hệ. Lý Vị Ương không kịp nói gì nữa, đã bị ba người bọn họ lôi ra khỏi lều trải. Triệu Nguyệt nhìn tình cảnh này, rốt cuộc biết ngăn cản cũng không được nên chạy nhanh theo sau. Lúc này bên ngoài liều trại đã chật kín người thập phần náo nhiệt. Mọi người như muốn mượn cơ hội này để quên đi huyết tinh cùng lo sợ tối hôm đó tận lực dùng không khí vui mừng tẩy sạch trí nhớ. Lý vị ương mới vừa đi vài bước lại thấy nguyên liệt cất bước về phía nàng, hắn một thân trang phục kỵ xạ lại mang nhất kiện lông trồn cả người khi sương trải tuyết không nhiễm một hạt bụi. tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tinh thần dạng dỡ thoạt nhìn tâm tình pha dai. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên người tĩnh vương ở bên cạnh ý cười liền hơi hơi thu lại, hắn nhìn về phía Lý Vị Ương, chậm rãi đi đến nói, bên ngoài thập phần náo nhiệt ta đang muốn đi gọi nàng. Hắn nói là gọi chứ không phải thỉnh, hiển nhiên là cùng với Lý Vị Ương thập phần thân mật. Hàn lâm nhăn mặt húc vương nguyên liệt là người cực kỳ cao ngạo, ngày thường lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy khó có thể thân cận, nhưng mỗi khi hắn ở bên quách ra, đều có thể cười đến thật vui vẻ. Kỳ quái là một người cao ngạo làm cho người ta chán ghét như vậy, khi cười rộ lên lại thật sự rất đẹp mắt tựa như ánh mặt trời trong ngày xuân đầu tiên, nháy mắt hòa tan băng tuyết ấm áp. Hai vị hàn tiểu thư liếc nhìn nhau, đối với húc vương nguyên liệt đều trợn mắt nhìn, mặc kệ là hàn lâm hay hàn cầm, hai nàng cùng tĩnh vương cảm tình đều là thập phần tốt các nàng một lòng hy vọng Lý Vị Ương trở thành tĩnh vương phi, vậy mới thân càng thêm thân dù sao thế gia đại tộc biểu huynh muội kết thân là chuyện bình thường có thể củng cố thân duyên lại không đến mức gả xa mất liên hệ nguyên liệt không nhìn những người khác chỉ cười nhìn về phía lý vị ương ánh mắt cong cong giống đứa nhỏ hồn nhiên mị lực không thể ngăn cản cho nên hàn cầm thiên hạ thủ vi cường kéo tay lý vị ương nói gia nhi ta dẫn tỷ đi xem con ngựa đỏ của ta nói xong vội vàng lôi kéo nàng đi bỏ nguyên liệt lại phía sau Nguyên Liệt thừa thiếu phi thiếu nhìn bóng lưng Lý Vị Ương, lập tức cùng Tĩnh Vương sánh vai đi, hắn mở miệng nói, Tĩnh Vương điện hạ động tác thật nhanh lẻ. Tĩnh Vương cười nhẹ nói, Húc Vương điện hạ cũng không thua kém, chúng ta như nhau cả thôi. Nguyên Liệt lạnh lùng cười, ánh mắt thập phần lãnh liệt, hắn không nói chuyện với Tĩnh Vương, bước nhanh về phía trước đuổi theo. Tĩnh Vương bờ môi cong lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng lưng Nguyên Liệt, ngươi cho là ngươi sẽ thắng sao? Lợi thế đều ở trong tay ta. Trong lòng hắn nghĩ như vậy dưới chân tốc độ cũng nhanh hơn. Các bộ tộc trên thảo nguyên thập phần sùng bái thần linh, cho nên bọn họ cũng bái đều là thần linh. Mỗi lần hiến tế, sẽ dựng thẳng một cây cột cao trên thảo nguyên, ở chóp đỉnh cột treo tế phẩm, phía dưới cột có không ít phù thủy tát mãn đang hát vang, bên ngoài nơi nơi mọi người đều cao hứng phấn chấn hoan hô. Quý tộc Việt Tây với cảnh tượng này nhìn cũng quen lắm rồi, dù sao săn bắn thế này cũng không phải lần đầu. Lý vị Ương nhìn, không khỏi mỉm cười. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Lý Vị Ương chưa bao giờ gặp qua, nhưng với náo nhiệt nơi này, khiến nàng cảm thấy bản thân cùng cảnh tượng nơi này có chút không hợp nhau. Nguyên liệt đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, làn da nàng thập phần trơn bóng, cơ hồ muốn phát ra ánh sáng, mà cặp mắt đen tuyền lại thêm sáng dọi cho nên trong lòng Nguyên liệt Lý Vị Ương là cô nương xinh đẹp nhất trên Thảo Nguyên, không phải là cô nương xinh đẹp nhất trên đời này. Nhưng trong mắt những người khác tiểu thư quách gia này khuôn mặt trời phụ âm trầm, lệ khí trên người cũng rất nặng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, Lý Vị Ương thấy công chúa A Lệ cùng các thiếu nữ thảo nguyên nhẹ nhàng bắt đầu múa. Nàng tươi cười thập phần sán lạn, Lý Vị Ương nhìn nàng, không khỏi có chút xuất thần, điệu múa này thật khác so với vũ đạo Việt Tây ôn nhu, vũ đạo trên thảo nguyên nhiệt tình, sảng khoái. A lệ công chúa cũng không giống nữ tử việt tây luôn mắc cỡ ngại ngùng, nàng ba bước vừa chuyển, lui về phía sau, xoay người viền chuyển, rồi lại bước bốn bước quay lại, đường tay biến ảo, thắt lưng vận luật, phối hợp với nhịp chống thùng thùng rung động, kết hợp thành toàn bộ vũ đạo của thảo nguyên, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy phồn hoa rực rỡ cùng nhiệt tình mới mẻ. Công chúa A lệ xoay người một cái liền nhìn thấy tĩnh vương nguyên anh, đôi mắt sáng lên, mỉm cười, một bên múa, một bên hướng bọn họ đi tới xung quanh liền có vô số người thảo nguyên nhiệt tình trầm trồ khen ngợi, đàn tì bà kia thanh âm cũng càng ngày càng vang. A lệ công chúa một bên vỗ tay, một bên xoay quanh đi tới, dây kết xinh đẹp trên mũ xoay tròn quanh người như đàn chim bay quanh nàng. Nàng dáng người thướt tha, động tác mạnh mẽ có lực giống như trên người phát ra một loại ánh sáng chiếu rọi làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Tựa hồ đã biết đối phương muốn làm gì, Lý Vị Ương lẳng lặng nhìn, bờ môi lộ ra một tia mỉm cười. Biên khiêu biên đi A lệ công chúa đã nhảy tới bên người tĩnh vương Nguyên Anh, nàng vòng quanh hắn, vừa vỗ tay vừa xoay quanh, khởi vũ tại chỗ. Trên mặt tĩnh vương xẹt qua một tia kinh ngạc lập tức nhìn về phi lý vị ương, nhưng biểu cảm đối phương lại khiến hắn cảm thấy thất vọng. Lúc này, trên mặt hàn cầm cùng hàn lâm đều có một chút khó xử, với các nàng, nữ tử thảo nguyên bất luận thế nào cũng không thể trở thành tĩnh vương phi. Lý vị ương xem rất hương trí, nàng thật thích vị công chúa nhiệt tình này, cũng thích nàng đối với tĩnh vương rất chấp nhất, cô nương nhiệt tình chấp nhất như thế trên đời đã không còn nhiều lắm. Nhưng vũ đạo có ý tứ hàm xúc gì đặc biệt sao, vì sao mọi người chung quanh kích động như vậy? Quách đồn đúng vào lúc này lén chạy ra khỏi lều, đứng ở cách đó không xa nhìn tình cảnh này, hắn nhìn A lệ công chúa không ngừng khiêu vũ, trong ánh mắt có một loại ánh sáng kỳ dị. Tĩnh vương Nguyên Anh hơi hơi nhíu mày, lui về phía sau một bước, mà A Lệ công chúa vẫn khiêu vũ vòng quanh hắn, thủy chung không chịu buông tha cho hắn rời đi. Người bên cạnh ầm ầm trầm trồ khen ngợi, mà quý tộc Việt Tây trên mặt đều lộ ra bộ dáng tựa thiếu phi thiếu thập phần ám muội. Nguyên liệt nháy nháy mắt, lợi dụng cơ hội đột nhiên kéo tay Lý Vị Ương, chạy đi không quay đầu lại. Nguyên Anh trong lòng trầm xuống. Đang muốn đuổi theo, không ngờ người trên thảo nguyên đã vây quanh hắn chật như nêm cối, hắn căn bản không có biện pháp đuổi theo, hàn cầm ở phía sau nhảy lên hô to, ra nhi, đợi ta với, ta còn chưa cho tỷ xem ngựa của ta mà. Lý Vị Ương còn không kịp trả lời, đã bị Nguyên Liệt kéo đi thật xa. Mãi cho đến khi đám người đều đã tản ra, Nguyên Liệt mới buông nàng, Lý Vị Ương không khỏi tức giận nói, chẳng làm cái gì vậy. Ta còn muốn xem mọi người khiêu vũ. Nguyên liệt bật cười nói, nàng khờ thật cái đó không phải khiêu vũ, mà là thổ lộ. Lý vị ương không khỏi sửng sốt nói thổ lộ. Nguyên liệt công khai, không chút nào ái náy với tĩnh vương xui xẻo, hắn mỉm cười nói, đó là vũ đạo nữ từ Thảo Nguyên thổ lộ tâm tình với nam tử mình yêu. Nàng không phát hiện người trên Thảo Nguyên kích động sao, là vì A lệ công chúa trước mặt mọi người thổ lộ với tĩnh vương, đây là cầu ngẫu vũ. Hắn nói mấy lời này, trong giọng nói còn có chút hương vị cao hứng, Lý vị ương nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng nghĩ nghĩ nói A lệ công chúa trông quy không chịu nghe ta khuyên bảo ta không phải kiên trì muốn nàng buông tha, nhưng nàng làm như vậy sẽ chỉ khiến tĩnh vương thấy khó xử. Lý vị ương biết tĩnh vương dã tâm rất lớn, hắn sẽ không cưới A lệ công chúa cho nên nàng nhất khang nhu tình chỉ có thể sai lầm. Trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ tương lai A lệ nếu là gả cho người khác, trượng phu của nàng có thể đối với chuyện này hoàn toàn không để ý sao. Lúc này, Nguyên Liệt kéo tay nàng nói, đi. Ta dẫn nàng đi xem thứ hay hơn, Lý Vị Ương nhìn bộ dáng thần thái phấn khởi của hắn có chút giật mình nói, xem cái gì. Nguyên liệt chớp chớp mắt màu hổ phách trong con ngươi hắn dưới ánh mặt trời dạng dỡ loang loáng, vui vẻ nói, không nên hỏi, theo ta đi rồi biết. Không lâu sau, Nguyên liệt đưa Lý Vị Ương đến nơi, nàng từ xa đã thấy đàn ngựa trên đường, thể tráng phiêu phì tốc độ cực nhanh. Trong đó có một con ngựa nhỏ toàn thân tuyết trắng, không pha một tia tạp sắc ở giữa những con ngựa trưởng thành thập phần nổi bật nó tuy rằng nhỏ nhất nhưng tốc độ lại không mảy may bị ảnh hưởng. lúc nó chạy chỉ thấy bạch quang trượt lóe, cuốn bụi tung trên đất, trên thảo nguyên xanh biếc giống một khối mây trắng phiêu động. nguyên liệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lý vị ương, mỉm cười, ngón trỏ cong lên đưa lên miệng thổi tiểu mã tuyết trắng kia đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng âm thanh chấn động, khiến ngựa chung quanh đều hòa theo tiếng hú gió cao thấp nối tiếp. lập tức nó lại phi về xoay vòng bên cạnh nguyên liệt. Nguyên liệt vỗ vỗ đầu của nó, kỳ lạ nhất là nó dựa vào một bên chân nguyên liệt rồi quỳ xuống, bộ dáng kia vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Nguyên liệt nói, nàng xem, đây là lễ vật ta tặng cho nàng. Lý vị ương sừng sốt, nhìn tiểu mã một thân lông trắng kia bật cười nói, chàng tìm ở đâu một thất tiểu mã thế này. Tiểu mã này da lông dưới ánh mặt trời dạng dỡ loang loáng, tựa như giác thú trong truyền thuyết thập phần xinh đẹp. Nguyên liệt mỉm cười nói, nàng cưỡi thử xem có được không. Lý vị ương nở nụ cười, nàng mở miệng nói, không có yên cưỡi thế nào đây. Nguyên liệt bờ môi cong lên, tươi cười dưới ánh mặt trời thập phần sán lạn. Đây vốn là ngựa hoang, dây cương lấy đâu ra. Trường 226, đêm mưa kinh hồn, Lý vị ương cưỡi tiểu bạch mã đi theo sau nguyên liệt chậm rãi hướng về phía thảo nguyên, tiếng lễ hiến tế kia dần dần biến mất trong thảo nguyên thoáng đắng. Phía trước là khoảng đất trời yên tĩnh, gió chậm rãi thổi qua hai gò má nàng, làm tâm tình lý vị ương không ngừng sao động đã dần dần bình tĩnh lại. Lúc đó trời đất như có một lực lượng thần bí làm cho thân thể nàng dễ chịu. Người ta thường nói Thảo Nguyên là nơi có khí thần tốt nhất có thể làm cho người ta tinh thần phấn chấn tiêu trừ mệt nhọc lời này xem ra không sai. Hai huynh muội triệu nguyệt và triệu nam thấy bọn họ sóng vai dục ngựa cũng không lên quấy giày, hai người liền cưỡi ngựa âm thầm bảo hộ phía xa. Lý Vị Ương cười bỏ áo choàng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây trên trời. Nguyên Liệt ở một bên mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt nàng thanh tĩnh, bóng dáng thánh khiết dưới đám mây, vẻ mặt nàng khi chuyên chú nhìn vào không trung như vậy, lại thập phần yên tĩnh. Nguyên Liệt cười rộ lên, hắn nghĩ nàng sẽ thích loại cuộc sống này, sau những chuyện xảy ra mấy ngày qua, giờ bỗng nhiên được thả lòng tâm tình cũng tốt. Hắn không khỏi nghĩ đến tương lai, khi tất cả đều kết thúc, nếu đến thảo nguyên này hoặc đi chu du thiên hạ, đều là lựa chọn không tồi Lý vị ương dọc theo con đường càng chạy càng xa, tiểu mã trắng nõn vừa mới phục tùng nàng, nhưng lại dường như có linh tính, Lý vị ương khẽ động nó đã biết nàng muốn đi nơi nào theo tâm ý của nàng, một đường chạy về phía trước. Đúng lúc này, Nguyên Liệt đột nhiên nói, trên trời có mảng mây đen, chắc sắp đổ mưa rồi. Lý vị ương nhìn thoáng qua quả thực thấy sắc trời trở nên tối hơn, không khỏi mở miệng nói, thời tiết này trên thảo nguyên cũng sẽ có mưa to sao. Nguyên liệt gật gật đầu nói, nơi này mưa đến nhanh mà qua cũng nhanh, có lẽ do có khoảng không bao la, mây đen dày đặc hơn nữa lại có cuồng phong, có lẽ lát nữa sẽ có mưa to, chúng ta vẫn nên sớm trở về, ngày mai lại đến. Lý vị ương lưu luyến nhìn lướt qua thế giới rộng rãi trước mặt, lập tức gật gật đầu nói, được chúng ta trở về đi. Vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe thấy triệu nguyệt lớn tiếng hô tiểu thư Chù tử có mai phục, Lý Vị Ương sừng sốt chợt bị nguyên liệt kéo lên ngựa của hắn Tiểu bạch mã kia mờ mịt một lát lập tức tung chân chạy Lý Vị Ương bất chấp những thứ khác chỉ nghe thanh âm tiến hành mà làm không biết những mũi tên từ chỗ nào thẳng hướng bọn họ bay tới Những mũi tên này bắn ra đúng lúc trời đầy mưa gió Căn bản còn có hơn 20 hộ vệ đi theo nguyên liệt, đứng cách đó không xa, bọn họ đã xông lên bảo hộ Triệu Nguyệt cùng triệu Nam một trái một phải, rục ngựa tiến lên, vùng trường kiếm đem những mũi tên đó đánh xuống, thật vất vả mới tránh khỏi một vòng tấn công. Tên bay như mưa làm người gục ngã, mùi máu thanh dày đặc bay lên. Hai mươi hộ vệ của Nguyên Liệt đã tổn hao mất một nửa. Trên bầu trời, chim ưng không ngừng bay xoay quanh, làm người ta vô cùng kinh sợ. Tận cùng trời đất dường như có trận cuồng phong cuồn cuộn cuốn lấy, người ngựa đối phương càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này Lý Vị Ương mới phát hiện, bọn họ không biết từ lúc nào lại bị vô số người mặc quân phục binh lính thảo nguyên vây quanh, những binh lính cùng với người bình thường vẫn thấy không giống nhau, thân hình càng thêm cao lớn, làn da ngăm đen, trên mặt đeo mặt nạ giữ tợn, cánh tay xăm một đồ đằng thần bí không nói nên lời, làm người khác nhìn kinh hồn tháng đàm. Có khoảng một ngàn người, bọn họ đột nhiên gào lên một tiếng, như bão tố tiến về phía Nguyên Liệt đánh tới. Hộ vệ Nguyên Liệt mang đi đều không phải là hạng tầm thường. Bọn họ đều thập phần tinh nhuệ, được huấn luyện giết người, binh lính Thảo Nguyên khó có khả năng kháng cự trường kiếm trên tay có thể chu sát mười mấy tên Thảo Nguyên dũng sĩ cùng một lúc bọn hộ đều được dùng để làm nhiệm vụ tàn sát thảm khốc. Nhưng lần này, đối phương người nhiều vô kể, giống như Thủy Triều, bọn họ mỗi người lấy một địch trăm cũng không có cách nào chống đỡ được tiến công mạnh như vậy, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối, dũng sĩ Thảo Nguyên không sợ chết vọt lên, dùng một đao chém vào ít hầu bọn họ. Bất quá chỉ trong chốc lát năm tên hộ vệ liền biến mất trong dòng binh lính Thảo Nguyên, bọn lính vượt qua thi thể bọn họ rồi lại tiếp tục xông lên. Cảnh tượng như vậy thật sự là làm người cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Đây cũng không phải là binh lính Thảo Nguyên bình thường. Nguyên liệt nét mỉm cười không còn sót lại chút gì, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào giữa đám kỵ binh đang tới gần. Đối phương gào thét chiến mã bọn họ giống như nước sôi bồn chạy mà đến, như dã thú cắn người, trên người binh lính đều có vết máu loang lổ, như đâm vào bụi gai. Cứ thấy việc đã tổn hại hơn 10 người, những hộ vệ còn lại như trước vẫn vọt lên, bọn họ lại không nghĩ đến những người đã chết cùng nhau phóng ngựa bay vút không chung, đón nhận đợt tiến công của những dũng sĩ thảo nguyên không sợ chết. Nguyên liệt rút trường kiếm kiếm phong trợt lóe giống như nguyệt hoa tà hạ. Khi trường kiếm dơ lên tựa như ánh sáng duy nhất trong đêm đen, triệu hồi hộ vệ còn ẩn nấp trong bóng tối. Phía sau nguyên liệt không biết từ khi nào, xuất hiện rất nhiều hộ vệ mặc áo đen, số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng khí thế chi trắng, lại như có thiên quân vạn mã. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm, đến một tia ánh sáng cũng không có, chỉ có trường kiếm trong tay nguyên liệt phát ra ánh sáng tuyết trắng ở trong bóng tối, bầu trời lại như trước chiếu không ra bộ mặt hộ vệ áo đen giờ phút này bầu trời đã bắt đầu có mưa giọt mưa rơi vào áo choàng đen của bọn họ mưa bắn tung tóe nổi lên bọt nước như có một tầng ánh sáng nhạt bên người trường kiếm của nguyên liệt gạt xuống hộ vệ áo đen liền rút trường đao bên hông dục ngựa dơ doi quay cuồng sông vào đám binh lính thảo nguyên trường đao trên tay bọn họ âm lãnh mà sắc bén mang theo hàn khí trong đêm mưa không nhìn rõ nhưng những người đó như có thể thấy mọi vật cứ thẳng hướng binh lính thảo nguyên sông đến thủ lĩnh thảo nguyên tức giận nói bắn tên Ngay lúc đó, hơn một ngàn mũi tên đồng loạt phóng ra ngoài. Cùng tiễn là vũ khí mà người Thảo Nguyên kiêu hãnh nhất, võ sĩ cường hãn nhất dùng có thể bắn thủng đầu giả thú, mà hộ vệ áo đen bất quá chỉ có một thanh trường đao trong tay. Tuy trường đao tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không thể thắng được mũi tên nhọn cho nên binh lính Thảo Nguyên khi thấy không có một hộ vệ áo đen nào ngã xuống, quả thực sợ ngây người. Trường đao của bọn họ nháy mắt đâm thẳng vào ngực binh lính Thảo Nguyên, chỉ thấy vô số tơ máu bắn tung tóe động tác của bọn họ hoa lệ tao nhã giống như một ảo ảnh vũ đạo Nguyên liệt nhẹ giọng nói với Lý Vị Ương, không cần sợ, bọn họ đều là những người tốt nhất. Lời nói tự tin, làm Lý Vị Ương không khỏi cẩn thận quan sát hướng hộ vệ áo đen. Trước mặt một hộ vệ áo đen tốc độ cực nhanh xông vào, đi trước làm gương, phẳng phất như một tia chớp màu đen, một đao đi qua thủ lĩnh chỉ huy binh lính thảo nguyên kinh ngạc cũng giơ đại đao bổ tới hai ngựa trong nháy mắt giao nhau đầu thủ lĩnh thảo nguyên đột nhiên bay lên máu bắn tung tóe sát chết vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa cảnh tượng cực kỳ đáng sợ đây hoàn toàn là một hồi giết hại hộ vệ áo đen không chút do dự vọt vào trận địa địch chỉ thấy số lượng đối phương nhiều vô số căn bản đến mức không dám chớp mắt đem binh lính thảo nguyên mổ bụng phanh thây lại tàn nhẫn bỏ lại tứ chi tốc độ nhanh như quỷ ảnh trong gió làm cho người ta cơ hồ không thấy dấu vết của bọn họ Lý Vị Ương nhìn xung quanh chỉ thấy màu đỏ của máu, bên tai chỉ nghe thấy tiếng chiến mã bị hạ kêu rên, không khí tràn đầy mùi máu tanh. Ở cách đó không xa, một người thần bí đứng ở trên triển núi, vẻ mặt hắn thập phần chuyên chú xem kịch chiến dưới núi, trong ánh mắt xẹt qua một tia lãnh mang, ngữ khí hơi kinh ngạc nói, người đó là húc vương nguyên liệt. Bên cạnh hắn, một người đáp chính là người này. Có thể huấn luyện ra một đám tử sĩ đáng sợ như vậy, thật là không giống người thường. Nếu còn để lại, nhất định sẽ là họa lớn cho ta. Đại quân nhẹ giọng thở dài nói, vì thế ta càng thêm không thể lưu lại hắn. Nói xong, hắn vung tay lên, người bên cạnh liền thổi quân lệnh chỉ nghe thấy tiếng kèn vang lên, lại thấy trăm người như thủy triều dũng mãnh đi lên, phía trên triền núi trăm tên cung thủ đồng loạt bắn tên, chỉ thấy mưa tên đầy trời bắn về phía Lý Vị Ương. Nguyên liệt nhìn thấy tình cảnh này, biết là có người muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, ánh mắt hắn sáng như lửa, nhìn về phía triệu nam, lập tức phi ngựa ra xa hơn 10 trượng, kiếm khí thập phần lãnh cuồng, từ trong vòng vây mở ra một đường máu. Thân hình hắn như kiếm, một tay ôm chặt lý vị ương, một tay vung kiếm hung hăng chém tới, kiếm khí như thủy triều, mở đường đi tới, trường kiếm vừa chạm tới, vũ khí trên tay kẻ địch ầm ầm rơi xuống đất, một người lại tiếp một người ngã xuống nghe thấy thanh âm đao phong chém đứt xương cốt lý vị ương cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ nguyên liệt một thân người ngựa cũng nhiễm máu trên khuôn mặt Tuấn mỹ hiện lên một tia lạnh băng hắn một đường sung phong liều chết mang theo lý vị ương tả sung hữu đột đánh cho binh lính thảo nguyên sung trận ngã gục đại quân lạnh lùng nói hạ lệnh tất cả mọi người cùng xông lên đi phải giết được húc vương nguyên liệt lời hắn vừa dứt kèn lại lần nữa vang lên lập tức có vô số dũng sĩ thảo nguyên xông thẳng về phía nguyên liệt kẻ cầm đầu có danh sưng hổ chập Hổ chập toàn thân cao lớn không chỗ nào là không loang lổ vết máu, hắn giơ đại đao hướng nguyên liệt xông đến, hàn khí đại đao đã tới gần chóp mũi nguyên liệt lại đột nhiên nhìn thấy đối phương mỉm cười với hắn. Tươi cười kia lại mang theo một phần châm chọc so với ma quỷ còn lãnh khốc hơn nhiều lần. Còn chưa kịp nghĩ lại, đầu hổ chập đã rời khỏi thân thể hắn, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Đại quân ở phía trên chiền núi, chính mắt thấy kiếm pháp của nguyên liệt không khỏi nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, năm đó ta gặp một tuyệt thế cao thủ bên người Việt Tây hoàng đế là Tần Phong, từng dùng mấy trăm lượng hoàng kim thu nạp người này, nhưng hoàng đế lại nhất định không chịu. Sau này ta được tin, người này lại giải giáp quy điền, không phục vụ cho hoàng đế nữa ta cảm thấy thập phần kinh ngạc liền âm thầm điều tra một phen. Hóa ra hắn đã phạm một sai lầm, liền bị hoàng đế trục xuất về quê. Hiện tại xem ra, hắn không phải về nhà, mà được phái đến chỗ húc vương nguyên liệt. Ta đoán quả nhiên không sai, Nguyên Liệt kia cùng Hoàng đế nhất định là có quan hệ không thể cho ai biết, nếu không phải như thế, Hoàng đế đâu có thể để cho một tuyệt thế cao thủ truyền lại tuyệt học của bản thân cho tiểu tử trẻ tuổi này. Lại dây dưa thêm một lúc nữa, Nguyên Liệt chỉ nghĩ đến làm sao để Lý Vị Ương được bình an. Giờ phút này hắn đã mở ra một con đường máu, như một loại ảo ảnh cưỡi ngựa mang theo Lý Vị Ương bay nhanh nhẹ nhàng mà thoát ra bên ngoài. Trong lúc đó, Nguyên Liệt đã nhìn thấy người kia đứng trên sườn núi cách đó không xa, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nửa giờ phút này sắc trời đã đen kịt, hắn không nhìn rõ diện mạo người nọ, chỉ nhìn thấy kim quang trợt lóe trong lòng hắn trầm xuống, quả nhiên là đại quân Thảo Nguyên. Bởi vì chỉ có trên đầu hắn mới mang theo mũ miệng hoàng kim. Hắn cười lạnh một tiếng, từ trên ngựa rút ra một mũi tên dài, lớn tiếng nói, người nếu như giết ta bất thành, ta sẽ thù này thất báo nói xong mũi tên của hắn như sao băng thẳng hướng đại quân mà bay đến đại quân sắc mặt khẽ biến theo bản năng nắm chặt dây cương lui hai bước về phía sau cũng may khoảng cách quá xa lực đạo của tên vốn đã yếu bớt đi ba phần binh lính bên cạnh nhanh chóng đi lên cố gắng chặt đứt mũi tên này bằng không đại quân thật sự đã phải đổ máu tươi hắn thật không ngờ tên tiểu tử này thế nhưng lại vô cùng quyết đoán trên đường bị đuổi giết còn có thể bắn lại về phía hắn một mũi tên này đại quân thảo nguyên không giận mà lại cười Hắn thấp giọng nói, nhanh chóng đuổi theo tuyệt đối không thể để hắn trở lại doanh địa. Lúc này, nguyên liệt một thân áo choàng đã loang lổ vết máu, Lý Vị Ương nhìn thấy, trong lòng không khỏi lo âu đứng lên, tuy rằng nàng biết đó là máu tươi của người khác, nhưng nàng thật hiểu rõ, nếu tiếp tục đi xuống như vậy, bọn họ người ít lực mỏng, tuyệt đối không có khả năng địch lại được mấy ngàn binh lính này, sát thủ áo đen tuy rằng dũng mãnh vô địch nhưng cũng không am hiểu vây công chi chiến. Hướng chi lúc này, dũng sĩ đại quân lựa chọn đều là những người ưu tú nhất thảo nguyên. Xem ra muốn chiu giết bọn hắn là điều không thể. Trong đầu nàng đột nhiên vang lên lời nói của Tề quốc công nói, hắn nói không sai, hành vi của bản thân đã khiến cho Việt Tây hoàng đế chú ý, không, hoặc là nói đã khiến cho nhiều người chú ý. Lúc này trên bầu trời, mưa càng rơi xuống càng lớn, từ trên chán nàng chảy xuống tới môi, người đứng bên cạnh cũng cũng trở nên mơ hồ nhìn không rõ, Lý Vị Ương thoáng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây đen từng trận lại nghe thấy tiếng sấm vang rền cuồn cuồn. Mà lúc này vó ngựa chạy vội, bắn tông tué bùn lầy lội dưới chân, tựa hồ có chút chân trượt lý vị ương thật không ngờ trên thảo nguyên thời tiết lại biến đổi đột ngột như vậy, đột nhiên ầm vang một tiếng, tiếng sấm vang lên, một đạo ánh sáng giống như ánh kiếm quét qua bầu trời tối đen chiếu sáng toàn bộ thảo nguyên và nơi bọn họ đang đứng. Lý vị ương quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này đã có một gã binh lính cưỡi ngựa đuổi theo, mặt khác một bên đã có mười mấy tên binh lính cuốn lấy huynh Muội triệu nam thế cho nên hắn không hề gặp trở ngại, liền trực tiếp đuổi tới bên cạnh nguyên liệt. Cẩn thận, nàng thở nhẹ một tiếng, đột nhiên theo bản năng ôm lấy hắn. Sau đó, nàng bị hành động của mình làm cho kinh sợ chơ mắt nhìn một kiếm kia chém xuống. Ở khoảng cách rất gần, trường kiếm mang theo tiếng gió vù vù, hướng về phía nàng đánh úp tới, trong lúc đó như chỉ mảnh treo chuông, nguyên liệt dương kiếm lên, nhưng lại đem trường kiếm kia vừa chuyển, đâm thật sâu vào trên người binh lính kia, lập tức một cước đá văng hắn xuống ngựa. Nguyên liệt không trần chờ mang theo Lý Vị Ương chạy về hướng thảo nguyên sâu không thấy đáy, phần lớn binh lính đều bị hộ vệ áo đen kiềm chế, người đuổi tới được dù sao đánh cũng không lại võ công cao cường của huynh muội triệu nam có một phần ba người đã bị bọn họ giết chết, một phần ba người bị thương vì té ngựa còn lại một phần ba vẫn đang không ngừng truy kích giữa đêm mưa. Lý Vị Ương chỉ nghe thấy phía sau tiếng kêu la từng trận từng trận, phía trước mưa lại lớn hơn nữa, như là không có điểm dừng. Nguyên liệt gắt gao tựa ngực vào bên tai nàng, nàng dường như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Nguy hiểm cũng đã tiến gần trong gang tấc bên tai là tiếng gió vu vù, vù, nước mưa đập vào mặt sát bút. Toàn bộ thảo nguyên đã không còn yên bình nữa, nơi nơi đều là mùi máu thanh. Chỉ nhìn thấy trong bóng đêm vô số hàn quang đao kiếm lóe sáng, dần dần dần không còn nhìn thấy thân ảnh huynh muội triệu nam. Không ngừng có người đuổi theo, có người vây sát, nhưng những người này càng ngày càng ít. Những người đuổi đến được đều thở hổn hển. Lý vị ương chỉ cảm thấy nước mưa ướt đẫm thân mình, một nửa người nóng, một nửa lại lạnh. Lý vị ương liếc mắt nhìn nguyên liệt nước mưa làm ướt mái tóc nguyên liệt cùng thân hình hắn, nhưng hắn vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng, bất luận như thế nào cũng không đồng ý buông ra. Thân thể lý vị ương khắp nơi đều bị nước mưa lạnh như băng làm ướt nhẹp, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi ấm nóng truyền ra từ trên người hắn, biết nguyên liệt vẫn ở bên cạnh nàng chưa bao giờ rời đi, điều này cho nàng một loại dũng khí cùng sức mạnh rất lớn, để cho nàng có thể kiên trì đi tiếp. Nhưng vào lúc này, phía trước không biết từ khi nào xuất hiện một đạo áo đen xông đến, Nguyên Liệt mang theo Lý Vị Ương nhảy lên, con ngựa kia bị sẩy phát ra một tiếng thét giống lên, đã có mấy bóng đen thoăn thoắt xuất hiện trước mặt bọn họ kiếm quang đột nhiên đập thẳng vào mặt. Trường kiếm của Nguyên Liệt chấn động đánh xuống, kiếm thế sắc bén lướt qua trên đối phương, ba đạo ánh sáng chém ra liền ngã xuống ba cỗ thi thể, mà từ trong tay trái hắn trong đồng thời xuất hiện một trùy thủ chặt chẽ đâm vào trước ngực một tên khác. Lý Vị Ương chỉ nhìn thấy kiếm quang kia ở trong bóng tối ánh lên một đạo ánh sáng trắng xóa, nàng thậm chí có thể cảm giác được âm thanh khi trùy thủ kia cắm vào ngực cắn chặt khớp hàm, không nói một lời. Nguyên liệt rút trùy thủ ra, từ trên ngực Dũng sĩ Thảo Nguyên kia phun ra máu tươi nóng bỏng ầm ầm ngã xuống. Bởi vì bất ngờ có trận mưa to, lễ hiến tế không thể không gián đoạn. Hai tỷ muội Hàn Lâm cùng Hàn Cầm tìm kiếm xung quanh không thấy Lý Vị Ương, không khỏi có chút sốt ruột, nhìn thấy Tĩnh Vương Nguyên Anh, Hàn Lâm chạy nhanh nói, nàng có phải là đã về lều trại rồi hay không? Tĩnh Vương Nguyên Anh gật gật đầu nói, ta đi xem một chút các muội yên tâm, ta tin tưởng Húc Vương là người có chừng mực, sẽ không mang theo Vị Ương đi loạn khắp nơi. Hắn nhìn qua sắc trời một chút, liền lấy ô vội vã đi về phía lều trại của Lý Vị Ương. Tỳ muội Hàn gia vừa muốn đuổi theo, lại nhìn thấy ánh mắt khác thường từ những người khác nhìn lại, Hàn cầm hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ, nhưng cũng biết hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cùng Hàn Lâm làm như không có việc gì, trở về lều trại của mình. Ở giữa lều trại, ba huynh đệ Quách gia gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Tĩnh Vương, Quách Trường tiến lên hỏi, điện hạ đã gặp gia nhi sao? Hôm nay, lúc trời vừa tối đã không thấy bóng dáng vị ương, chúng ta vừa rồi tìm khắp bốn phía doanh địa cũng không thấy muội ấy đâu cả. Tĩnh Vương sắc mặt hơi đổi, nói: "Húc Vương nguyên liệt đang ở đâu?" Sắc mặt quách Trừng trầm xuống, nói: "Hắn cũng không biết đi nơi nào. Chúng ta không dám bẩm báo phụ thân, chỉ có thể nói muội muội thân thể không thoải mái, tạm thời che giấu, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ." tĩnh Vương Nguyên Anh sắc mặt bắt đầu trở nên khó nhìn, trong lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt, hắn biết thuốc Vương Nguyên liệt tuy rằng là người tùy hứng làm bậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem Lý Vị Ương ra làm trò đùa, giờ phút này còn không trở lại, bọn họ nhất định đã gặp chuyện gì nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn Quách Trường nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau tìm cách đi tìm hai người họ. Hiện tại tuy rằng là đầu mùa xuân, nhưng sắc trời đã tối muộn, trên thảo nguyên buổi tối vô cùng lạnh hơn nữa mưa to, như vậy ăn ngủ ở bên ngoài, nhất định sẽ bị lạnh cóng mà chết. Quách chừng nghe được hắn nói như vậy, trong lòng càng thêm lo âu. Quách đạo định đi ra ngoài, quách chừng nhìn hắn nói, đệ định đi đâu tìm bọn họ. Quách đạo cắn răng một cái, quay đầu nói, đệ tự nhiên có biện pháp tam ca cứ yên tâm là được. Quách Trường vẫn là lo lắng. Một bước tiến lên kéo lấy hắn nói, để trước tiên không cần kích động, chúng ta dĩ nhiên sẽ đi tìm gia nhi mất tích không phải là việc nhỏ, ngàn vạn lần không thể truyền ra bên ngoài. Nếu để mọi người biết sẽ náo động lớn hắn còn chưa nói hết ra quách đạo đã hiểu hết quách gia là thiên kim tiểu thư quách thị nếu nàng cùng húc vương mất tích trên thảo nguyên mặc kệ bọn họ có kịp thời trở về hay không đối với thanh danh của nàng đều là tổn hại rất lớn hiện tại sắc trời đã quá muộn nếu trong buổi tối tìm không thấy người thì sự việc này liền vô cùng nghiêm trọng nhất định phải làm việc dè dặt cẩn thận đem hết khả năng bảo trụ danh dự của lý vị ương quách Trừng nói như vậy là đã toàn tâm toàn ý vì muội muội này lo lắng quách đạo gật gật đầu nói để biết Lúc này, tĩnh vương Nguyên Anh đã đi lên, nói với bọn họ, không nên gấp gáp hiện tại loại tình huống này, nếu chúng ta như rồi bỏ không đầu cố gắng đi tìm, nhất định cái gì cũng tìm không thấy, theo ta thấy, hay là nghĩ cách tìm người quen thuộc địa hình trên thảo nguyên dẫn chúng ta đi. Nói xong, trong lòng hắn hiện lên thân ảnh một người. Quách đồn sừng sốt, lập tức nhìn về phía hắn nói, quen thuộc với tình hình trên thảo nguyên, người điện hạ muốn nói là... Tĩnh vương Nguyên Anh cắn răng một cái nói, các người ở chỗ này chờ ta, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy nghe hiệu lệnh của ta mà làm việc. Nói xong hắn vén lều chạy, bước nhanh ra ngoài. Tĩnh vương này chính là đi tìm A lệ công chúa, hắn nhìn ra tam vương từ quá rào hoặc xảo trá, nhất định sẽ lấy việc này áp chế, trợ giúp hắn đi lên vương vị, không bằng tìm một người hắn có thể khống chế, giúp hắn làm việc ở tình huống trước mắt nhân tuyển an toàn nhất đó chính là A lệ công chúa. Hắn một đường vội vã tìm được lều trải vương thất thảo nguyên, rốt cục cũng gặp được A Lệ công chúa. A Lệ trên vẻ mặt còn hiên ra một tia khác thường, ban ngày, Nguyên Anh trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt nàng, buổi tối lại tới đây tìm kiếm nàng, đây là vì sao? Nàng căn bản không nghĩ sẽ gặp lại người này, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn một mặt sốt ruột nửa người đều bị ướt trên khuôn mặt tuấn Mỹ kia đều là bất an cùng sốt ruột mà nàng chưa bao giờ gặp qua. A lệ công chúa không khỏi hỏi, như thế nào, đã trễ thế này điện hạ tìm ta có việc gì sao? Tĩnh vương Nguyên Anh giữ chặt tay áo nàng, bất chấp tất cả thấp giọng nói, quách gia tiểu thư mất thích ngay trên thảo nguyên này, nếu để nàng chạy loạn ở bên ngoài như vậy, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. A lệ công chúa sừng sốt theo bản năng nói, hiện tại sao? Điều này sao có thể? Nàng vừa nói như vậy, bên trong ánh mắt toát ra một tia kinh hãi, trên Thảo Nguyên hoang vắng, các bộ lạc trong lúc đó đều có những nơi không có người ở lại, thậm chí rừng cây cùng Thảo Nguyên là nơi không hề thiếu mảnh thú mai phục. Nàng mở miệng nói, hiện tại mưa lớn như vậy, nàng làm sao có thể một người chạy đến Thảo Nguyên, việc này rất nguy hiểm. Nàng nói xong, một bên thấp giọng phân phó thị nữ nói, ngươi đi mau, đem áo choàng của ta lại đây, ta muốn đi tìm quách tiểu thư. Nàng vừa nói như vậy, tĩnh vương nguyên anh ngây ngần cả người. Hắn cho rằng sẽ phải hao phí rất nhiều tài năng mới nói được A Lệ Công Chúa, không nghĩ tới nàng lại dễ dàng như vậy. A Lệ Công Chúa mỉm cười nói, Quách Tiểu Thư là người tốt ta biết điều này, ta sẽ không vì điện hạ mà làm khó nàng. Nàng nói xong câu đó, lại không khỏi lo lắng nói, hiện ở bên ngoài mưa to rơi xuống, một nữ hài tử như Quách Tiểu Thư chỉ sợ là rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng tìm được nàng. Nàng vừa nói, một bên phân phó người chuẩn bị đại đội nhân mã cùng cây đuốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện thời thời tiết mưa to như thế này, chuẩn bị cây đuốc cũng là vô dụng, trước tiên chỉ có thể dựa vào trực giác của chính mình mà tìm kiếm, chờ mong mưa mau tạnh Nhưng lúc này, tĩnh vương Nguyên Anh lại lắc đầu nói, không thể kinh động nhiều người được. a lệ công chúa sừng sốt lập tức nói, không điều động người, điều này sao có thể đây? Sắc trời như vậy, thảo nguyên lại lớn như vậy. Chúng ta cần người phân thành mấy lộ đi tìm mới mong thấy được, nếu chậm trễ, chỉ sợ cũng nguy hiểm đến tính mạng bọn họ, chẳng lẽ ở các ngươi còn thấy thanh danh so với tính mạng còn quan trọng hơn sao?" Tĩnh Vương cắn răng một cái, nói: "Ở Việt Tây, thanh danh nữ tử quả thật quan trọng như tính mạng, nàng không nhìn thấy bùi bảo nhi kia sao? Hiện tại nàng ta ngày ngày đều là tránh ở trong lều trại không dám ra ngoài, là vì thanh danh của nàng ta không tốt, chẳng lẽ nàng muốn quách tiểu thư cũng giống như nàng ta sao?" À lệ nghe vậy liền ngây ngần cả người, không nói gì. Dưới ánh lửa trong lều trong ánh mắt nàng hiện lên một loại thần sắc không thể lý giải, nàng hoang mang, không rõ vì sao những người Việt Tây này luôn miệng đều là thanh danh, đều là gia tộc, chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ tính mạng đều không có chút nào quý giá sao? Người nếu đã chết bất kể cái gì cũng đều không cần nữa. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi nói, vậy ta bảo hộ vệ bên người đi tìm. Bên người ta có 50 thân vệ, bọn họ sẽ không nói năng lung tung, hơn nữa người của điện hạ, người quách gia chúng ta cùng nhau tìm kiếm, không chừng có thể trước khi hừng đông đem người tìm được trở về. Nàng nói như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ thảo nguyên này thật sự là quá lớn, có những nơi nàng cũng không quen thuộc, cũng không biết có thể thật sự đem người trở về được hay không. Tĩnh vương Nguyên Anh cưỡi con ngựa mà mình ưng ý nhất lén lút ra khỏi doanh địa, vì để không bị phát hiện, hắn cùng người quách ra tách ra hành động, nhưng hiện tại trời tối cùng mưa lớn, nặng trịch rơi trên thảo nguyên, nơi nơi đều hỗn độn một mảnh, trong lòng tĩnh vương Nguyên Anh cũng bị cảm giác này, một mảnh đen kịt hỗn độn ép tới dường như không thở nổi, hắn còn chưa từng khẩn trương lo lắng như thế. Biết rõ Nguyên Liệt mang theo một nữ tử. Không có khả năng đi được quá xa, nhưng lạc liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, những vùng lân cận lại dường như không có nơi nào có thể giấu được người, bốn phương đông tây nam bắc, bọn họ kết quả đang ở nơi nào đây? A lệ công chúa thấp giọng nói ta đi phía đông, điện hạ đi phía tây, người quách ra chia ra hai hướng nam bắc tự mình đi tìm. Mang theo chim ưng này đi, khi tìm được liền thả nó ra, nó sẽ bay về với ta. Nói xong, nàng cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, dơ dòi quất ngựa dẫn theo thân vệ vội vàng rời đi, nàng đi phía đông, đó là nơi nguy hiểm nhất trên thảo nguyên, nàng không muốn tĩnh vương mạo hiểm cho nên đem nơi an toàn nhất là phía tây giao cho Nguyên Anh. Nguyên Anh nhìn bóng lưng nàng, không khỏi cảm động, chỉ tiếc cảm động này chỉ tồn tại trong nháy mắt liền bị sự lo lắng cho Lý Vị Ương cùng khẩn trương của bản thân che giấu đi, hắn không ngừng tìm kiếm, càng chạy càng sâu, phạm vi tìm kiếm cũng không ngừng gia tăng. A lệ công chúa nói đúng, thảo nguyên này vô cùng lớn, mặc kệ mang theo người nhiều hay ít đều không có cách nào điều tra được từng chỗ một hơn nữa càng đi vào sâu, cỏ lại càng dài, nước mưa quá lớn, che kín hai mắt hắn. Hắn nghĩ nếu Lý Vị Ương ngã xuống ở nơi nào, nếu gần ngay trước mắt, chỉ sợ hắn cũng nhìn không tới, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt nhìn không thấy, lúc này nước mưa chậm rãi nhỏ xuống dưới tĩnh vương Nguyên Anh trên người khoác áo choàng đã hoàn toàn bị ướt trong lòng hắn lo âu chiếm cứ hết thảy. Hiện tại hắn đã không còn đấu kị nguyên liệt, hắn thậm chí hy vọng nguyên liệt ở bên cạnh Lý Vị Ương, trợ giúp nàng sống sót qua thời điểm hắc ám này, chờ hắn tìm thấy nàng. Bên người có người nói, tĩnh vương, mưa đã tạnh Tĩnh vương nhìn thoáng qua sắc trời nói, châm lửa lên đi. Trên thảo nguyên ánh lửa nổi lên, tĩnh vương nguyên anh cắn răng nói, tiếp tục tìm kiếm. Nói xong bọn họ tiếp tục hướng chỗ sâu nhất Thảo Nguyên đi đến, A Lệ công chúa sớm đã phái người quen thuộc địa hình Thảo Nguyên dẫn đường cho bọn họ, một đường đi qua tĩnh Vương Nguyên Anh vẫn lo lắng hoang mang, không có cách nào buông xuống được. Lúc Lý Vị Ương tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một cái hang nhỏ, khô ráo sạch sẽ, nàng dựa người đứng lên, lại phát hiện bản thân vừa rồi bị hôn mê. Thời điểm ban đầu tuy rằng Nguyên Liệt luôn bảo hộ nàng, không để cả người nàng té lăn trên đất nhưng những người này kịch liệt đánh sâu vào, làm nàng không khỏi ngã vào mặt cỏ lạnh như băng, liền như vậy đã ngủ, mặc dù vẫn còn ý thức nhưng lúc mở to mắt, không thấy Nguyên Liệt ở bên trong huyệt động, nàng không khỏi khẩn trương đứng lên, hắn đã đi nơi nào. Giờ phút này thế nào bỏ lại nàng một mình? Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy một người vội vã đi vào huyệt động tim đập nhanh hơn, theo bản năng nắm chặt chùy thủ trong tay áo, đến lúc nàng thấy rõ gương mặt người nọ trong lòng mới hơi buông lỏng. Nguyên liệt thân thiết nhìn nàng, hỏi tỉnh rồi sao? Nàng có lạnh hay không? Hắn vừa nói, vừa đi vào phía trong huyệt động thật vất vả mới tìm được củi lửa, ngồi trên đất lấy đá đánh lửa ra, đáng tiếc củi lửa không thật khô, phát ra tiếng vang tê tê cùng với thanh âm bạo liệt. Nguyên liệt nghĩ cách đem lửa khơi ra, đem củi bị dính nước mưa đặt ở hai bên, chậm rãi hong khô, sau đó mới đốt chúng. Thời điểm huyệt động bên trong tòa đầy ánh lửa, Lý Vị Ương mới cảm thấy thân thể lạnh hơn, nàng theo bản năng nhích lại gần về phía đối phương. Nguyên liệt quần áo trên người ẩm ướt, vai trái, trên ngực đều để lại dấu vết đao kiếm, vài áo đã bị máu nhiễm đỏ, may mà đều là vết thương nhẹ. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, Nguyên Liệt kia dung mạo tuấn Mỹ, đã bị hôn khói có chút đen, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, nhưng vẻ mặt hắn lại rất chuyên chú mà nghiêm cẩn. Lý Vị Ương trong lòng ấm áp nói, triệu nguyệt bọn họ đâu. Nguyên Liệt ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh lửa, nói, vừa rồi đã không thấy bóng dáng, ta nghĩ hẳn đã bị truy binh cuốn lấy, nhưng nàng yên tâm, bọn họ võ công cao cường như thế sẽ không xảy ra chuyện gì, rất nhanh sẽ đến đây, trên đường ta đã để lại ký hiệu. Hắn nói xong, Lý Vị Ương thở dài một hơi nói, xem ra, hành động ta trô sát người bùi gia đã chọc giận bọn họ. Nhưng chuyện cũng ngoài ý muốn, làm cho đại quân Thảo Nguyên cũng muốn giết ta. Nguyên liệt thản nhiên nói, không, hắn là có dụng tâm kín đáo. Lý Vị Ương tim đập nhanh hơn, vì sao? Nguyên liệt suy cười một tiếng nói, ta nghe nói bùi hoàng hậu cùng đại quân luôn không gặp nhau nhưng có người giao dịch, hắn vì muốn tài vật của Việt Tây mà bị bùi hoàng hậu nắm trên tay, chỉ cần điều kiện đó cũng đã đủ cho dù là đi ám sát Việt Tây hoàng đế, cũng không có gì không thể ở hắn xem ra chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ, trừ bỏ được cũng liền trừ bỏ. Tuy rằng trong bóng đêm ta nhìn không hoàn thập phần rõ ràng, nhưng ta có sự cảm chuyện này có liên quan đến hắn. Lý vị ương muốn nói chuyện, lại không tự chủ được hắt xì một cái. Nguyên liệt vội vàng cầm tay nàng nói, dựa vào lửa gần thêm một chút chờ quần áo hong khô rồi sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nàng lúc này mới nhìn đến tay nguyên liệt đã máu tươi đầm đìa, nàng không khỏi ngây ngần cả người thế này mới ý thức được vừa rồi thời điểm giao tranh cùng đối phương tay hắn đã nắm giữ trường kiếm của đối phương. Khó trách trên tay hắn trở nên huyết nhục mơ hồ, nàng cắn răng từ trên làn váy xé xuống một mảnh vải, mang đến trước lửa hong khô nguyên liệt không biết nàng muốn làm cái gì, lại nhìn thấy nàng đã hong khô miếng vải xé ra từ trên người, lại kéo tay hắn qua quấn quanh một tầng một tầng vải. Trong ánh mắt nguyên liệt hiện lên một tia giảo hoạt đột nhiên ôm chặt nàng, vốn định mượn cơ hội này chiếm chút tiện nghi. Không ngờ Lý Vị Ương sừng sốt, nhưng cũng không cự tuyệt người này ở bên cạnh nàng, căn bản luôn luôn chăm sóc cho nàng, không biết từ khi nào, hắn đã trưởng thành thành một nam tử trẻ tuổi có được lực lượng cường đại như vậy, dễ dàng bảo hộ nàng, không, không phải dễ dàng, là đánh cực tính mạng để bảo hộ nàng. Như cảm nhận được nàng đang nhìn mình chăm chú trái tim nguyên liệt nhảy dựng lên, hắn cúi đầu, lúc nàng không phòng bị, đầy yêu thương hôn lên mắt nàng, Lý Vị Ương theo bản năng muốn trốn tránh ánh lửa nóng mắt hắn, rốt cuộc cũng không kịp. Nguyên liệt mỉm cười nói, tương lai chúng ta thành thân, sẽ rời khỏi Việt Tây, đi du sơn ngoạn thủy, như vậy có được không? Nếu nàng muốn trở về đại lịch chúng ta sẽ đi, chờ nàng ở đại lịch chán rồi, chúng ta sẽ ở lại thảo nguyên này một thời gian. Nghe nói ngoài Việt Tây cùng đại lịch và thảo nguyên này ra, trên đời này còn có rất nhiều quốc gia, đều vô cùng thú vị trên đời này có quốc gia chỉ toàn mùa đông tuyết trắng, có quốc gia vào buổi tối mùa hạ dưới ánh trăng lại cùng nhau phấn khích xem đua ngựa, có đất nước mà ở đó nữ tử cùng nam tử đều có thể đọc sách, làm quan, chấp trường, tài phú cùng quyền lực như nhau, cũng có những quốc gia lãnh khốc vô tình, bọn họ luôn thích chờ đứa nhỏ vừa sinh ra liền quăng ở ngoài cửa, bọn họ tùy ý để chúng phải chịu băng thiên tuyết địa, nếu sống sót thì mới có thể nuôi lớn, nếu không sống được liền trôn cất dưới nhà. nàng nói bọn họ có phải là rất kỳ quái hay không? Lý Vị Ương không khỏi nhướng mày, khẽ cười nói, đúng vậy, rất kỳ quái. Nguyên Liệt tươi cười mang theo một tia ngọt ngào, nói từng đấy quốc gia đều thật có ý tứ, có người trời sinh tính tình lười biếng, có người lại thập phần thông minh, còn có quốc gia không muốn sinh đẻ cả ngày chỉ biết là ngâm thơ làm đối, ca múa làm vui, nếu chúng ta đến nơi đó, có thể nhìn qua cuộc sống bọn họ thử hưởng thụ cuộc sống của bọn họ, không cần phải dây dưa chém giết lẫn nhau như lúc này, nàng nói có được hay không? Lý Vị Ương nhẹ nhàng gật gật đầu nói, được. Lúc nàng nói ra những lời này trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Nàng không biết thời điểm kết thúc tất cả theo như lời nguyên liệt nói, không biết là đến bao giờ, nhưng nàng biết chỉ cần nỗ lực ngày đó cũng sẽ đến. Tuy rằng không biết sẽ phải trả giá lớn như thế nào, nhưng nàng hiện tại thật sự có thể suy nghĩ một chút xem tương lai muốn làm cái gì, đi đến nơi đâu. Đương nhiên nàng biết không cần biết là đi đến nơi nào. Nguyên liệt đều sẽ ở bên cạnh nàng, điểm này làm nàng thập phần cao hứng, nàng vĩnh viễn là một nữ tử lẻ loi, nàng muốn trên người có chút vướng bận, nàng không muốn lại sẽ cô đơn như vậy, trước đây nàng luôn kháng cự nguyên liệt tới gần, nhưng hiện tại nàng mới biết được từ trong đáy lòng nàng đã ỉ lại vào hắn, hôm nay nếu không có hắn, nàng căn bản không thể kiên trì sống sót bởi vì có hắn cho nên nàng mới bắt đầu sợ hãi cái chết. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, Lý Vị Ương cũng chưa từng cảm nhận qua, nàng vừa muốn nói chuyện nguyên liệt cũng không chờ nàng phản ứng, tiến gần lại, nâng cầm nàng lên bắt đầu hôn nàng, làm nàng lâm vào cảm giác lâng lâng, đều là người trước mắt này. Lý Vị Ương trong lòng có chút tức giận, ngẩn ra, lập tức nảy sinh ác độc đi cắn đầu lưỡi hắn, phảng phất như có mùi máu tươi, nhất thời tràn ngập ở đầu lưỡi. Nguyên liệt hồn nhiên mặc kệ, mặc cho nàng cắn, càng hôn sâu, thật lâu sau mới buông môi nàng ra ôm chặt lấy nàng, cợt nhả nói, không biết lúc nào ta sẽ đi đến quách phủ cầu hôn đây. Lý vị ương ngây ngẩn cả người, đã qua nhiều năm như vậy, chỉ có hắn vươn mình che gió che mưa cho nàng, bầy mưu tính kế vì nàng, nàng mới biết được trên đời này có người cùng nàng tâm ý thương thông, cùng nàng kề vai chiến đấu, mặc kệ là lúc nào thì hắn cũng không từng bỏ rơi nàng. Trái lại nàng nghĩ, nếu không có Lý Vị Ương, nguyên liệt sẽ trở thành cái dạng gì đây? Nàng theo bản năng nói, nếu tất cả đều kết thúc chàng có muốn làm hoàng đế không? Việt Tây hoàng đế bệ hạ vị trí này vô cùng mê người đi. Nguyên liệt lại chính là mỉm cười nói, ta nhớ được trước kia nàng nói với ta, nàng muốn có được thiên hạ này, đúng hay không? Lý Vị Ương ngây ngẩn cả người, thật lâu sau không nói gì, nguyên liệt lại là tươi cười bình tĩnh. Ta biết khi đó lời nàng nói chẳng phải là sự thật. Nếu thật sự nàng muốn thiên hạ này, lúc đó nàng nên gả cho thác bạt chân hoặc thác bạt ngọc nàng nói những lời này, bất quá chỉ là giận ta, không có lẽ là nàng đang cổ vũ ta, biện pháp cổ vũ của nàng luôn đặc biệt như vậy. Lý Vị Ương bật cười, nàng ý thức được đối phương đang lảng sang chuyện khác chậm rãi nói, chàng thật sự không muốn làm hoàng đế sao. Ánh mắt nguyên liệt bên trong hiện ra một tia buồn cười nói, làm hoàng đế sao. Có chỗ nào tốt đâu, không thể làm bạn cả đời cùng với người trong lòng mình. Làm mỗi một việc đều có người vung tay múa chân, Long ỷ kia còn có vô số người mơ ước, nàng xem phụ hoàng ta lúc hắn nói ra hai chữ phụ hoàng, chính hắn cũng có chút giật mình, sau đó con ngươi hắn buông xuống, lông mi thật dài che đi ánh mắt hắn. Ánh lửa bên trong làm cả người hắn đẹp như quan ngọc, khuôn mặt giống như hàn băng, mi như mực thải, mũi cao thẳng, làm cho người khác nhìn không dứt ra được, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng, đoạt nhân tâm người nhìn. Mà chỗ duy nhất thiếu hụt giường như chính là từng vệt trên mặt bị khói bụi hôn hiện ra màu đen, như vậy lại làm cho gương mặt tuấn Mỹ kia của hắn mang thêm hai phần trẻ con. Lý vị ương cười cười, loại tình cảm yêu thương trước giờ chỉ nhàn nhạt hiện tại đang trào dâng trong lòng nàng, nàng biết nếu không có nàng, nguyên liệt sẽ đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, lại không thích bị người khác chói buộc, nếu gặp phải trở ngại, gặp thần sát thần, mộ phật sát phật người như thế, lại thế nào cam tâm ở dưới người khác đây? Ca tính của hắn là như vậy, Lý Vị Ương nghĩ như vậy, trong lòng than nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện nữa. Nguyên liệt nhìn nàng nói, lần này, nàng còn muốn giúp đỡ tĩnh vương đoạt được ngôi vị hoàng đế sao. Lý Vị Ương sửng sốt lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Ta vì sao muốn giúp đỡ hắn? Nguyên liệt mỉm cười ta nghĩ việc này giống như nàng trước kia giúp đỡ Thác Bạt Ngọc đưa hắn lên ngôi hoàng vị. Chẳng qua ta thật không ngờ, ngay cả Thác Bạt Ngọc cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của nàng mà thôi. Lý vị ương cười cười nói, hắn không phải là quân cờ của ta, hắn làm hoàng đế không được đều không phải vì ta, mà là vì thánh tâm, hoàng đế luôn luôn không nghĩ sẽ truyền vị trí này cho hắn, người hoàng đế thích từ đầu tới cuối chính là bát hoàng tử cho nên thác bạt ngọc nhất định thất bại. Ta chỉ nói muốn trợ giúp hắn, nhưng không có nhận lời nhất định sẽ giúp hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, huống chi là một thân vương tiêu giao không tốt sao. Vì sao phải muốn đến đoạt long ý kia đây? Nguyên liệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói theo tin tức từ đại lịch gửi về, hắn vẫn không từ bỏ dã tâm làm hoàng đế. Lý vị ương nghĩ nghĩ nói, tất cả chuyện này cùng ta không có quan hệ, hắn muốn làm hoàng đế cũng được, làm vương gia nhàn tản cũng được, chỉ sợ hắn giấy binh mưu phản lựa chọn con đường này, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Ta sớm nói qua, hắn không có cách nào làm được hoàng đế tựa như bát hoàng tử. Hắn luôn luôn lặng lẽ đứng ở một bên, xem bọn họ chém giết, làm được như thế phải là người vô cùng ẩn nhẫn, người bình thường khó có thể làm được. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, nói ta chỉ biết nàng sẽ không trợ giúp Nguyên Anh giống như trợ giúp Thác Bạt Ngọc trước kia. Lý Vị Ương nhướng mày nói, ồ, vì sao đây? Nguyên liệt nhẹ nhàng nhìn nàng, trong ánh mắt màu hổ phách là nghiêm cẩn mênh mông vô bờ bởi vì Nguyên Anh so với Thác Bạt Ngọc kỳ thực lãnh khốc vô tình hơn nhiều, nếu tương lai hắn làm hoàng đế chỉ sợ Hắn lời nói còn chưa hết, Lý Vị Ương đã hiểu ra rồi, chỉ sợ thỏ khôn chưa chết, chó săn chưa dừng một bậc đế vương không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ biết hết điểm yếu của hắn, nếu ta trợ giúp Nguyên Anh tự nhiên sẽ biết được rất nhiều chuyện của hắn, cứ như vậy, hắn sẽ cảm thấy ta thật chướng mắt. Có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý, chàng đang muốn nói với ta những lời này sao? Nguyên liệt gật gật đầu. Lý vị ương biết lời nguyên liệt nói hoàn toàn là sự thật nguyên anh ở ngoài mặt khoan dung rộng lượng, trong lòng lại có vài phần lãnh khốc, nếu hắn đăng cơ lên ngôi hoàng đế quách ra khả năng là sẽ chết già. kể cả nàng là Lý vị ương cũng rất phiền toái, trừ phi nàng khẳng định gả cho hắn thì sự việc sẽ khác. Làm mưu thần, nàng đương nhiên sẽ bị trừ bỏ bởi vì nàng đã biết rất nhiều về hắn, nhưng một khi nàng trở thành tĩnh vương phi, phú quý này làm sao có thể hưởng không được đây. Chẳng qua lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, bất luận như thế nào không thể nói ra, bởi vì nàng biết nguyên liệt này lòng dạ hẹp hòi khẳng định sẽ không đồng ý nghe. Dù sao nàng cũng không có tâm tư này cần gì phải nhắc tới, làm hắn phải đánh nghiêng bình giấm chua xa xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa lý vị ương so với nguyên liệt có phản ứng sớm hơn ánh mắt nàng nhìn hắn không kịp nói gì liền bay nhanh sửa sang lại quần áo may mắn quần áo trên người nàng vẫn chỉnh tề chỉ là hơi có chút nếp nhăn chẳng qua ở dưới trận mưa to lại lan lộn trong bùn đất sớm nhìn không ra nhan sắc lý vị ương cười khổ nói có người tìm đến lại không biết là kẻ địch hay bằng hữu nguyên liệt nghiêng tai nghe ngóng một lát sắc mặt lập tức âm trầm xuống nói là bằng hữu Lý vị ương hiếu kỳ nói, đã là bằng hữu chẳng vì sao lại có biểu cảm kỳ quái như thế. Nguyên liệt hừ lạnh một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ít nhất phải tới hừng đông ngày mai bọn họ mới tìm được tới nơi này. Hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên bắt lấy tay Lý vị ương, nói, nếu không nhân cơ hội này, ta sẽ đến quách ra cầu hôn. Lý vị ương lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, bây giờ còn chưa phải lúc. Nguyên liệt lăng nói, chưa phải lúc nàng muốn nói. Lý vị ương nói rõ ràng như vậy là đã đáp ứng rồi, chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp là có thể đây là lần đầu tiên nàng cho phép. Nguyên liệt còn chưa kịp vui mừng, bên ngoài một người liền xông vào, nhìn thấy bọn họ êm đẹp ở cùng nhau nói chuyện không khỏi sừng sốt. Lý vị ương liếc mắt nhìn một cái trên gương mặt lo âu kia, một mặt đầy nước mưa, đúng là tĩnh vương nguyên anh. Hắn thấy một màn như vậy, hoảng loạn trong ánh mắt đều biến thành ảm đạm. Hắn tránh đi ánh mắt nói, hai người các ngươi không có việc gì chứ? Lý vị ương gật gật đầu nói. Không có việc gì." Nguyên Anh cắn răng một cái, cởi bỏ áo choàng trên người, đưa cho Lý Vị Ương, Nguyên Liệt lại nhàn nhạt đẩy ra, ánh mắt lạnh như băng nói, "Việc này không thích hợp." Nhưng vào lúc này, Triệu Nguyệt đã bay nhanh vào bên trong huyệt động, trên tay nàng nâng quần áo sạch sẽ, thấp giọng nói, "Tiểu thư Tĩnh Vương mang theo quần áo cho ngươi thay." Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Nguyên Anh một cái, ánh mắt trầm tĩnh nói, "Đa Tạ Tĩnh Vương." Nguyên Anh không nói gì nữa, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, Nguyên Liệt còn dùng rằng, phải đến khi Lý Vị Ương trừng mắt nhìn hắn, hắn mới rời đi theo. Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt nói, là ngươi tìm được chúng ta trước sao. Triệu Nguyệt lắc lắc đầu, nói, lúc chúng Nô tỳ bị truy binh đuổi giết đụng phải võ sĩ áo đen, là bọn hắn giúp chúng Nô tỳ thoát khỏi truy binh, sau đó bọn họ liền biến mất. Sau đó ở trên đường, chúng Nô tỳ lại thấy được ký hiệu trù tử để lại, mới tìm được đến đây. Lý Vị Ương nói, sắc trời tối đen như vậy, ngươi làm thế nào mà tìm được ký hiệu này? Nàng rất hiếu kỳ, nguyên liệt kết quả đã để lại cái gì? Triệu Nguyệt mỉm cười, từ bên hông lấy ra một túi gấm, lập tức mở ra để Lý Vị Ương nhìn thấy. Lý Vị Ương liền hiểu ra rồi đi lại, chính là bột huỳnh quang, nàng gật gật đầu nói, hắn cũng thật là lớn mật không sợ truy binh dựa vào cái này mà đuổi tới sao? Triệu Nguyệt cười, tự tin nói, tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta phải dùng bột phấn cùng loại chiếu vào mặt trên mới thấy được dấu vết trù từ lưu lại, người bình thường không thể nhìn thấy. Lý Vị Ương lúc này tâm tư mới thả lòng, nàng lập tức nói, Ngươi thay xiêm y cho ta chúng phải nhanh chóng ra ngoài. Lúc này sắc trời dần dần sáng, bùi bảo nhi một đêm không ngủ, nàng ở trong lều chạy lan qua lộn lại, trước mắt đều hiện lên cảnh tượng giết sốc đêm hôm đó, nàng vô cùng hoảng sợ từ trên giường ngồi dậy. Tỷ nữ bên cạnh vội vàng nói tiểu thư tiểu thư không sao chứ. Bùi Bảo Nhi khẽ cắn môi nói ta ở trong lều trại ngây người lâu như vậy, lại không có ai đến thăm ta sao. Tỷ nữ cúi đầu hiện thời cục diện này còn có ai dám đến thăm tiểu thư đây. Nàng chỉ nghĩ trong lòng không dám nói ra lời này. Bùi Bảo Nhi lại nói a lệ công chúa đâu, nàng cũng không tới đây sao. Ngày hôm qua không phải bọn họ hiến tế trên thảo nguyên sao, nàng thế nhưng cũng không tới mời ta. Sau đó sắc mặt nàng trầm xuống, phân phó tỷ nữ thay quần áo cho ta ta muốn đi tìm nàng. A lệ nhất định là nghe được Lý Vị Ương nói cái gì, mới có thể hoàn toàn không để ý tới nàng. Nàng nhất định muốn làm cái gì đó để lấy lại minh hiểu này, dù sao nàng vẫn cần đến A lệ công chúa, nàng nghĩ như vậy. Khi đi đến lều trại của A lệ công chúa, Bùi Bảo Nhi mới phát hiện trong lều trại ngoài một nữ nô đã lớn tuổi ở lại, những người khác đều không thấy, nàng nhíu mày nói A lệ công chúa đã đi đâu. Nữ nô kia đang ở làm việc, giờ phút này ngẩng mặt lên, có chút sững sờ nhìn Bùi Bảo Nhi, Bùi Bảo Nhi lại nói ta đang hỏi ngươi A Lệ công chúa đi nơi nào. Nữ nô kia thấy A Lệ công chúa là bằng hữu, thành thật nói, đêm qua Tĩnh Vương điện hạ tới, nói là không tìm thấy người nào đó, muốn A Lệ công chúa cùng đi tìm kiếm, công chúa liền vội vã mang theo những người khác đi, nhưng chuyện khác lão nô cũng không biết. Nàng tuổi lớn, lại là nhũ mẫu của A Lệ Công Chúa cho nên nàng chỉ ở trong lều trại chờ đợi, nhưng nàng lại không nghe rõ lúc đó Nguyên Anh nói gì, chỉ có thể mông lung đoán được đại khái như vậy. Bùi bảo nhi nhướng mày, có thể để tĩnh vương Nguyên Anh cùng A Lệ Công Chúa cùng đi tìm kiếm, sẽ là người nào đây? Nàng trầm tư suy nghĩ nửa ngày lại không thể nghĩ ra được lập tức xoay người, đi ra phía ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ hết lại một lượt lại đột nhiên nghĩ tới một người trong ánh mắt rất nhanh hiện ra một tia kinh hỉ. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một đám tiểu thư tuổi trẻ liếu diếu cách đó không xa đã đi tới, nàng tâm tư linh động, đi đến trước mặt những người đó nói, triệu tiểu thư, còn có thể ở trên thảo nguyên này thư thái như vậy sao? Người kia là thiên kim tiểu thư triệu gia, liếc mắt nhìn bùi bảo nhi một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hèn mọn, sau khi các nàng chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở phủ thái tử, đối với bùi bảo nhi đều là kính nhi viễn chi, hiện tại nữ nhân này còn chẳng biết xấu hổ mà đi đến, triệu tiểu thư không khỏi cúi đầu, làm bộ như không nhìn thấy nàng. Bùi bảo nhi cắn răng, ngăn lại các nàng, nói, nghe nói quách tiểu thư ngày hôm qua không cẩn thận mắc mưa, liền bị sốt cao chúng ta nên đến thăm nàng một chút có phải hay không? Những người khác liếc nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra sự ngạc nhiên. Nghe nói chạm tay vào người quách gia có thể bị bỏng, Triệu tiểu thư quay đầu lại, nói quách tiểu thư là người tốt, theo lẽ thường chúng ta phải đến thăm hỏi nàng mới đúng. Nói xong, những người khác liền ào ào phụ họa đứng lên. Bùi bảo nhi cười lạnh một tiếng, quách gia đối đãi với những người khác đều vô cùng lãnh đạm, các ngươi như vậy còn không phải nhìn vào quyền thế quách gia mà đến sao. Lập tức nàng nghĩ đến Quách gia còn hai vị công tử còn chưa có đính hôn, liền hiểu ra các vị tiểu thư này đang suy nghĩ cái gì. Lúc này người Quách gia ở trên thảo nguyên săn bắn đã gây ra náo động lớn, hoàng đế không ít lần ban thưởng, không giống với Bùi gia, ba huynh đệ đều chết thảm, nàng nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm tức giận, trên mặt lại mang vẻ tươi cười, nói: "Chúng ta mau đi thôi, không cần trì hoãn nữa." Chương 227: Đại quân chết Tất cả các tiểu thư đi đến bên ngoài liều trải quách ra, bùi bảo nhi vô cùng nóng vội, dẫn đầu mọi người tiến về phía trước. Các tiểu thư đi phía sau, trên mặt lộ ra ba phần kinh ngạc, có hai người khe khẽ nói nhỏ với nhau, ai, ngươi xem bùi bảo nhi kia cũng giống như chúng đều quan tâm tới quách tiểu thư thực là một tấm chân tình. Một người lại cười lạnh nói, đúng vậy, tình cảnh này thật sự rất kỳ quái, trước kia quách gia cùng bùi gia luôn ở thế đối lập nàng lại vẫn có thể quan tâm tới quách gia làm cho mọi người cảm thấy trong lòng có chút hoài nghi. Vương tiểu thư phủ đại lý tự đang đứng bên cạnh mỉm cười nói, trồn cúng tế gà, đến cùng là có mục đích gì, chỉ sợ chỉ có bản thân bùi tiểu thư mới biết thôi. Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều nở nụ cười, các nàng cũng biết bùi bảo nhi không hề có hảo tâm, mọi người đều có chung một suy nghĩ, càng là biết rõ bùi quách hai nhà trở mặt càng là muốn biết vì sao bùi bảo nhi muốn đến lều chạy quách gia thăm hỏi quách gia quả thực là có trò hay để xem. Bùi Bảo Nhi trong lòng mừng thầm, dĩ nhiên muốn đến nhìn xem quách gia kia tự cho mình là nổi bật, tự cho mình là thanh cao, đương nhiên sẽ không dễ dàng mà tha cho nàng. Tỷ nữ trước cửa ngăn cản các nàng không cho vào, Bùi Bảo Nhi cười lạnh đi qua, chỉ thấy một nha đầu bình thường trong phủ quách gia, không thấy Triệu Nguyệt đâu cả. Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, từ lúc mới bắt đầu dựng trại đến giờ, bên người Lý Vị Ương đã luôn có tỷ nữ thân cận Triệu Nguyệt không rời nàng nửa bước ngay cả lúc nàng nghỉ ngơi, Triệu Nguyệt cũng đều chờ đợi bên ngoài lều trại. Nếu muốn tìm Lý Vị Ương phải đi qua tất cả các nàng, điều đó vô cùng phiền toái, chỉ cần thấy nha đầu bên hông đeo nguyễn kiếm kia, nàng cũng không dám đến gần rồi. Hiện thời triệu nguyệt không đứng gác trước lều trại quách ra, điều này nói lên cái gì đây? Chứng minh bản thân đã đoán đúng, Lý Vị Ương căn bản không ở trong lều trại. Bùi Bảo Nhi trong lòng cười lạnh, chủ động tiến lên nói, chúng ta đến thăm quét tiểu thư, nghe nói nàng thân thể không khỏe, cảm nhiễm phong hàn, đúng thật là như vậy chăng? tì nữ kia sừng sốt lập tức theo bản năng nhìn vào trong lều chạy nói chuyện này đúng thực là như thế tiểu thư nhà nô tì thân thể không khỏe chỉ sợ không thể tiếp kiến các vị bùi bảo nhi trên mặt sớm hiện ra một tia đắc ý nàng bất giác nở nụ cười tươi cười kia khác hẳn với những ngày tối tăm gần đây trở nên vô cùng sáng sủa bộ dáng phẳng phất như đầy quan tâm đối với lý vị ương ngữ khí cũng thập phần ôn nhu chúng ta đều là bằng hữu của quách tiểu thư đã nàng nhiễm phong hàn đến thăm hỏi nàng cũng là hợp tình hợp lý Bên cạnh các tiểu thư lặng lặng đứng nhìn, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, sự việc này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng cổ quái, bùi Bảo Nhi biểu hiện ra đều là nhiệt tình, mà thì nữ kia lại co rúm sợ sệt, trong này nhất định có sự khác thường, trong lều trại quách gia này chẳng lẽ thực có cái gì không đúng sao? Thậm chí có người ác ý còn đoán, chẳng lẽ quách gia tiểu thư lại che giấu nam nhân trong này? Vương tiểu thư cười khanh khách đi lên phía trước cười nói với tỷ nữ kia, ngươi vào bẩm báo với tiểu thư nhà ngươi, nói chúng ta cùng nhau đến thăm nàng, nếu là phong hàn cũng không có gì phải sợ, chỗ ta có một hộp thuốc trị phong hàn rất tốt, chờ ta trở về liền đem đến đây, ta tin quách tiểu thư rất nhanh sẽ khang phục. Các tiểu thư bên cạnh nghe được vương tiểu thư nói như vậy, đều ảo ảo đi lên phía trước muốn ép tỷ nữ kia phải bước vào trong lều trại thông báo cho Lý Vị Ương. Tỷ nữ chậm chạp không hề có ý định làm theo, nói, nhưng tiểu thư đã phân phó xuống dưới, mặc kệ là ai đều không được quấy giày, còn nữa, sợ là sẽ lây bệnh sang cho các vị. Bùi bảo nhi trên mặt hiện ra một tia cười lạnh ánh mắt mang theo hàn ý, chúng ta còn không sợ ngươi sở cái gì đến cùng là tiểu thư nhà các ngươi phân phó không cho phép quấy giày, hay là nàng lúc này căn bản không có ở bên trong lều trại Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mới sáng tinh mơ, Lý Vị Ương đã không ở trong lều trại, thì cơ thể ở nơi nào đây?" Tỷ nữ kia sắc mặt trắng bệch không khỏi tức giận nói, "Bùi tiểu thư đây là có ý gì, tiểu thư nhà chúng ta không ở trong lều trại thì có khả năng ở chỗ nào đây?" Đôi mắt đẹp của Bùi Bảo Nhi đảo nhìn xung quanh, trong miệng bật cười nói, "Đúng vậy, hiện tại còn chưa tới giờ đưa cơm nàng nói nói tới đây, liếc mắt nhìn các tiểu thư khác một cái, từ lúc đến thảo nguyên, Đồ ăn của mọi người đều là thống nhất cung ứng, đương nhiên các gia tộc đều phải trợ cấp đồng hội cung cấp căn cứ vào đó mà phân chia đồ ăn khác nhau cho mỗi gia tộc. Lý Vị Ương có khả năng chạy tới nơi nào đây? Chuyện này bất luận như thế nào cũng không hợp quy củ. Nàng lạnh lùng cười tiếp tục nói ta nghĩ không phải buổi sáng sớm nàng mới rời đi mà là từ đêm qua căn bản đã không trở về lều trại. Muốn chứng thực cũng không khó, ngươi cho chúng ta vào đi, nhìn xem trên giường có người đang nằm ngủ hay không. Đương nhiên nếu ngươi không chịu, chúng ta cũng không ngại sẽ chờ ở bên ngoài một chút, đợi đến lúc tiểu thư nhà ngươi trở về, việc ở bên ngoài ngây người một đêm, cùng với việc ngủ trong lều trại một đêm, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, sợ xương sớm đều đã làm ướt quần áo trên người. Nàng nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười ác ý, vương tiểu thư bên cạnh cùng những người khác liếc nhau, trong mắt đều thấy được sự khiếp sợ, lý vị ương không ở trong lều trại mà ở bên ngoài một đêm, điều này thì nói lên được cái gì? Phải biết rằng tề quốc công phủ có tiếng gia giáo nghiêm khắc thế nhưng tiểu thư quách phủ ở bên ngoài một đêm chưa về, loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, thanh danh của quách gia sẽ bị sụp đổ tiếp theo cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia phong cùng danh dự của gia tộc người quách gia cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên. Trên mặt vương tiểu thư hiện ra ba phần do dự, nàng sớm biết bùi bảo nhi sáng tinh mơ tới tìm quách gia là không có ý tốt lại thầm nghĩ mình chỉ làm quần chúng, căn bản không muốn bị liên lụy vào chuyện này. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, hòa vào mọi người đứng đó, lương tiểu thư bên cạnh tương đối nhát gan, mở miệng nói quách tiểu thư đã không có ở đây, chúng ta buổi chiều lại đến thăm nàng. Nàng nói như vậy, liền có hai ba người phụ họa, bùi bảo nhi nhìn các nàng cũng là cười lạnh một tiếng nói, chứ vị tiểu thư lại nhát gan như thế, đều nói quách ra bọn họ quyền cao thế đại, gia tộc các ngươi cũng không phải cửa nhỏ nhà nghèo thế nào lại lộ ra một bộ dáng sợ sệt như vậy. Chúng ta bất quá là quang minh chính đại đến bái phỏng cũng không phải làm chuyện gì sai, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trốn tránh nàng. Nàng nói vừa xong, liền đẩy nha đầu kia ra, xông thẳng vào lều chạy. Các tiểu thư khác thấy nàng vô lễ như thế, đều có chút chần chừ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương tiểu thư liếc mắt nhìn mọi người một cái, không khỏi hạ quyết tâm nói, đã cùng nhau đến đây rồi, chúng ta vào đi thôi. Các nàng đều đi đến cửa, nếu không đi vào, ngược lại có vẻ trong lòng có quỷ. Chuyện này đều là bùi bảo nhi gây ra các nàng bất quá chỉ là quần chúng, xem xong náo nhiệt thì đi, thêm chút trà dư tử hậu làm đề tài câu chuyện mà thôi, lại có cái gì không tốt đây, nói xong nàng cũng theo bùi bảo nhi tiến vào, các tiểu thư khác liếc nhau, cũng nối đuôi nhau mà vào. Vương tiểu thư vừa mới bước nhanh vào, không có phòng bị, đột một bị dừng lại đập mặt vào lưng bùi bảo nhi, nàng không khỏi tức giận nói, ngươi làm gì ở cửa đây? Bùi Bảo Nhi không hề động đậy, hoàn toàn ngây ngốc đứng ở trước cửa. Nha đầu từ bên ngoài lều chạy vội vàng chạy vào trong nói: Ai nha? đều là do các tiểu thư cả tiểu thư nhà nô thì thân thể không khỏe, không tiện tiếp khách. Trong lều chạy cảnh tượng mới nhìn thấy làm tất cả mọi người ngây dại. Sau bức màn lụa trùng trùng, một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, trên người đắp chiếc chăn thật dày. Một bàn tay dơ ra thái y đang chẩn trị cho nàng. Nữ nhân có khuôn mặt thanh thoát con người túi đen, thân hình mảnh khảnh tuy rằng cách một tấm màn nhưng cũng có thể rõ mặt không phải Lý Vị Ương thì là ai đây? Bùi Bảo Nhi sừng sốt lập tức bật thốt lên nói, ngươi, ngươi sao lại ở bên trong lều được? Thái y thấy nhiều tiểu thư trang điểm xinh đẹp như vậy đến, một loạt mùi hương sộc vào trong mũi, vội vàng lui sang một bên. Lý Vị Ương chậm rãi xốc màn lên, lộ ra một đôi con người túi đen. Nàng nhìn mọi người, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, đến chỗ ta thật sớm, bùi tiểu thư thực sự đang muốn làm cái gì đây? Ta không ở trong lều trại thì nên ở nơi nào? Bùi bảo nhi nhìn vẻ mặt Lý Vị Ương, không khỏi nhớ tới ngày đó buổi tối người thân của nàng bị giết hại. Nàng đột nhiên lui về phía sau một bước, một bước trùng trùng dẫm nát hoa văn thiêu trên giày của vương tiểu thư. Vương tiểu thư muốn kêu thành tiếng, nhưng sợ mất thể diện nên chỉ có thể nhịn xuống, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn bùi bảo nhi. Bùi bảo Nhi lại cố tình không xin lỗi, nàng trừng mắt Lý Vị Ương, trọng mắt như muốn rơi xuống. Nàng thật không ngờ Lý Vị Ương thật sự ở trong lều trải, lại nghe thấy đối phương cười nhẹ nói, chứ vị tiểu thư cũng cùng nhau đến thăm ta sao, xem ra này trên thảo nguyên thực không có gì bí mật ta bất quá là ngày hôm qua cảm nhiễm phong hàn, thức dậy muộn một chút, khiến cho mọi người lo lắng như thế, gia Nhi trong lòng thật sự là băn khoăn. Nàng vừa nói, một bên phân phó triệu nguyệt bên cạnh ngươi đi lấy ghế, mời các tiểu thư ngồi xuống nói chuyện đi. Triệu Nguyệt nhìn các vị tiểu thư này, ánh mắt lạnh như băng, nàng mở miệng nói tiểu thư Thái Y đã nói, người cần tĩnh dưỡng, những người này lại vội vàng chạy vào thật sự rất không ổn. Nếu để các nàng ngồi trong này, chẳng phải là quấy giày tiểu thư nghỉ ngơi sao? Lý vị ương sắc mặt ửng hồng, thanh âm khàn khàn, tóc mây khẽ buông lỏng, thoạt nhìn thật sự mang bộ dáng đang có bệnh. Vương tiểu thư nghe triệu Nguyệt nói như thế, mặt ửng hồng lên, đôi hoa tai san hô đeo bên tai lay động, cười đến cực nhu hòa nói, không cần, không cần Ta chỉ đến thăm ngươi, ta sẽ trở về cho người mang một hộp thuốc đến, mong ngươi sớm được bình phục, chúng ta cũng phải đi rồi. Bên cạnh liền lập tức có người phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta cần phải đi, cũng đến giờ đưa đồ ăn rồi, chúng ta sẽ quay lại đến thăm quét tiểu thư sau. Nói xong, một đám oanh oanh yến yến bước nhanh ra khỏi lều chạy, như là phía sau có quỷ đuổi theo vậy. Duy nhất có một người còn sững sờ đứng tại chỗ, là Bùi Bảo Nhi. Lý vị ương ánh mắt tối đen, nhìn lên khuôn mặt thuyệt mỹ của bùi bảo nhi tươi cười dẫn theo một tia châm chọc lạnh nhạt bùi tiểu thư cố tình đến nơi này làm khách sao. Bùi bảo nhi liếc mắt nhìn chung quanh một lượt chỉ cảm thấy toàn bộ lều trại có một loại âm khí bức người còn có triệu nguyệt nắm trong tay nguyễn kiếm thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, lại không dám nói nhiều, xoay người cũng nhanh bước ra ngoài. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, nói với thái y bên cạnh lương thái y chuyện hôm nay đa tạ ông. Lương Thái Y gật gật đầu, mỉm cười nói tiểu thư thật sự bị phong hàn, hơn nữa là phong hàn nhập thể, bệnh tình không được khinh suất theo ta thấy hai ngày này nên nằm trên giường tĩnh dưỡng mới thỏa đáng. Lý Vị Ương gật gật đầu, nói với Triệu Nguyệt đưa Thái Y đi ra ngoài đi. Triệu Nguyệt kho người vâng lệnh, sau đó tiễn Lương Thái Y ra ngoài. Lý Vị Ương khẽ thở dài một hơi, lại thấy sau bình phong bên cạnh hiện ra thân ảnh quách trừng, quách trừng mỉm cười nói, hôm nay thật đúng là một hồi sợ bóng sợ gió, rất mạo hiểm Lý Vị Ương nhìn hắn, mỉm cười nói, có người quen thuộc địa hình Thảo Nguyên Hỗ Trợ, muội mới cố gắng trở về được trước Hừng Đông, việc này đều phải đa tạ A Lệ công chúa. Người Quách gia cũng thật thông minh, Lý Vị Ương vừa mới tiến vào lều trại đã dàn xếp ổn thỏa, lập tức mời thái y tới trần trị cho nàng, cũng không nói là bệnh gì to tát, chỉ nói là cảm nhiễm phong hàn. Quách Trừng nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Lý Vị Ương nói ta sẽ gặp A Lệ công chúa để cảm ơn nàng, nhưng ta nghĩ hiện tại nàng có lẽ không có tâm tình nghe chúng ta nói chuyện. Lý Vị Ương nghe đến đó, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, sao vừa rồi muội không thấy tứ ca ngũ ca đến, bọn họ đi nơi nào. Quách chừng mỉm cười, thanh âm sang sảng nói, ngũ ca muội đương nhiên là đi hồi bẩm phụ thân, bằng không liên lụy phụ thân lo lắng sẽ không tốt lắm. Về phần quách đôn thì nói tới đây hắn đột nhiên nhìn muội muội cười cười lý vị ương thấy hắn vẻ mặt khác thường không khỏi truy vấn nói tứ ca như thế nào nàng tuy rằng hỏi như vậy nhưng trong lòng lại biết nhất định phát sinh sự tình gì quả nhiên liền nghe thấy quách trường cười to nói đêm qua a lệ công chúa vì tìm kiếm muội dẫn theo hộ vệ đi ra ngoài lại không cẩn thận bị ngã xuống từ trên lưng ngựa mắt cá chân bị thương cuối cùng là tứ ca muội đem nàng cùng ngồi trên lưng một con ngựa hắn đang ở trong lều trại của a lệ công chúa Vô y thảo nguyên đang xem xét thương thế của nàng. Lý vị ương sừng sốt đã thấy Quách Trần nhìn nàng cười đến tề mi lộng nhãn, nàng tâm niệm vừa chuyển, không khỏi mở miệng nói, xem ra tứ ca thật sự thích A lệ công chúa, từ trước cho tới bây giờ, không thấy tứ ca đối đãi với cô nương nào ân cần như vậy. Quách Trần cười cười, nói tứ ca muội rất thích cuộc sống du mục, ngày đó thấy A lệ công chúa khiêu vũ, ánh mắt hắn liền nhìn nàng chằm chằm, ta thấy tính cách hắn sang sảng, rất xứng đôi với A lệ công chúa. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng người A lệ công chúa vừa ý lại là tĩnh vương điện hạ, nếu không phải như thế thì đây thực sự là một mối nhân duyên tốt. Lúc này không cần lo lắng tranh cãi lợi ích quốc gia thanh niên nam nữ tình đầu ý hợp, đây cũng là lẽ thường tình, nếu như A lệ công chúa có thể quay đầu thích quách đôn, thì đây thật sự là chuyện tốt đẹp, dù sao nếu so sánh giữa tề quốc công phủ cùng tĩnh vương phủ vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt gả cho tĩnh vương tương đương gả cho một cái đại phiền toái, nhưng nếu gả cho quách đôn lý vị ương nghĩ đến tề quốc công quách tố đối đãi như thế nào với quách phu nhân, liền có thể tưởng tượng cuộc sống của A lệ công chúa về sau nhất định sẽ thập phần thích ý. Ít nhất nam từ quách gia sẽ không nạp thiếp trong phòng ngủ cũng không lưu giữ nha đầu ở đại đô này không một ai làm được đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thiên kim tiểu thư coi trọng mấy vị công từ quách gia. Dù sao quách gia quyền thế như mặt trời ban trưa, mà nhóm thiếu niên quách gia cũng là anh Tuấn Dũng Mãnh, văn võ song toàn, thật sự làm cho người ta phải động tâm. Trần lưu công chúa cùng quách phu nhân đều là người tâm địa lương thiện hơn nữa rộng lượng sáng sủa đối với con dâu cũng vô cùng thân mật, giống đại tàu cùng nhị tàu của nàng, vào cửa đã lâu như vậy. Lại đều không sinh được con, nếu là gia tộc khác chỉ sợ đã sớm để ở trong phòng vài nha đầu cùng thị thiếp, nhưng ở quách phủ cũng không từng đề cập đến, điều này cho thấy bọn họ đối với tử nữ thực sự là tôn trọng trung tình. Quan trọng là A lệ công chúa có thể xoay chuyển tâm tư của nàng được hay không, đôi khi hôn nhân không phải là yêu nhất mà là thích hợp nhất, về điểm này A lệ công chúa còn là một tiểu cô nương như vậy, sợ sẽ chưa thực sự hiểu rõ. Lý vị ương nghĩ đến đây lại khe khẽ thở dài một hơi quách trường thấy bộ dáng của nàng như vậy kinh ngạc nói muội thế nào mà ba ngày hai đầu than thở nửa điểm cũng không hề giống tiểu cô nương ở độ tuổi này lý vị ương ý cười mỏng manh lại ấm áp vô cùng nói có lẽ muội tuổi đã rất lớn chính là huynh không biết mà thôi Quách trừng liếc mắt lên lên xuống xuống đánh giá nàng một lượt nói, hay là mụi cải lão hoàn đồng, có thuật hồi xuân, cho nên thoạt nhìn mới giống tiểu cô nương 18-19 tuổi, biện pháp này mụi nên dạy lại cho ta, sau này ta cũng có thể vĩnh viễn giữ được dáng vẻ thanh xuân. Lý vị ương thấy hắn vui vẻ, mỉm cười, không nói chuyện nữa. Quách trừng không biết kiếp trước nàng sống 37 tuổi, sống lại cuộc đời này, nàng đang 19 tuổi. Hai đời cộng tuổi lại cũng không phải là một bà lão làn da nhăn nhăn, tóc mai như xương sao. Ngay cả bề ngoài tuổi trẻ, nhưng tâm tình nàng cũng đã như một lão bà. Cho nên nàng nói mình tuổi đã lớn, lời này thật đúng không là đùa. Nhưng tam ca trước mắt này, rõ ràng thấy là nàng đang nói giỡn. Đúng lúc này, tỷ nữ bên ngoài lại một lần bước nhanh tiến vào, sắc mặt hoảng loạn, thờ hồn hển. Triệu nguyệt nhìn nàng, không khỏi trách cứ nói, không phải bảo ngươi đứng gác ở cửa sao? Thế nào lại xông vào, có việc gì gấp? Nói còn chưa xong, Lý Vị Ương liền thấy một thân ảnh quen thuộc cùng tỷ nữ bên người nhanh chóng đi đến tiến vào lều trại. Nàng không khỏi sừng sốt lại thấy thân ảnh kia thoáng chốc đã đi tới, một tay bắt lấy nàng ôm vào trong ngực. Cảm giác kia ấm áp làm Lý Vị Ương chốc phút chốc nói không ra lời thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, mới nhẹ giọng nói, mẫu thân, sao mẫu thân lại tới đây? Quách chừng trên mặt cũng là một bộ dáng kinh ngạc, hắn nhìn Quách phu nhân quả thực sừng sốt nửa ngày mới nói được đây là có chuyện gì, mẫu thân thế nào lại đến đây. Quách phu nhân chừng mắt nhìn hắn, nói, sau khi các con xuất phát ngày thứ ba ta liền lặng lẽ đi theo, phụ thân con lo lắng quá mức sống chết cũng không cho ta đi cùng. Trên thảo nguyên này chẳng lẽ có mảnh thú nhảy ra định ăn thịt ta hay sao? Quách chừng cười khổ, hắn nhìn Quách phu nhân đầy mặt bộ dáng phong sương, liền biết là mẫu thân ngày đêm không nghỉ, một đường tới đây. Hắn vội vàng giải thích nói, phụ thân đương nhiên là lo lắng cho thân thể của mẫu thân, mẫu thân cũng không phải không biết, gió trên thảo nguyên cực lớn, nhiệt độ ngày đêm tranh lệch cũng nhiều, mẫu thân ở nơi này thật sự sợ là không ổn, cho nên hàng năm săn bắn, phụ thân đều muốn mẫu thân ở nhà, việc này hoàn toàn là vì muốn tốt cho mẫu thân. Quách phu nhân sao lại không biết nỗi khổ tâm của trưởng phu mình? Chẳng qua giờ phút này, bà sao có thể an tâm mà nghỉ ngơi ở nhà? Quách gia là gốc rễ của bà, một ngày không nhìn thấy nữ nhi trong lòng bà liền hoàng thật sự, hơn nữa bà luôn nghĩ, bà đứa con trai của mình đều cầu thả, chỉ sợ không thể chăm sóc thật tốt cho nữ nhi, nếu ở trên thảo nguyên phát sinh sự tình gì, bảo bà nên làm thế nào cho phải. Cho nên bà thúc ngựa không dừng vó, lặng lẽ theo đuôi mà đến. Vừa đến nơi dừng lại ở cửa, lại nghe thấy kia thì nữ nói cái gì tiểu thư nhiễm phong hàn. Cho nên, bà khẩn cấp chạy vào ôm cổ Lý Vị Ương tả hữu xem xét một phen, lại sờ sờ cái chán của nàng, nói là hơi bị sốt quách chừng ta dặn con phải chăm sóc muội muội cho tốt thế nào có mỗi việc này cũng làm không xong. Lý Vị Ương nghe thấy quách phu nhân nói vậy, trên người từng đợt từng đợt truyền đến rung động, trên người mẫu thân có một mùi hương độc đáo, làm lòng nàng an định xuống. Nàng mỉm cười nói, ngày hôm qua, lúc hiến tế đột nhiên có một trận mưa lớn, gia nhi không cẩn thận bị ướt, nên mới bị cảm lạnh mà thôi, đây là bệnh nhẹ, mẫu thân không cần phải lo lắng, nghỉ ngơi hai ngày sau sẽ khỏe lại. Nàng vừa mới dứt lời, lại nhẹ giọng ho khan, nhìn thấy quách phu nhân lo lắng bất an, vội vàng đè nén xuống. Quách phu nhân độ ỏng nhìn nàng nói, thật là đứa nhỏ khờ, mẫu thân không ở bên cạnh con, con liền sinh bệnh, bây giờ đã có mẫu thân ở đây, vậy là tốt rồi. Lúc này, lại nghe thấy một giọng nói, tương lan, nàng đã chạy tới đây, cũng không báo cho ta một tiếng, là mối nhù chết ta sao. Thành âm này làm thân thề quách phu nhân chớ động, lập tức có chút trột dạ quay đầu, nhìn thấy chính là trượng phu của mình, tề quốc công quách tố. Tuy rằng quách chừng bọn họ muốn giấu giếm, nhưng quách tố sớm đoán được có chỗ không đúng, một hồi ép hỏi đã biết sự tình lý vị ương mất tích nhưng lúc hắn vừa muốn đi tìm thì thánh chỉ liền đến. Hoàng đế tìm há cùng nhau chơi cờ căn bản không có cách nào đi được. Muốn lặng lẽ rời đi, lại sợ hoàng đế nhìn ra manh mối, chỉ có thể cố gắng ngồi ở nơi đó ba canh giờ, gấp gáp đến độ cả người đổ mồ hôi. Sau đó quách trừng lặng lẽ đi vào báo tin tức nói cho hắn Lý Vị Ương đã tìm được, hắn mới yên lòng. tề quốc công vừa trở về liền chạy đến đây thăm nữ nhi, lại không ngờ rằng, vừa bước vào lều đã nghe thấy giọng nói của quách phu nhân, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, ngày hôm qua hắn vừa mới phái người trở về, gửi một phong thư về nhà báo Bình An. Hôm nay người liền chạy tới chẳng lẽ quách phu nhân có cánh mà bay đến đây. Hắn nghĩ lại tất cả liền hiểu ra duyên cớ không khỏi trách nói nàng thân thể vốn yếu ớt lặn lội đường xa như vậy tâm lực hết sức mệt nhọc nàng là không muốn sống nữa sao. Quách phu nhân giận liếc mắt nhìn hắn một cái nói ta đã nói không có việc gì là chàng cứng rắn không cần ta đến hai năm nay sức khỏe của ta đã tốt hơn nhiều chàng không cho ta nhìn thấy gia nhi cũng không cho ta đi cùng trong lòng ta mới là bất an. Nói xong bà đột nhiên nhớ tới hai con trai, không khỏi hỏi, hai tiểu tử kia đâu. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ Quách phu nhân thấy, là săn bắn nhưng đao kiếm không có mắt. Ba đứa con trai này cũng là bảo bối trong lòng bà, bất luận như thế nào cũng không thể thiếu. Bà chưa nhìn thấy mặt hai người con trai kia, đương nhiên sẽ có điểm lo lắng. Quách trừng vội vàng muốn mở miệng giải thích đã thấy Quách đạo khẽ mỉm cười tiến vào lều trại Hắn bước nhanh tiến lên, lơ tiếng nói, đạo nhi thỉnh an mẫu thân. Quách phu nhân cười cười nói tứ ca con đâu. Quách đạo ngẩn người, lập tức nhìn về phía Quách Trừng. Quách Trừng nhìn về phía Muội Muội chớp mắt vài cách. Quách đạo lập tức tỉnh ngộ nói tứ ca hiện tại hẳn là đang canh giữa bên ngoài lều trại A lệ công chúa. Quách phu nhân sửng sốt lập tức có chút giật mình nói A lệ công chúa nữ nhân trên thảo nguyên bà nói như vậy trên mặt liền lộ ra vài phần không vui. Bà quay đầu nói với Tề quốc công chàng sớm biết Quách đồn sẽ thích cô nương trên thảo nguyên vì sao không sớm nói với ta. Nếu chọn con dâu, cũng không tới lượt ta sao? Tề quốc công bật cười nói, mọi chuyện đều chưa rõ ràng, nàng cần gì phải gấp gáp. A lệ công chúa có thể thích lão tứ hay không, chuyện này còn chưa biết. Kỳ thực, hắn không đồng ý loại hôn sự này, chỉ sợ sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho quách gia, nhưng nếu lão tứ thật sự thích a lệ công chúa cũng không còn cách nào khác. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói quên đi, không xem cũng tốt, nàng dâu nhà chúng ta hẳn là phải có trí thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu hiền lành có khả năng chấn an được tính tình táo bạo của quách đôn. Nếu là cưới cô nương trên thảo nguyên, tính tình phóng khoáng lại không theo khuôn phép, sợ hai người cả ngày muốn điên cùng nhau, đều suốt ngày ở bên ngoài. Bà nói như vậy, lại nghe thấy Lý Vị Ương nở nụ cười, quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương kỳ quái nói, nha đầu ngốc này, con cười cái đây. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, mẫu thân, rất nhiều chuyện lo cũng không được ngay cả mẫu thân không đồng ý, nhưng nếu là tứ ca thích mẫu thân có thể có biện pháp gì để ngăn cản đây. Huống hồ A lệ công chúa là cô nương trên thảo nguyên nhiệt tỉnh sáng sủa, hào phóng có lễ, mẫu thân nhìn thấy nàng chắc chắn cũng sẽ thích. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, con nói cũng đúng, tiểu tử kia so thích ai cũng được cứ thuận theo tự nhiên. Tề quốc công liếc mắt nhìn thê tử một cách quan tâm nói, săn bắn còn 15 ngày nữa mới kết thúc nàng là muốn ngây ngốc ở trong này đến hết 15 ngày sao? Quách phu nhân nghe được hắn những lời này, mở to hai mắt nhìn nói, chẳng nói câu này là có ý gì, muốn đuổi ta đi sao. Tề quốc công đương nhiên không phải có ý này, nhưng nơi này bão cắt quá lớn, hoàn cảnh sống không tốt. Thái y đã sớm nói qua thân thể quách phu nhân không thể chịu kham khổ, nếu để bà sống trong hoàn cảnh này, vô cùng có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng. Hắn không đồng ý mạo hiểm như vậy, liền mở miệng nói ta sẽ bẩm báo với bệ hạ tự mình đưa nàng trở về. Quách phu nhân không khỏi tức giận nói ta mới đến nơi đây chàng đã đuổi ta đi, có đạo lý nào như vậy ta mặc kệ. Ta không đi, nói xong bà đặt mông xuống ngồi trên sạc của Lý Vị Ương. Quách tố nhìn bà, khó xử nói, nàng không có trong danh sách những người đi theo lần này, để bệ hạ biết được còn ra cái dạng gì. Quách phu nhân nghe thấy thế, có chút tức giận, đứng lên nói, tốt lắm, hành lý của ta vừa mới đặt xuống, ta sẽ đi sửa sang lại, lập tức đi ngay, bất quá cũng không cần chàng đưa về. Nói xong bà bước nhanh đi ra ngoài, bên cạnh quách trường vội vàng khuyên nhủ, nói, mẫu thân, người vừa tới nên nghỉ ngơi một lúc, đến ngày mai trở về cũng không muộn, đến lúc đó chúng ta sẽ tự mình đưa mẫu thân trở về. Quách phu nhân chừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái nói, mấy ngày nay ta ở lại đại đô luôn thấy phiền não, thời tiết vừa ấm áp, ta liền nghĩ sẽ đến Thảo Nguyên, ở lâu một thời gian, tham thú phong tình nước khác. Nhưng phụ thân con lại nhẫn tâm như vậy, cứng rắn muốn đuổi ta đi ta cần gì phải cầu xin hắn chứ. Nhìn tề quốc công một mặt cười khổ quách Trừng bật cười nói, mẫu thân, phụ thân sở dĩ để người trở về, là vì lo lắng thân thể của người, huống chi hắn nói còn chưa hết liền cùng lý vị ương liếc nhau, hiện tại trên thảo nguyên lúc này đúng là xảy ra nhiều chuyện thật sự không thích hợp để nữ tử như quách phu nhân ở lại chỗ này. Nếu phát sinh nguy hiểm, bọn họ cũng không cứu kịp tỳ quốc công đối với phu nhân lại vô cùng tình cảm yêu thương, tất nhiên sẽ không chịu để bà phiêu lưu mạo hiểm, Quách phu nhân lại chừng mắt nhìn Quách Trừng, sau đó dặn dò Lý Vị Ương, mẫu thân đi rồi, gia nhi con phải bảo trọng thân thể. Quách đạo tam ca con làm không được việc, con phải chăm sóc tốt cho muội muội, ngàn vạn lần không để bệnh tình của muội muội con nặng thêm, bằng không sau này trở về ta sẽ không tha cho con. Quách đạo vội vàng nói, "Vâng, con đã biết." Quách phu nhân gật gật đầu, lại dặn dò thêm, mỗi ngày đều gửi cho ta một phong thơ thì tốt rồi, ta phải biết được mọi động thái ở nơi này. Quách đạo cười khổ nói, vâng, mẫu thân, con đã nhớ kỹ. Quách phu nhân hừ lạnh một tiếng, ta đi đây. Bà vừa mới đi đến giữa lều trải, lại quay đầu nói, quách đạo chuyện mẫu thân dặn dò con phải nhớ kỹ, nhớ mỗi ngày phải gửi cho mẫu thân một phong thơ. Quách đạo giờ khóc giờ cười, không người nói, con đã hiểu rõ, mẫu thân không cần lo lắng. Tề Quốc Công nhìn Quách phu nhân đầy mặt tức giận, vội vàng nói, "Đừng có gấp gáp, ta đưa nàng trở về." Quách phu nhân hừ lạnh một tiếng, không thèm đợi hắn, tự mình đi ra ngoài. Lý Vị Ương hơi mỉm cười, nhìn hành động của Quách phu nhân, không nói được lời nào. Tề Quốc Công vội vàng đuổi theo, Quách phu nhân đột nhiên dừng lại, "Không cho chàng đi cùng ta, tránh xa ta một chút, ta không muốn nhìn thấy chàng." Tề quốc công sừng sốt, không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn giàu, hắn thật sự không còn cách nào dỗ được thê tử, liền quay đầu cầu cứu nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương ho khan một tiếng, làm bộ như không nhìn thấy. Quách phu nhân thấy không có người nào muốn giữ mình lại, không khỏi càng tức giận, lớn tiếng nói ai nha ta quả là không biết thức thời, e ngại ánh mắt người khác. Nếu ta không đi có người sẽ đem bản tử đến đánh đuổi ta mất. Tề quốc công cười khổ nói, phu nhân, nàng nói lời này, chẳng phải là đang nói ý ta sao. Quách phu nhân không để ý đến hắn tự mình nói thôi chàng trở về đi tự ta đi được rồi. Tề quốc công rốt cục nhịn không được cầm chặt tay áo bà nói quên đi quên đi nàng hãy ở lại đây đi. Quách phu nhân nhướng mày lên thập phần tức giận nói chàng kêu ta đi ta phải bước đi chàng nói ta ở lại ta liền phải ở lại sao ta là tỷ nữ bên cạnh chàng chắc hay cũng là thuộc hạ của chàng. Nhìn Tề quốc công đầy mặt giờ khóc giờ cười lý vị ương rốt cục cười nói mẫu thân phụ thân là thành tâm thành ý muốn mẫu thân ở lại huống chi gia nhi còn đang bị bệnh, mẫu thân ở lại cùng gia nhi không tốt sao? quách phu nhân nhìn nữ nhi trong lòng mềm nhũn, bỏ tây quốc công gia lại đi trở về, ngồi lại bên cạnh lý vị ương nói, được là ta nể mặt gia nhi thôi. rõ ràng là mượn cơ hội này mới lớn tiếng nói thế. Tất cả mọi người cười rộ lên, tề quốc công trong lòng lại suy nghĩ cần phải mời theo thái y, thân thể phu nhân thật sự không được tốt lắm, để nàng ở lại nơi này nhất định phải dè dặt cẩn thận, ngàn vạn không thể một điểm sơ xảy để nàng phát bệnh. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy A Lệ Công Chúa khập khiễng đi đến. Lý Vị Ương nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Không khỏi có chút ngạc nhiên, a lệ công chúa nhìn thấy trong lều chạy đầy người, có chút kinh ngạc lập tức cố nén lại, chỉ nói với Lý Vị Ương, quách tiểu thư, đêm qua người có nhìn thấy đại quân của chúng ta không? Lý Vị Ương sừng sốt, lập tức nghĩ đến Nguyên Liệt đã từng nói, đại quân Thảo Nguyên ngày hôm qua cử người ám sát nàng, trên mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống. Chẳng qua nàng là người ân oán rõ ràng, đại quân động thủ với nàng, nhưng A Lệ công chúa lại trợ giúp nàng, nếu không phải A Lệ phái người đến tìm kiếm nàng, tĩnh Vương Nguyên Anh cũng sẽ không thể tìm được nàng nhanh như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, chúng ta ngày hôm qua bị lạc đường trên thảo nguyên, cũng không gặp qua một người nào khác thế nào, không thấy đại quân sao. Trên mặt A Lệ công chúa lộ ra một tia sốt ruột, đúng vậy, Tam ca ta mới đến hôm qua. Hắn nói đêm qua sau khi bắt đầu hiến tế, đại quân liền không thấy trở về, hỏi hộ vệ bên ngoài Kim Trướng cũng nói không biết kết quả là đi nơi nào đây. Lý Vị Ương vẻ mặt biến đổi, nàng đột nhiên nghĩ đến, đêm qua mưa to gió lớn như vậy, chẳng lẽ đại quân Thảo Nguyên đã bị lạc đường? Có khả năng này sao? Không, tuyệt không có khả năng này. Đại quân vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh trên Thảo Nguyên, người bình thường có lẽ sẽ chết ở nơi này, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của bọn họ. Lại làm sao có thể bởi vì một hồi mưa gió, lại mờ mịt biến mất trên thảo nguyên như vậy, nói thế nào đều nói không thông. Nàng liếc mắt nhìn A lệ công chúa một cái ánh mắt ngay sau đó nhìn trên người quách đôn vừa mới theo A lệ công chúa cùng nhau vào cửa, mỉm cười nói có lẽ đại quân có chuyện quan trọng cần xử lý cho nên mới trì hoãn, không vội vã trở về công chúa không cần lo lắng. Công chúa lắc lắc đầu nói, với thời tiết như ngày hôm qua, người trên thảo nguyên sẽ không đi ra ngoài, cha ta là một người cẩn thận, nếu có chuyện gì đại thể có thể phân phó người khác đi làm. Nếu không phải việc vô cùng quan trọng, cha ta sẽ không tự mình đi. Nhìn tình hình đêm cua ta chỉ sợ phụ thân gặp nguy hiểm. Nàng nói nói tới đây, ánh mắt lóe sáng, cũng mạnh mẽ xuất hiện ra lệ quang. Lý Vị Ương thở dài một tiếng, đại quân dù sao cũng là phụ thân thân sinh của A Lệ công chúa, hơn nữa lại vô cùng sủng ái nàng, A Lệ lo lắng như vậy cũng hiểu được. Chẳng qua Lý Vị Ương đêm qua cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có biện pháp trả lời đối phương, kết quả đại quân đã đi nơi nào. A Lệ càng ngày càng sốt ruột. bên cạnh tề quốc công quách tố lại mở miệng nói công chúa không cần sốt ruột. đại quân mất tích, việc này không phải là nhỏ theo ta thấy, vẫn nên giao cho nhóm hãn vương xử lý cho thỏa đáng. Trên mặt A Lệ Công Chúa lộ ra một tia hoảng loạn, nàng vội vàng mở miệng ngắt lời nói, không, không thể nói cho bọn họ biết được. Lý Vị Ương cùng Tề Quốc Công liếc nhau, Tề Quốc Công đã sớm hiểu rõ lo lắng của A Lệ Công Chúa trầm ngâm một lát mới nói, không sai, nếu nói cho các hãn vương, khả năng toàn bộ thảo nguyên đều sẽ có động tĩnh. Nhưng công chúa phải hiểu rõ, trên đời căn bản không thể giấu giếm được tin tức gì, việc đại quân mất tích rất nhanh sẽ truyền đến tai bọn họ, đến lúc đó chỉ sợ so với việc chúng ta chủ động nói cho bọn họ còn muốn nghiêm trọng hơn. Công chúa, công chúa nên suy nghĩ chuyện này cho rõ ràng, tam vương tử đã biết đến rồi, các vương tử khác cùng nhóm hãn vương cũng sẽ biết sớm nên chuẩn bị mới tốt. Nghe xong lời tề quốc công nói, A lệ công chúa chỉ cảm thấy sự sợ hãi thật lớn bao trùm toàn thân, nàng thật khẩn trương, nếu đại quân xảy ra chuyện đối với khắp thảo nguyên mà nói, không có người duy trì cục diện ổn định, chỉ sợ toàn bộ thảo nguyên đều sẽ lâm vào một hồi chém giết. Nhóm hãn vương túc phụ của nàng, mỗi người đều có vương tử mà bọn họ duy trì, bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu tranh đoạt vị trí đại quân, ngay cả ai đó có thể đủ khả năng đột phá vòng vây lấy được thắng lợi cũng phải trả giá cực kỳ đắt. Những chuyện khác a lệ công chúa cũng không quý kỷ, nàng sợ hãi là, nếu quân đội tha ông Nguyên vì thế mà suy yếu lực lượng, phụ vương nàng thật vất vả mới thu phục được 17 bộ lạc, chỉ sở cũng muốn mượn cơ hội này gây khó dễ cho nên hiện thời đúng là thời điểm quan trọng nhất. Tề quốc công thở dài một tiếng, thật sự là loạn lạc thế gian. Hắn nói xong câu đó, liền nói với A lệ công chúa ta hiện tại phải đi bẩm báo bệ hạ thỉnh bệ hạ điệu cấm quân đến tạm thời duy trì giữ vững thế cục cân bằng, có hoàng đế ở đây ta nghĩ các hãn vương này cũng sẽ không thể làm gì quá phận. Trên mặt A lệ công chúa thoát ra cảm kích trên thực tế thảo nguyên phân tranh, hoàng tộc Việt Tây chắc chắn sẽ không tham dự cái hoàng đế muốn là kết quả cuối cùng. Nếu Thảo Nguyên tứ phân ngũ liệt bọn họ chỉ sẽ càng thêm cao hứng, bởi vì lực lượng Thảo Nguyên đã bị suy yếu nhưng nàng thật không ngờ tề quốc công lúc này lại nguyện ý mở miệng trợ giúp bọn họ. Ý kiến của hắn đối với Hoàng đế mà nói, rất có tác dụng trọng yếu, đối với thế cục trước mắt hiển nhiên là sẽ có trợ giúp. a lệ công chúa cảm kích nói, đa tạ tề quốc công. a lệ công chúa không hề chú ý tới, quách phu nhân bên cạnh luôn luôn mỉm cười nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hàm chứa một chia đánh giá thân mật. Tề quốc công bất quá mỉm cười, chính là báo đáp công chúa đã cứu nữ nhi của ta. Nói xong, hắn đã bước nhanh ra ngoài, trong lòng Lý Vị Ương cảm giác được một trận ấm áp, nàng dường như cảm thấy Quách Tố là người biểu đạt cảm tình cảm không được tốt, sự quan tâm hắn dành cho mấy người con cùng với người ngoài kỳ thực giống nhau, hắn hy vọng mỗi một người đều bình an, thậm chí còn cố gắng ẩn nhẫn, để duy trì toàn bộ gia tộc được an bình, người như vậy hiển nhiên là đáng để kính trọng. Lý Vị Ương nhịn không được lại nhẹ nhàng hô khan một tiếng. Quách Phu nhân vội vàng ghé mắt. Quách Trường vội vàng nói: Chúng ta không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi nữa. Có chuyện gì chúng ta sẽ đến lượng lượng với muội. Nói xong hắn nhìn về phía Quách Đôn. Quách Đôn lập tức hiểu ý, nói với A Lệ Công chúa: Công chúa điện hạ hiện thời cũng không thể làm gì. Công chúa vẫn nên mau chóng trở về lều trại thôi. Nếu không sẽ làm cho sự việc lớn hơn nữa. A lệ gật gật đầu, nói với Lý Vị Ương, chờ chúng ta bình ổn xong việc kia ta lại đến thăm ngươi. Nói xong nàng đã xoay người, bước nhanh về phía cửa lều chạy, đi ra ngoài, bởi vì một chân bị thương cho nên tư thế kia thoạt nhìn thập phần cổ quái, nhưng nàng hiện tại cũng không còn tâm trạng để ý đến dáng vẻ của mình nữa. Quách Đôn nhìn bóng lưng nàng, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc. Lý Vị Ương mỉm cười nói, tứ ca, huynh thật sự thi cha lệ công chúa sao? Quách đôn quay đầu trên mặt đỏ bừng, hắn mở miệng nói, Muội không cần đem ta ra làm trò cười ta không có. Ta chỉ cảm thấy nàng thật kiên cường. Lý vị ương lắc lắc đầu nói, A lệ công chúa đã từng biểu đạt cảm tình của mình với tĩnh vương điện hạ, điểm này huynh cũng không để ý sao. Phải biết rằng, trong mắt giới quý tộc Việt Tây, cưới một nữ tử trong lòng đã có người mình thích chỉ sợ quách đôn sẽ trở thành một trò cười. Quách đồn nhướng mày, Gia Nhi, muội cũng quá coi thường ta, nếu như ta là loại người này, căn bản sẽ không chạy theo A lệ công chúa, nàng thích là việc của nàng, ta thích là việc của ta, nếu có một ngày nàng có thể chấp nhận ta, thì tự nhiên mới là tốt nhất, ngay cả không được ta cũng sẽ không hối hận chuyện này cùng những người khác thì có quan hệ gì. Lý Vị Ương mỉm cười, muội chỉ sợ có một ngày, tứ ca sẽ hối hận, dù sao, lời dèm pha của người khác cũng vô cùng đáng sợ. Quách đôn trao mày tức giận nói ta không sợ người khác nói hiêu nói vượt lời đồn đãi chuyện nhảm ta nghe được còn thiếu sao. À lệ công chúa là cô nương kiên cường, Muội muội muội không cần thay ta lo lắng ta biết mình đang làm cái gì. Lý vị ương gật gật đầu tươi cười thật bình tĩnh chỉ hy vọng là như thế. Quách phu nhân bị Lý vị ương cưng rắn ép đi nghỉ ngơi, sau đó quách đôn cùng quách chừng cũng lần lượt rời đi. Lý vị ương lại một mình suy nghĩ, đại quân Thảo Nguyên đã đi nơi nào? Chuyện này nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, một quân chủ quen thuộc địa hình thảo nguyên, làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích được, hoặc là, lúc đại quân bố trí với bọn họ, đồng thời có người ngầm bày ra kế sách, kết quả ai mới là người chơi cờ đây? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười cười, tươi cười kia thập phần u tĩnh, thoạt nhìn có vài phần thần bí, triệu nguyệt nhìn nàng, không khỏi lo lắng nói, tiểu thư chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Lý Vị Ương quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt một cái, tươi cười ấm áp, nàng mở miệng nói, hiện tại mặc kệ là chuyện gì, cái chúng ta cần làm chính là lẳng lặng chờ đợi mà thôi. Buổi chiều A Lệ công chúa lại một lần đến lều trại của Lý Vị Ương, Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt của nàng, liền hiểu hết thảy. Nàng thở dài hỏi, có phải là chưa tìm được đúng không? A Lệ cắn chặt răng, ánh mắt nàng dừng ở trên khuôn mặt của Lý Vị Ương, thật lâu không nói chuyện, suy nghĩ thời gian dài mới hồi đáp, không có. Lý vị ương đoán trước tình hình bên trong, nàng thấp giọng nói, như vậy những người phái ra đi tìm đều đã trở lại sao? Vẻ mặt A Lệ càng thêm khó chịu, nàng mở miệng nói, toàn bộ thảo nguyên đều đã tìm kiếm nhiều lần, tối hôm đó có người nói, nhìn thấy đại quân dẫn theo một đội ngũ bí mật đi ra ngoài, không biết kết quả là làm cái gì, những nơi chúng nghĩ đại quân sẽ đi qua, đều hết thảy tra xét một lần, nhưng một chút manh mối đều không có. Tinh thần A lệ thập phần suy sụp phạm vi chung quanh chăm dặm, bọn họ đều đã tìm kiếm qua một lượt, có lẽ là vì đêm qua mưa to, nước mưa đã rửa trôi sạch sẽ dấu vết vó ngựa cái gì cũng không nhìn thấy. Đại quân rốt cục đã đi nơi nào, vì sao mọi người tìm không ra, ngay cả thi thể cũng không thấy. Trong ánh mắt A lệ công chúa dẫn theo một tầng lệ quang. Lý vị ương mỉm cười, nếu không tìm được thi thể, vậy chứng minh đại quân Thảo Nguyên còn sống, có đúng hay không? Trên mặt A lệ công chúa hiện ra một tia hy vọng, nàng nhìn Lý Vị Ương nói, nếu phụ thân ta còn sống, vì sao chúng ta lại không tìm thấy người? Rõ ràng phụ thân đã xuất động đội ngũ tinh nhuệ nhất. Lý Vị Ương yên lặng nhìn nàng, không trả lời A lệ công chúa chấn định một lát mới quyết định chú ý hỏi ta đến là để hỏi ngươi. Đêm qua người các ngươi gặp được là nàng đã nghe Quách Đôn nói, Lý Vị Ương gặp phải tập kích điều này làm cho nàng không tự chủ được sinh ra liên tưởng. Lời của nàng còn chưa nói hết, chỉ lặng lặng nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt trong suốt là đang thăm dò thần thái nàng. Lý Vị Ương trong lòng nhẹ nhàng vừa động, nàng gật gật đầu nói, đêm qua chúng ta gặp phải tập kích nhìn trang phục của đám người đó, đúng là dũng sĩ trên thảo nguyên. Ngươi vừa rồi nói đại quân dẫn theo một đội ngũ tinh nhuệ đi ra ngoài, lại không biết là làm cái gì ta đoán chắc người đêm qua tập kích chúng ta là do đại quân phái đi. Ba lệ công chúa sừng sốt lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Vị ương, nếu như đại quân thực sự phái người đi ám sát quách tiểu thư cùng húc vương nguyên liệt, thì bọn họ chính là kẻ địch, không phải là bằng hữu. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, Lý Vị ương như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, cười nhẹ nói, đại quân đối phó chúng ta, không phải vì cùng chúng ta có cự oán, ta nghĩ hắn là vì đã thu nhận lễ vật của bùi hoàng hậu nên mới làm như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, đêm qua chúng ta cũng không nhìn thấy đại quân, cho nên hắn liền tính là mất tích cùng với chúng ta cũng không có quan hệ gì. Người phải biết rằng, chúng ta cùng lắm chỉ có mấy chục hộ vệ, bất luận như thế nào cũng không có khả năng giết sạch mấy ngàn dũng sĩ thảo nguyên, càng không có khả năng phá tan vòng vây lấy được tính mạng của đại quân. Cho nên việc này nhất định có chút kỳ quái, ngươi hẳn còn nhớ nơi đêm qua tìm được chúng ta cứ theo con đường lớn đó mà trở về có lẽ sẽ tìm được dấu vết để lại. À lễ công chúa thật lâu sau không nói gì, nàng nghĩ tới lễ vật trong lều trại phụ vương đại quân nói qua có một bọc kính thập phần tinh xảo muốn tặng cho mình, hiện tại nghĩ đến tất nhiên là lễ vật bùi hậu đưa tới. Trên mặt nàng biểu lộ một tia ái náy, nhìn Lý Vị Ương nói thực xin lỗi, ta thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười nói, mỗi chuyện khác nhau chuyện này cùng công chúa Điện Hạ không có quan hệ, ngày hôm qua nếu không phải nhờ có công chúa chúng ta cũng không thể thoát hiểm nhanh như vậy. A lệ công chúa gật gật đầu cắn răng nói cảm ơn những lời ngươi đã nói với ta này đó, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong nàng vừa muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên thấy triệu nguyệt vội vàng tiến vào, vẻ mặt khó xử triệu nguyệt nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn đến A lệ công chúa, vội vàng nói tiểu thư, nô tỳ nghe nói, đại quân đã đã trở lại. A lệ sững sốt lập tức lao nhanh ra khỏi lều chạy, Lý Vị Ương nhìn về phía triệu nguyệt, trên mặt cười như không cười, nói, đại quân là bình an trở lại sao triệu nguyệt lắc lắc đầu nhìn lý vị ương trong ánh mắt biểu lộ một tia ngưng trọng a lệ công chúa vọt tới kim trướng, trước cửa là thủ vệ xâm nghiêm nhóm hãn vương sắc mặt lo âu gấp gáp đến độ xung quanh hỗn loạn mà mười mấy vương huynh của nàng vẻ mặt cũng đều là một loại khẩn trương ba thuật thấy nàng đến vội vàng kéo nàng sang một bên nói muội đã đi nơi nào vừa rồi mọi người tìm muội khắp nơi a lệ công chúa trên mặt trắng bệch vội vàng kéo hắn nói đại quân thế nào người vẫn bình an chứ Ba thuật lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết tình hình, tựa hồ là hắn mới nói một nửa, nhìn về phía A Lệ công chúa, trên mặt lại toát ra vẻ mặt do dự như là không biết có nên nói tiếp hay không. A Lệ công chúa sốt ruột thúc giục nói, có cái gì không thể nói được đây, huynh nhanh nhanh nói với muội đi, đừng làm muội sốt ruột. Ba thuật thở dài, nhìn khuôn mặt trẻ con của A Lệ công chúa, chậm rãi nói. Lúc đó đại quân phái nhân mã đi cơ hồ đều không bình an trở về, chỉ còn lại ba bốn thân vệ, hỏi cái gì cũng hỏi không ra, chỉ nói đêm qua mưa to một hồi không xác định được phương hướng, làm hại bọn họ xông vào giữa bảy sói giữ. a lệ công chúa ngớ ra, dường như là nói không ra lời, bảy sói. Huynh vừa rồi nói là trong lúc vô ý xâm nhập vào giữa bảy sói sao. Đại quân hiện tại đang bị thương phải không, nghiêm trọng lắm sao nàng nói còn chưa nói hết, buông ba thuật ra. Vội vàng xông vào kim chướng, đúng lúc này, vụ y từ bên trong bước nhanh đi ra tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía hắn. Vụ y nhìn ánh mắt mọi người, thở dài một hơi nói, đại quân bị sói vây quanh, hai cánh tay cùng một chân đều bị cắn đứt ta đã dốc hết toàn lực, vẫn không có cách nào cứu được đại quân, thật sự có lỗi. Nghe được hắn nói như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu cảm thất kinh, a lệ công chúa đột nhiên thất thanh khóc lớn lên, nàng thật không ngờ đại quân thảo nguyên dũng mãnh lại có ngày lâm vào giữa bầy sói. Nàng dường như cảm thấy tất cả chuyện này đều là nhân quả tuần hoàn, nếu đêm qua đại quân không bị ám sát Lý Vị Ương cùng húc vương nguyên liệt cư tốt đẹp ở trong kim chướng, nhất định sẽ không gặp phải bầy sói, phải biết rằng, trên thảo nguyên loài động vật đáng sợ nhất chính là sói, không phải nói bản thân con sói có bao nhiêu sức lực mà đáng sợ, mà là vì sói luôn hợp thành từng bầy lớn, ngay cả dũng sĩ dũng mãnh nhất thảo nguyên cũng không có cách nào đối phó được nhiều con sói đáng sợ như vậy. Nhưng nghĩ kỹ bên người đại quân mang theo vô số binh lính. Hơn nữa bản thân hắn cũng là người vô cùng dũng mãnh và thông minh, là thợ săn giỏi nhất trên thảo nguyên, ngay cả không có cách nào tiêu diệt hết bầy sói, cũng không đến mức bị thương nặng mà chết còn bị chết thê thảm như thế. Cái này gọi là A lệ công chúa cơ hồ khóc không thành tiếng. Đúng lúc này, nàng nghe thấy nhóm huynh trưởng phát động tranh chấp nhị hoàng tử ba lỗ lớn tiếng nói, đại quân đã mất chúng ta nên lập tức lập một đại quân mới. Ba thuật nghe nói thế, cũng là lạnh lùng cười, đại quân vừa mới chết thi cốt còn chưa lạnh, huynh liền khẩn cấp muốn tranh đoạt ngôi vị sao. Huynh thật đúng là một đứa con hiếu thuận. ba lỗ không khỏi tức giận nói, người nói là có ý gì, chẳng lẽ ngươi không muốn làm đại quân sao? Ba thuật cười lạnh một tiếng, hắn nhìn ba lỗ ánh mắt lạnh như băng nói, đừng tưởng rằng huynh xếp thứ hai là có thể tranh đoạt vị trí đại quân, đại quân sớm đã nói qua, người muốn đích thân chọn lựa người thừa kế. Ba lỗ giận tím mặt lớn tiếng nói, nhưng phụ thân đã chết. Các vương từ khác trong ánh mắt đều là hiểm ác quang mang, nhóm hãn vương bắt đầu nghị luận ào ào thậm chí còn có người muốn rút đao ra. A lệ công chúa nhìn thấy cục diện này, theo bản năng lui lại mấy bước thậm chí cũng không dám liếc mắt nhìn về phía kim trướng lấy một cái chạy nhanh ra ngoài. Nàng thật sự sợ hãi, nàng cơ hồ có thể ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không nhất định phải tìm người đến ngăn cản. Nhất định phải ngăn lại. Lúc này, húc vương nguyên liệt đang ở bên trong lều trại Lý Vị Ương, hắn ôn nhu nhìn về phía nàng cười nói, hiện thời, nói vậy toàn bộ Thảo Nguyên đã lâm vào một hồi náo động đi. Lý Vị Ương nhìn hắn, bên trong ánh mắt dẫn theo một tia kinh ngạc, chàng nói đại quân Thảo Nguyên gặp phải bầy sói, việc này cùng chàng có quan hệ sao. Nguyên liệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu trong con ngươi màu hổ phách mang theo một ánh sáng kỳ lạ, mở miệng nói, không, đêm qua ta còn không có tâm tư báo thù, đại quân sở dĩ gặp phải bảy sói, chuyện này hết thảy cùng ta không có quan hệ, người muốn hắn chết thật sự rất nhiều. Lý vị ương kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt đối phương dẫn theo một tia đùa cợt, hoặc là thở dài. Nàng đột nhiên đã hiểu ra, đại quân Thảo Nguyên không phải chết trong tay bất kỳ kẻ nào, mà là chết vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nàng hơi nhíu mày, mở miệng nói, như vậy, là ai đã làm đây? Nguyên liệt vén góc chăn cho nàng, nhàn nhạt cười, nói, đến cùng là ai làm, đều không có quan hệ gì đến chúng ta, quan trọng là đại quân đã chết. Lý Vị Ương nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách của hắn, trong đó không có vui sướng khi người khác gặp họa, cũng không có hưng phấn sau khi báo thù, chỉ có châm chọc nhàn nhạt ánh mặt trời buổi chiều từ bên ngoài chiếu sâu qua mảnh, chiếu trên gương mặt hắn, ánh mắt hắn có vẻ tinh lượng, phảng phất một chấm nhỏ trong đó, làm người ta nhìn cảm thấy mê say. Nàng mỉm cười, nắm chặt tay nguyên liệt đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng giống như hồ nước nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy, sắp tới trên thảo nguyên hẳn là sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 228, Đại Vị Chi Tranh, Lý Vị Ương suy nghĩ cẩn thận, lập tức nói ta muốn đi xem tình hình bên ngoài. Nguyên Liệt không đồng ý, lắc lắc đầu Thái Y đã nói nàng nhiễm phong hàn, sức khỏe còn chưa tốt phải tĩnh dưỡng thật tốt trong này, chẳng lẽ nàng còn muốn chạy ra bên ngoài sao? Không được, hắn vừa nói như vậy, Lý Vị Ương đã đứng lên rồi. Nguyên Liệt vội vàng đè nàng xuống. Ta đã nói rồi, sự tình bên ngoài cứ mặc kệ cho bọn họ náo loạn đi, chúng ta không cần quan tâm. Lý Vị Ương nhíu mày, nhìn hắn nói, trường hợp này phấn khích như vậy, lỡ mất thật sự rất đáng tiếc ta muốn nhìn xem khi đại quân vừa chết, những người đó sẽ náo thành bộ dáng gì nữa. Sớm biết rằng nàng chính là loại tính cách này, Nguyên Liệt nghĩ nghĩ, liền phân phó Triệu Nguyệt nói, đem áo choàng dày nhất của tiểu thư ngươi lại đây. Lý vị Ương đương nhiên cản trở hắn, ta chỉ là nhiễm một chút phong hàn, không cần khẩn trương như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này, sau màn cửa truyền đến giọng nói của Quách phu nhân, bà bước nhanh đi vào, vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền chạy nhanh đến nói: "Gia Nhi, lần này Húc Vương điện hạ nói không sai, bên ngoài gió lớn ầm ầm, phụ thân cùng ba ca ca của con đều đã đi xử lý mọi việc theo mẫu thân thấy, con không cần phải lộn xộn nữa, nếu bệnh thương hàn nặng thêm, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?" Lý Vị Ương bật cười nói, Gia Nhi vừa mới uống thuốc, lại đã nằm nghỉ một lát, mẫu thân, nếu người không để con đi xem, con sẽ không được yên tâm. Quách phu nhân chỉ biết nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, con muốn đi xem, cũng phải ăn mặc kín đáo hơn một chút. Triệu Nguyệt lấy cho ta áo choàng gấm của tiểu thư ngươi, mang đến đây cho nàng thay. Triệu Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng cười, rất nhanh liền mang áo choàng gấm theo hình chim khổng thức tới. Lý Vị Ương vừa thấy, da đầu run lên, hiện tại đang là mùa xuân, nhưng quách phu nhân lại đem xiêm y cuối mùa thu đến. Lớp vải thật dày, bên trong có bông, bên ngoài còn có lớp lông trồn trên cổ áo thoạt nhìn vô cùng ấm áp nhưng loại này xiêm y này sao có thể mặc đi ra ngoài. Quách phu nhân nhìn thấu được tâm tư của nàng, nói trên thảo nguyên gió lớn, mặc nhiều thêm một lớp áo thì có là gì. Còn còn đang có bệnh trong người, nghe lời mẫu thân, mặc áo này vào mới được đi ra ngoài. Lý Vị Ương khó xử nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ mới nói, vậy được rồi. Nàng nói như vậy, liền nhìn Nguyên Liệt nói, chàng đi ra ngoài chờ ta, ta sẽ ra ngay. Nguyên Liệt cười cười, lập tức cúi chào Quách Phu Nhân, đi ra ngoài. Quách Phu Nhân nhìn thoáng qua bóng lưng hắn, nói, vừa rồi húc vương nói, kiện áo choàng kia đâu. Cũng lấy đến đây, Lý Vị Ương đã hết chỗ nói rồi, hơn nửa ngày mới đuổi được Quách Phu Nhân. Lúc nàng đi ra khỏi liều trải toàn thân giống như một pho tượng, nàng mặc như thế này làm nguyên liệt kìm lòng không được nở nụ cười. Lý Vị Ương chừng mắt nhìn hắn, cái nói cười cái gì? Còn không phải kiệt tác của chàng sao? Một bộ quần áo mùa thu cộng thêm một chiếc áo choàng bộ dạng này thật sự làm người khác chê cười. Nhưng quách phu nhân nói cũng không sai, trên thảo nguyên này gió thực sự rất lớn, nàng mặc quần áo nhiều như vậy còn hơi hơi phát run, có lẽ là phong hàn nặng thêm. Nàng nhìn Nguyên Liệt nhẹ giọng nói, chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Nguyên Liệt gật gật đầu, liền làm bạn ở nàng bên cạnh. Hai người cơ hồ mất hơn nửa canh giờ mới đi hết được con đường, một trận gió thổi đến, Lý Vị Ương nhẹ ho khan hai tiếng, gò má cũng đỏ lên. Nguyên Liệt nhìn nàng, đau lòng nói, ta đã nói với nàng, không cần cậy mạnh. Những người đó thì có gì đáng xem, bây giờ còn sớm, chúng ta mau trở về thôi. Lý vị ương nhìn hắn, nhẹ nhàng thủ thế, bảo hắn chú ý nhìn sang bên kia, nguyên liệt theo ánh mắt của nàng, nhìn đến kim trướng phía trước, nhị vương tử cùng tam vương tử đã rút bội kiếm ra, hiển nhiên là chuẩn bị quyết đấu phân cao thấp, nhóm hãn vương cũng chửi ầm lên, chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí có người mũ mạo còn đánh rơi xuống đất, quần áo cũng bị xé nát, hồn nhiên không để ý đến bộ dáng cao cao tại thượng trước kia. Lý vị ương đứng xa xa. Không khỏi bật cười, nàng mở miệng nói, không thể tưởng tượng ra được người trên thảo nguyên lại thiếu suy nghĩ như thế, vì ngôi vị hoàng đế mà đánh nhau trước mặt mọi người. Nguyên liệt cười lạnh một tiếng, nói trong các vị vương tử, nhị vương tử dũng mãnh, tam vương tử giả dối, là người có thực lực nhất để cạnh tranh vương vị. Nếu tam vương tử không có huyết thống không thuần khiết chỉ sợ đại quân sớm đã chọn hắn làm người thừa kế. Hiện thời nếu dùng võ lực để quyết đấu, nhị vương tử cùng tam vương tử xem như thế lực ngang nhau. Bất quá nhị Vương Tử là ủng hộ Thái Tử Tam Vương Tử cùng Tĩnh Vương lại có chút hòa thuận, trong hai người bọn họ ai thắng ai thua có thể nói, đều quyết định dựa vào trận tranh đấu của Thái Tử cùng Tĩnh Vương. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Nguyên Liệt một cái, mỉm cười nói, như vậy chàng cảm thấy bọn họ ai có thể thắng đây. Nguyên Liệt mỉm cười, Đạm Mạc nói tất nhiên là Tam Vương Tử, lúc ba đồ chết nhóm Vương Tử đều im lặng chờ đợi, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thế cục liền phát sinh biến hóa. Nghe nói hiện thời trong nhóm hãn vương có một phần ba là bảo trì trung lập, những người còn lại đều duy trì nhị vương tử cùng tam vương tử, tam vương tử vốn không phải huyết mạch của đại quân, lại có thể được nhiều người ủng hộ như vậy, có thể thấy được người này không hề đơn giản, ta cảm thấy hắn thật sự thật thích hợp ngồi lên vị trí đại quân. Chẳng qua hắn có nhiều tâm tư, một khi đi lên vị trí đại quân, nhất định sẽ dựa vào sự tranh chấp giữa Việt Tây và Đại Chu, lúc đó sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, tư cười lúc này trong gió lạnh phảng phất như một đóa mai vàng nở rộ, lãnh liệt mà thơm ngát, môi nàng giật giật như đang muốn nói gì, lại ngừng lại, quay đầu đi, lẳng lặng xem một màn này. Gió lớn cuốn tung áo choàng của nàng, bay phấp phới, nguyên liệt đứng một bên nhìn, vội vàng giữ áo choàng của nàng lại, nói, nàng muốn xem cung đã xem rồi, chúng ta trở về thôi, ta thấy bọn họ một lúc nữa vẫn còn muốn đánh tiếp, chưa dừng lại đâu. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói cảnh đại náo nhất còn chưa đến, chàng không nghe mẫu thân nói, phụ thân cùng ba ca ca của ta đều đang ở bên trong ngăn cản đám người này sao? Chàng đã nhìn thấy bọn họ chưa? Nguyên liệt nhìn thoáng qua, bên trong đám người kia thật đúng là nhìn không thấy thân ảnh các quý tộc Việt Tây, như vậy đáng người tề quốc công đang ở nơi nào đây? Đột nhiên, từ bên trong đám người truyền đến một âm thanh bén nhọn nói, bệ hạ giá lâm. Nguyên liệt cùng Lý Vị Ương đồng thời cả kinh lập tức nhìn đến người mặc quần áo màu vàng sáng đang đi đến. Trên mặt Việt Tây Hoàng đế bao phủ một tầng hàn xương, thánh giá của hắn trong giấy lát đã đi đến phía trước Kim chướng hắn bước xuống, bước từng bước một đi về phía Nhị Vương Tử cùng Tam Vương Tử. Căn bản mọi người đã đánh nhau thành một đoàn, không hề chú ý tới tình cảnh xung quanh, mà lúc này nhóm Hãn Vương cũng đã ngây ngần cả người. Ai cũng không dám tin, từ trên người Việt Tây Hoàng đế như phát ra một loại sức mạnh dị thường. Hắn dễ dàng dùng một tay tách hai người ra, hung hăng nắm lấy cổ áo nhị vương tử, nâng cả người hắn lên giống như nâng một bao tải. Ánh mắt hoàng đế thập phần khinh miệt ánh mắt nhìn nhị vương tử như là đang nhìn một loại xúc vật. Nhị vương tử tức giận đang định mắng, nhìn thấy một đôi mắt kia con ngươi màu hổ phách so với nguyên liệt còn hung ác gấp trăm lần, nhất thời sợ tới mức không mở được miệng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, giống như đang cầm một con gà con, một tay hạ hắn xuống phía dưới, sau đó hắn lại cho tam vương tử một bạt tay, hai người kia đều bị hắn đánh cho ngây ngẩn cả người, mọi người đều lặng ngắt như tờ. Việc này căn bản chỉ cần sai hộ vệ bên người hoàng đế làm là được nhưng lúc này hoàng đế lại tự mình làm không hề có chút khó khăn, hắn thay đổi như là một thanh lợi kiếm thẳng tắp cắm vào đối phương, không lưu tình chút nào cho các ngươi một lần trọng kích ánh mắt việt tây hoàng đế lạnh như băng nói các ngươi trên thảo nguyên đại vị chi tranh chậm là người ngoài sẽ không nhúng tay vào nhưng phụ thân các ngươi đã chết còn nằm ở nơi đó thi cốt chưa lạnh các ngươi liền ở trong này tranh đoạt vương vị giống như gà chó một loại đấu đến ngươi chết ta sống nhìn các ngươi bất trung bất hiếu chậm thấy đau lòng thay cho đại quân hắn nói như vậy trên mặt nhị vương tử cùng tam vương tử đều lộ ra hổ thẹn phụ vương thi cốt chưa lạnh bọn họ quả thật không nên tranh chấp lúc này nếu người khác nói như vậy, bọn họ sẽ ngay lập tức dơ kiếm giết chết đối phương. nhưng hoàng đế mở miệng phân lượng tự nhiên cao hơn rất nhiều. tam vương tử ba thuật là người khôn khéo có năng lực, sắc mặt hắn lập tức biểu hiện cực kỳ áy náy, cúi đầu hướng việt tây hoàng đế quỳ xuống nói: bệ hạ, ta cảm thấy cái chết của phụ vương vô cùng kỳ quái, thỉnh ngài chủ trì công đạo cho phụ vương ta. hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói: chủ trì công đạo, không phải nói phụ thân ngươi là bị bầy sói cắn chết sao? Hắn nói như vậy, Lý Vị Ương lại chú ý tới, trong đám người trùng trùng, khoe miệng hoàng đế co rúng một chút không dễ phát hiện, động tác rất nhỏ như vậy, làm Lý Vị Ương nhẹ nhàng nheo lại ánh mắt. Liền nghe thấy ba thuật lớn tiếng nói, ta vừa mới xem xét thi thể phụ vương, ngoài dấu vết bị bầy sói cắn xé, trên lưng phụ vương còn có một vết thương của thiết bổng lưu lại, ta nghĩ ở thời điểm chiến đấu cùng bầy sói, có người tập kích từ sau lưng, khiến cho phụ vương rơi xuống ngựa, bỗng chốc ngã vào bên trong bầy sói. Nếu không như thế, đại quân Thảo Nguyên là người dũng mãnh như thế, làm sao có thể chết ở trong miệng một đám sói. Kỳ thực ba thuật đã sớm muốn nói, nhưng là nhị vương từ kia không phân rõ phải trái, gắt gao níu chặt cổ hắn, làm hắn không có cách nào đem đạo lý nói rõ ràng. Ánh mắt Việt Tây Hoàng đế băn khoăn dừng trên người bọn họ ánh mắt lại có vẻ phá lệ âm trầm. Nhị vương từ ba lỗ thẹn quá thành giận nói, ba thuật ngươi nói như vậy là có ý gì? Liệu ngươi có chứng cứ gì không? Ba thuật hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ bàn tay, chỉ thấy có hộ vệ đem vài người áp giải đi lên, ba thuật chỉ vào bọn họ nói, bọn họ là thân vệ bên người đại quân, nếu như có vấn đề gì, cẩn thận tra hỏi bọn hắn một chút sẽ biết kết quả là ai phản bội đại quân. Những người này cùng nhau bị áp giải lên, bốn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hé răng, không khỏi liên tục dập đầu nói, tam vương tử tha mạng, chúng nô tài bất kể cái gì cũng đều không biết. Ba thuật cười lạnh nói, các ngươi đã không nói, ta cũng chỉ chấp hành không bảo hộ được đại quân mà trừng phạt các ngươi, đem bốn người bọn ngươi tất cả giết hết một lượt. Bốn người này vừa nghe, vẻ mặt nhất thời hoảng sợ nhưng vẫn không nói một lời. Ba thuật hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm bên hông ra thẳng tắp đâm về phía một người ở giữa, một khắc đao phong tới gần chóp mũi, người nọ mặt như giấy vàng, mồ hôi như mưa rơi xuống, lớn tiếng nói, nô tài tất cả đều khai hết, nô tài tất cả đều nói ra. Nói xong, hắn chỉ vào nhị vương tử ba lỗ đứng ở một bên nói, là nhị vương tử cho nô tài vàng bạc sai nô tài ở thời điểm tất yếu giết chết đại quân, nâng đỡ cho hắn đăng vị. Hắn còn hứa sẽ cho nô tài chức quan to, bổng lộc hậu hĩnh cùng với vô số vàng bạc nữa. Hắn nói hết câu này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trên mặt ba thuật toát ra vẻ mặt đắc ý, ba lỗ gương mặt ngăm đen bỗng chốc đỏ bừng, hắn tức giận nói, người nói hưu nói vượn cái gì nói xong hắn vọt đi lên túm chặt cổ áo người nọ như muốn bóp chết hắn. Một đôi cánh tay hắn siết chặt cổ người nọ, làm hắn không thể nói chuyện cổ họng phát ra tiếng kêu cầu cứu, ba lỗ cười lạnh đem người nọ nhấc lên cố gắng hết sức đem người nọ gặp lại hai nửa. Mọi người nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn đều là sắc mặt trắng bệch liền nghe thấy ba thuật lạnh lùng nói, nhị ca, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Bà lỗ quay đầu tức giận hừng hực nhìn ba thuật nói, ta biết nhất định là ngươi đã thu mua người này, cho hắn đến giả bộ làm nhân chứng hãm hại ta. Ngươi là loại người giả dối, ta cho là ngươi điên rồi, ngươi xuống tay trước thì ngươi có thể làm được đại quân thảo nguyên sao? Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy giết hết những người đang ở đây đi, giết sạch hãn vương nơi này, như vậy sẽ không có ai tranh đoạt vị trí này với ngươi. Bằng không, ngươi là hạng tạp chủng, danh bất chính ngôn bất thuận như vậy, có tư cách gì kế thừa vị trí đại quân? Bị đâm trúng chỗ đau nhưng vẻ mặt ba thuật không hề thay đổi, cười lạnh một tiếng, nói hiện tại những lời ngươi lúc này đã không cần dùng đến âm mưu quỳ kế của ngươi đã bại lộ ở trước mặt mọi người, mưu sát đại quân là tội không thể tha thứ. Dựa theo quy củ, chúng ta phải phanh ngực ngươi ra, moi tim của ngươi, đem đầu ngươi cùng những tên phản nghịch này bêu cùng một chỗ, để an ủi đại quân trên trời có linh thiêng. Nói xong hắn quay đầu phân phó hộ vệ bên người, sao còn chưa động thủ? Bà Lộ biến sắc, giận tím mặt nói, ngươi dám động thủ? Hắn lệnh cho hộ vệ bên người hắn cũng cùng xông lên. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe thấy Việt Tây hoàng đế âm lãnh nói, đều im miệng. Mọi người nhìn về phía hắn, nhất thời đều có chút giật mình, ba thuật thanh âm lạnh lùng nói, bệ hạ người không phải đã ói sẽ không quản việc chúng ta tranh đoạt vương vị sao. Hoàng đế nhàn nhạt nói, trước đây ba lộ ám sát đại quân, sau đó mưu đoạt vương vị, ba thuật ngươi càng là lòng dạ khó lường, ý đồ gây rối. hai người các ngươi đều không có tư cách kế thừa vị trí đại quân. Lời này chẳng phải chậm nói, mà là phụ thân các ngươi nói. Nói xong, hắn vung tay lên, bên cạnh tự nhiên có thai dám đưa lên một cái cháp được khảm hồng ngọc, mọi người nhìn thấy cháp kia, sắc mặt cả kinh, có một vị lão hãn vương thất thanh nói, vật này, đây là cháp ngọc long, làm sao lại ở trong tay bệ hạ? Hoàng đế sắc mặt bình thản, mở cháp kia ra từ giữa lấy ra một cuốn da dê, lập tức đặt trên tay, để nội dung lộ ra trước mặt mọi người. Nhóm hãn vương ào ào tiến lên, cẩn thận xem chữ viết lại đều ngẩn ra. Ngũ vương từ ba huyền luôn im lặng trong đám người, đột nhiên nhảy dựng lên, mừng dỡ như điên, đại quân đem vương vị truyền cho ta, ta mới là đại quân thà ông nguyên chân chính. Hắn nói xong những lời này, những người khác đều trợn mắt nhìn hắn, nhất là ba lỗ cùng ba thuật, ba thuật tiến lên một bước, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn hoàng đế nói, đây là cái gì? Hoàng đế không chút để ý, nói thân là người trên thảo nguyên, mà các ngươi lại không biết đến cháp Ngọc Long sao? Ba thuật không dám tin nói, thứ này làm sao có thể ở trong tay bệ hạ. Lập tức hắn cùng ba lỗ liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng nhau đi tới bên cạnh, như hổ rình mồi nhìn Việt Tây hoàng đế ở trước mặt cường địch, bọn họ chuẩn bị trước tiên liên hợp lại, chờ sau đó sẽ giải quyết nốt vấn đề đại quân. Hoàng đế cười lạnh một tiếng vung tay lên, mọi người chỉ thấy hơn một ngàn cấm quân giống như thủy triều vọt tới ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây các quý tộc thảo nguyên nhốt ở bên trong, thanh kiếm lạnh lẽo phát ra ánh sáng lóng lánh đặt trên cổ mấy vị vương tử. binh lính của ba lỗ cùng ba thuật còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị kiềm kẹp binh khí bọn họ loang xoàng rơi xuống đất. lý vị ương nhẹ nhàng cười, nói bệ hạ đúng là đã sớm dự liệu hết thảy. Nguyên liệt một thân lười nhác cười đến đáng đánh đòn, Việt Tây Hoàng đế, nếu cái ghế này cũng ngồi không vững, hắn chẳng phải có tiếng mà không có miếng sao. Ba thuật không khỏi cắn răng, hắn có ba ngà binh lính, giờ phút này hẳn là đang ở bên ngoài doanh địa, vì đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hắn đã điệu bọn họ đến nơi đây, chỉ cần chờ nửa canh giờ người của hắn sẽ đổi tới. Người đang đợi viện quân sao? Thật đáng tiếc bọn họ sẽ không đến. Hoàng đế mỉm cười, chơ mắt nhìn ba thuật thay đổi sắc mặt còn có lá thư này chứng minh ngươi mời hãn vương cùng tạo phản cũng đều đang ở trong tay trẫm. ngươi muốn chấm lấy ra cho mọi người cùng nhìn sao. Ba thuật trên chán mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, hoàng đế không nhìn hắn nữa, hướng sang ngũ vương từ ba huyền. Ba huyền có chút sợ hãi khuôn mặt kia theo trực giác lùi lại hai bước, nhưng hoàng đế lại cầm cổ tay hắn dơ lên cao, lớn tiếng nói, ngũ vương từ ba huyền là người thừa kế đại quân đã chọn từ nay về sau, hắn sẽ là chủ nhân trên thảo nguyên. Là tân đại quân của các ngươi. Trên thảo nguyên vang vọng thanh âm của hắn, nhưng không một người nào trả lời, người thảo nguyên hoàn toàn không rõ sự tình phát sinh trước mắt, bên trong nhóm hãn vương đã có người lên tiếng phản đối, nói, đại quân của chúng ta phải được chính chúng ta xác lập, bệ hạ là người ngoài, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, trong nháy mắt đầu của lão hãn vương này đã bị chém rơi trên đất lăn lòng lóc đến dưới chân ba thuật, vẻ mặt hắn sợ hãi cả kinh, lo sợ không yên, như đã hiểu ra cái gì rồi. Nhìn đầu lão hãn vương, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt hắn xuất hiện ra một chia tuyệt vọng, bọn họ tuổi trẻ nhưng quá mức ngu xuẩn. Cứ tưởng đã ngồi lên được vị trí đại quân, nơi nào lại đơn giản như vậy? Hoàng đế mang vẻ mặt mỉm cười, nhìn mọi người nói, vì sao không có người nào hoan hô tân đại quân của các ngươi? Bọn họ nếu phản kháng sẽ thế nào? Nhìn bộ mặt lạnh lẽo của cấm quân chung quanh này, chỉ cần bọn họ phản đối một chữ, hơn một ngàn cấm quân sẽ đâm trường kiếm lên người bọn họ chi chít giống như tổ ong. Người trên thảo nguyên hai mặt nhìn nhau thật lâu sau không có người nào dám nói, ánh mắt mọi người đều dừng ở cái đầu rơi xuống đất kia, rốt cục cũng có người đầu tiên quỳ xuống, chậm rãi, một người tiếp một người, toàn bộ mọi người đều quỳ dạp xuống đất. Bọn họ đem mặt cắm sâu xuống đất, sau đó ngẩng lên, trong miệng hoan hô kêu tên ngũ vương tử ba huyền, thanh âm kia bỗng chốc lan truyền thật lớn, phảng phất như muốn phá tan bầu trời. Ba huyền mờ mịt đứng lên, căn bản hắn cũng không chờ mong đại quân sẽ đem vị trí này truyền cho hắn, bởi vì hắn là người yếu đuối nhất trong các vương tử thế cho nên trên thảo nguyên không có người nào đôi trì hắn. Hắn không giống với các ca ca anh dũng thiện chiến như vậy. Hắn cũng đã vô số lần tưởng tượng có một ngày có thể kế thừa vị trí đại quân, có thể cưới được cô nương xinh đẹp nhất trên thảo nguyên này, có được lãnh địa rộng rãi nhất, tất cả mọi người quỳ dạp xuống đất cúi đầu với hắn, những điều này hắn chỉ dám tưởng tượng. Hôm nay lại trở thành hiện thực làm cho hắn có cảm giác chuyện này co chút không chân thực lúc này chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp Việt Tây Hoàng đế mỉm cười với hắn, nói, đứa nhỏ này từ nay về sau ngươi chính là chúa tể trên thảo nguyên. Giờ phút này hoàng đế thoạt nhìn đặc biệt ôn hòa, quả thực ôn hòa làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Giọng nói kia cùng ánh mắt có thâm ý làm Ba Uyên sợ hãi cả kinh, đó không phải tình bạn cũng không phải trợ giúp mà là một loại uy hiếp, hắn cảm thấy trong lòng bỗng chốc bắt đầu chuyển động, sau đó rộng mở khoan khoái, hắn nhanh chóng mở miệng nói, "Đa tạ hoàng đế bệ hạ." Hoàng đế nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Mọi người vẫn đang tiếp tục reo hò, Ba Lỗ cùng Ba thuật hai người liếc nhau, khô nghẹn mà cùng nghẹn họng không phát ra tiếng. Ba thuật là người thông minh, hắn tức giận nhưng vẫn quỳ xuống cầu phúc cho tân đại quân, mà ba lỗ vì không chịu cầu xin tha thứ, cũng không chịu thừa nhận vị trí của ba huyền, rất nhanh đã bị quân đội Việt Tây áp giải đi xuống, ba thuật trong đầu biết rõ, hắn sẽ không còn được gặp lại nhị ca này. Trận săn bắn này, rốt cục ai là thợ săn, ai là con mồi. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, cả người phảng phất như có nhiều vết nứt rét lạnh đến cực điểm. Đại quân Thảo Nguyên từng có nhiều chiến công cực kỳ xuất sắc. Dùng binh lực thu phục được 17 bộ tộc trở thành chủ nhân toàn bộ thảo nguyên, ở thời kỳ hắn tại vị, hắn đã từng liều chết chiến đấu với Việt Tây Hoàng đế ý đồ xuất lĩnh kỵ binh dũng mãnh triệt để thoát khỏi sự khống chế của Việt Tây. Đáng tiếc hắn thất bại cho nên dựa theo lệ thường, hắn phải cúi thấp đầu trước người Việt Tây, lấy thân phận chủ nhân man tộc kết minh cùng Việt Tây Hoàng đế, hơn nữa, nhiều năm sau đó. Hắn cống hiến đồng có phi nhiêu làm nơi cho hoàng thất Việt Tây săn bắn tìm niềm vui, đến lúc hắn tuổi đã già, trường tử của hắn bị chết ngoài ý muốn, hai con trai vì vương vị tranh đoạt không nghỉ cuối cùng vương vị rơi về tay ngũ vương tử ba huyền. Ba huyền bởi vì có thiết kỵ Việt Tây duy trì, nên mới trở thành tân đại quân Thảo Nguyên, nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình hắn thì không có cách nào ngồi vững được trên vị trí này, biện pháp duy nhất chính là tiếp tục phụ thuộc vào Việt Tây, phụ thuộc vào Hoàng đế, chỉ có như vậy mới có khả năng bảo trụ được vị trí của mình, mới có khả năng chấn áp được người muốn phản kháng hắn, Mặc kệ là thái tử duy trì Nhị vương từ ba lỗ, hay tĩnh vương điện hạ duy trì ba thuật, bọn họ bất quá đều chính là một hồi sao băng to lớn mạnh mẽ nhất thời, lập tức biến mất. Thái tử cùng tĩnh vương xa xa nhìn thấy một màn này, thái tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, lại không biết là cười cái gì. Tĩnh vương nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một chút suy nghĩ sâu xa. Thái tử cười nói, Ngươi tranh ta đoạt, so với chúng ta thì có gì khác nhau. Hai người kia rất ngu xuẩn, thế cho nên để khô người khác chui vào chỗ trống. Thái tử không hề nói rõ tĩnh vương cũng đã hiểu ra ý tứ của hắn, hai người bọn họ khó có thể hòa thuận đứng chung một chỗ, hắn lặng lặng nghĩ như vậy. Tĩnh Vương có chút mỉm cười, tươi cười kia có chút trào phúng không hiểu. Hắn chậm rãi nói: Nếu như bọn hắn chờ hạ táng đại quân xong mới hành động, thì cũng không đến mức lạc đến nước này có trách thì phải trách hai người bọn họ rất nóng vội. Tĩnh Vương đối với Ba Thuật vô cùng thất vọng, hắn cho rằng Tam Vương tử này cũng có chút đầu óc, nhưng lại thật không ngờ quyền lực giả tâm đã khiến cho não trong đầu của hắn nhất thời nóng lên, làm ra chuyện không có đạo lý như vậy. Cũng may Ba Thuật kịp thời thiêu tây lại, bằng không ba lỗ là kết cục đang chờ hắn. Nghĩ thôi cũng biết phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ba lỗ bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua khô bất kỳ kẻ nào có gan phản kháng hắn. Hoàng đế không nhanh không chậm ra lệnh ngày mai đại quân chính thức phát tăng hơn nữa tân đại quân đồng thời kế vị hiện thời vị đại quân tuổi trẻ này đầy hứa hẹn ta tin tưởng thảo nguyên dưới sự dẫn dắt của hắn sẽ phồn vinh các ngươi sẽ có nhiều lãnh địa hơn càng có thêm nhiều nô lệ càng nhiều tài phú. Hắn không cần hết sức nói to ngoài tiếng gió thổi ở bên ngoài cả đoàn người lặng lặng. Không một ai nói chuyện, mọi người nhìn hắn, cho dù là võ sĩ dũng mãnh nhất Thảo Nguyên, trong ánh mắt cũng mang theo sợ hãi cùng bất an. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, lúc săn bắn này đây, bệ hạ thật sự là thu hoạch rất phong phú. Nguyên liệt nhìn nàng, tươi cười ấm áp nói, thế nào, nằm ngoài dự kiến của nàng sao? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, còn không phải là đạo lý này. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài một hơi trong nháy mắt nàng có cảm giác hoảng hốt Việt Tây Hoàng đế trước mắt này, như một con sử tử luôn ngủ say, đến thời điểm há mờ to mắt khí thế không một người nào bằng được. Hoàng đế lợi dụng lúc huynh đệ bọn họ mâu thuẫn, nâng đỡ ngũ vương tử trở thành đại quân Thảo Nguyên, chẳng cùa ngũ vương tử ca tính thập phần yếu đuối, hắn phải giao ra quyền khống chế Thảo Nguyên, như vậy mới đủ khả năng ngồi yên ổn vị trí đại quân này, giao dịch như vậy vô cùng có lợi. Tân đại quân nắm giữ kỵ binh của hắn, người Thảo Nguyên sẽ cúi đầu xưng thần với Việt Tây, Việt Tây lại cũng không cần lo lắng Thảo Nguyên phản chiến bởi vì bọn họ đã mất đi lực lượng này rồi. Kỳ thực nếu ba lỗ hoặc ba thuật kế thừa vương vị theo tính cách cường thế của bọn họ chắc chắn sẽ có một ngày trở mặt với Việt Tây, đến lúc đó sự khống chế của Việt Tây đối với người Thảo Nguyên suy yếu Thảo Nguyên có khả năng sẽ lợi dụng mâu thuẫn giữa Việt Tây cùng Đại Chu, nghĩ cách thoát khỏi sự quản thúc nếu đã như thế, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nguyên liệt mang theo khẩu khí treo thức khinh thường nói kỳ thực kẻ địch trên thảo nguyên chẳng phải Việt Tây, cũng không phải Đại Chu mà là chính bọn họ. Hoàng đế đã tận mắt ra mâu thuẫn giữa bọn nhỏ mới có thể lợi dụng nghĩ đến cái chết của đại quân nói một nửa để lại một nửa. Lý Vị Ương cũng đã yếu trong lòng nhưng không nói ra mà thôi. Nếu theo lời ba thuật chỉ ra chứng cứ ba lỗ ở sắp xếp người của mình bên cạnh đại quân, như vậy vào đêm tối đen kia là ai có thể nhìn thấy được hết thảy đây? Có phải nên nói ba thuật cũng đã sắp xếp người của mình phía sau đại quân, không phải nói bên người đại quân có quá nhiều thế lực thế cho nên các con của hắn thật không ngờ, phía sau luôn luôn bị ánh mắt lạnh lùng hoàng tước nhìn chằm chằm cho nên bọn họ không có người nào thắng, chỉ có thể thảm bại. Sự tình quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của nguyên liệt ngày thứ hai, Việt Tây hoàng đế liền xử quyết ba lỗ, hơn nữa biếm ba thuật thành thứ dân, đẩy tới nơi cằn cỗi xa xôi nhất trên thảo nguyên, ở nơi đó chữ lương thực là một vấn đề lớn, ba thuật miễn cưỡng cố gắng mới có thể điền người của mình được ăn no bụng, không còn tâm trí nghĩ đến việc tranh đoạt vương vị cứ như vậy, trên thảo nguyên, người có thể tranh đoạt vương vị cùng Ngũ Vương tử không còn nữa. Về phần nhóm Hãn Vương, hoàng đế liên tiếp xiết 4 năm người trong số bọn họ, những người khác cũng liền yên tĩnh thế lực phản đối trên thảo nguyên cũng từng có ý đồ phản kháng việt tây hoàng đế nhưng bọn hắn cuối cùng phát hiện không biết từ lúc nào hướng gió đã thay đổi nhóm người này căn bản luôn luôn ủng hộ nhị vương từ kế vị hãn vương bây giờ nhị vương từ cùng tam vương từ bị chia cắt còn có thêm được nhiều châu dê cho nên bọn họ đối với chuyện này hết thảy đều bảo trì trầm mặc Mà thế lực trong nhóm hãn vương, hùng hậu nhất là thác hãn, thác khắc ốc kim, ba đại gia tộc này toàn bộ đều duy trì ngũ vương tử mà Việt Tây Hoàng đế đề xuất sự ủng hộ của bọn họ có thể làm cho ngũ vương tử nhanh chóng củng cố địa vị, các bộ lạc khác đều kinh sợ Lúc nghe được tin tức này, Lý Vị Ương mỉm cười, nàng đến thăm A Lệ công chúa, nói tình huống chém giết mà công chúa lo lắng không hề phát sinh, ngươi hẳn là nên vui vẻ mới đúng. A lệ công chúa gật gật đầu, nói, mặc kệ như thế nào, Ngũ Ca là người tâm địa thiện lương, có thể hắn không phải là quân chủ tốt, nhưng hắn nhất định sẽ không tùy tiện tái khởi phân tranh, có Việt Tây trở trên thảo nguyên có lẽ từ trên xuống dưới sẽ được an bình. Lý Vị Ương trong lòng lạnh lùng cười, đứa nhỏ ấy đúng là tuổi vẫn còn rất trẻ, nàng thậm chí không biết hết thảy đều là người kia tự quyết định, hắn khống chế lực lượng thảo nguyên, bước tiếp theo có phải là sẽ động thủ với đại chu không đây? Để ngoại bộ mâu thuẫn chấm dứt phân tranh bên trong, Việt Tây Hoàng đế này kết quả là người thế nào? A lệ công chúa xoa xoa đến mức mắt đỏ lên, nhìn về phía Lý Vị Ương nói các ngươi có phải rất nhanh sẽ khởi hành trở về. Lý Vị Ương gật gật đầu, A lệ nhẹ giọng nói, hôm nay là lễ tang đại quân, các ngươi cũng tới tham gia chứ. Ánh mắt Lý Vị Ương có chút cảm thán, nói, đây là điều tất nhiên, bệ hạ đã hạ lệnh các quý tộc Việt Tây đều phải đi đưa tiễn đại quân, việc này cũng để thể hiện sự tôn kính của người Việt Tây đối với các ngươi. A lệ công chúa gật gật đầu, nàng đột nhiên mở miệng nói, lễ tang qua đi ta có thể trở về cùng các ngươi không? Lý Vị Ương mỉm cười nhìn A lệ công chúa, nói, ngươi về là vì tĩnh vương sao? A lệ công chúa lắc lắc đầu. Nàng chậm rãi nói, đối với tĩnh vương, những việc ta có thể làm đều đã làm xong rồi, không còn gì để phải tiếc nuối, ta muốn rời khỏi thảo nguyên chỉ là vì đại quân đã chết, tam ca cũng bị trục xuất, ta ở lại đây cũng không còn người thân nào khác cho nên ta muốn đi nơi khác nhìn xem, nghe nói Việt Tây vô cùng dồi dào, xiêm y trên người cô nương rất xinh đẹp, tiểu tử cũng thật anh Tuấn, nói không chừng ta có thể tìm được người trong lòng. Lý vị ương trong lòng hơi chấn động, nàng trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, nếu công chúa đã có ý như vậy, dĩ nhiên là có thể, hơn nữa ta còn hoan nghênh ngươi ở lại quách gia, ta nghĩ tứ ca của ta nhất định sẽ rất cao hứng. Lý vị ương chú ý tới thời điểm nàng nhắc tới quách đôn, khuôn mặt A lệ công chúa giống như hơi đỏ một chút tuy rằng nàng không nhanh truyền tâm ý như vậy, nhưng việc quách đôn thổ lộ vẫn để lại ấn tượng khác sâu với nàng. A Lễ công chúa đứng lên, vỗ vỗ làn váy, sau đó với Lý Vị Ương, buổi chiều sẽ diễn ra nghi thức tang lễ ta chờ ngươi ở bên ngoài, ngươi chuẩn bị cho tốt rồi chúng ta cùng đi. Lý Vị Ương gật đầu, lập tức theo bản năng trùng trùng ho khan hai tiếng. Triệu Nguyệt lo lắng nhìn nàng, nàng cảm thấy lúc này đây bệnh phong hàn làm tổn hại sức khỏe của Lý Vị Ương, trên tha ong nguyên hoàn cảnh sống không tốt, bão cát cũng lớn, hy vọng sớm một chút khởi hành trở về mới có thể làm cho Lý Vị Ương nhanh chóng khang phục. Lễ tang đại quân vô cùng đơn giản, chỉ dùng xài đôi nâng thi thể lên. Các phù thủy tay vung đao, miệng hát vang một ca khúc. Lý vị ương nghe không hiểu bài hát này nói về cái gì, chỉ nhìn thấy vô số người thảo nguyên theo lời bài hát đứng lên rồi quỳ xuống, đen ngòm một mảnh, cơ hồ che khuất hơn phân nửa doanh địa, bọn họ giơ hai tay lên cao, hướng lên bầu trời hát vang ca khúc kỳ quái. Sau đó ngũ vương từ tự tay bỏ mồi lửa xuống, xài đôi biến thành đống lửa vĩ đại, hừng hực cháy lớn, dần dần đốt cháy thi thể đại quân hầu như không còn chút gì. Lý Vị Ương nhìn cảnh tượng này, ánh mắt trở nên sâu thẳng, ở trận chiến này, nàng cho rằng bản thân đã thắng lợi lớn, hiện tại sầm ra bất quá chỉ là thắng lợi nhỏ mà thôi, người thắng lợi lớn nhất lúc này đang ở bên trong kim chướng. Hoàng đế đang ở bên trong xử lý công văn, chê chán của hắn hiện ra ấn ký màu đỏ, bởi vì đầu rất đau cho nên hắn luôn phải niết mi tâm, có thế mới khiến cho ấn ký có màu đỏ, mà ấn ký này rất sâu, mơ hồ có chút biến thành màu đen, lúc này màn vừa động, đã thấy nguyên liệt cất bước lơ tiến vào, hành lễ nói, nguyên liệt thỉnh an bệ hạ. Thái độ nguyên liệt không lạnh cũng không nóng. Hoàng đế thấy hắn, lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, bỗng chốc đặt công văn để ở trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm con của mình, "Cho ngươi đến Thảo Nguyên, liệu có thu hoạch được gì không?" Nguyên Liệt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ thu hoạch lần này thật đúng không nhỏ, nhưng thu hoạch lớn nhất rõ ràng là ngươi đi, nhưng là hắn cũng không đem lời này nói ra. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, "Trên đời này quy tắc vô cùng đơn giản, bất kể là Việt Tây hay là Tha Ong Nguyên, trong tay đều nắm một cây đao ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta." Nếu không chém giết kẻ địch mở rộng lãnh thổ của mình, như vậy rất nhanh ngay cả vị trí của bản thân cũng không giữ được giống như đại quân vậy. Nhưng chậm mỗi lần nhìn ngươi, đều là một bộ dạng khiếp nhược luôn vây quanh nữ nhân. Nói xong hắn nhẹ giọng nở nụ cười, trong nụ cười kia mang theo vài phần lãnh khốc Nguyên liệt nhìn hắn, lặng im thật lâu, sau đó chậm rãi phun ra một lời, bệ hạ kết cục này thật sự kỳ diệu. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ồ. Chậm chủ hoài cái gì? Nguyên liệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đại quân nếu cứ yên ổn ở trong kim chứng, nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm. thần đoán bùi hoàng hậu đã thu mua hắn, mệnh lệnh cho hắn lấy tính mạng của A thân cùng quách ra. Bệ hạ ngầm đồng ý với hắn, có bệ hạ ngầm đồng ý, đại quân mới có thể không kiêng nể truy giết chúng ta như thế, khi hắn hành động, bệ hạ liền đi theo hắn, chờ đến thời điểm hắn khí lực suy kiệt dẫn hắn vào bầy sói, cho hắn một cách trí mệnh, sau đó vu an cho nhị vương từ ba lỗ, lại lợi dụng ba lỗ cùng ba thuật trong lúc đó tranh cãi, giết vài tên hãn vương, làm bọn họ kinh hở. Khiến cho các vương tử khác đang dục dịch ngóc đầu dậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bệ hạ còn nâng đỡ người yếu đuối vô năng nhất là ngũ vương tử đi lên vị trí đại quân. Hắn là người không có tài năng, ưu điểm lớn nhất là nghe lời, chỉ có phụ thuộc vào bệ hạ vị trí đại quân này hắn mới có thể ngồi được vững chắc. Nghĩ cũng biết rõ thảo nguyên này có được những ngày yên ổn là bệ hạ đã tính toán chính xác một kích đánh chúng. Dám lấy tính mạng của há cùng vị ương làm tiền đặt cược hắn thật sự là không có cách nào lý giải, hoàng đế chơ mắt nhìn hắn bị người khác đuổi giết hành vi này làm hắn hoài nghi, rốt cục hắn có phải là đứa con thân sinh của hoàng đế hay không? Hoàng đế bất động thanh sắc nói, nếu thật sự vì chuyện nho nhỏ này mà ngươi chết, chỉ có thể do chính bản thân ngươi làm việc không tốt không trách người khác được. Nguyên Liệt nhe răng cười, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, khẩu khí cực kỳ trào phúng, "Đúng vậy, sinh tử là chuyện của thần, thần tuyệt sẽ không trách bệ hạ." Hoàng đế nhìn hắn, lại ngửa mặt lên trời cười to thế nào. "Ngươi tức giận sao?" Nguyên Liệt cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng nói, "Không, thần không tức giận." Hoàng đế mở miệng nói, "Ta biết ngươi không giận vì ta đem ngươi làm mồi dục, ngươi là luyến tiếc nha đầu kia phải chết cùng ngươi." Lúc hắn nói đến chữ nha đầu kia, bên trong ánh mắt bắn ra một chia lạnh lẽo. Nguyên liệt đột nhiên ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, nàng không phải là nha đầu nào cả, nàng là người trong lòng của A thần, tên của nàng là Lý Vị Ương, không có lẽ bệ hạ nên thay đổi cách gọi, gọi nàng là Quách Gia. Hoàng đế cười nhạo một tiếng, người trong lòng, hắn tươi cười nhưng bên trong lại hàm chứa ba phần trào phúng cùng một phần lãnh liệt. Cái gì là âu yếm đây? Người mới từng này tuổi, ngươi thì biết cái gì? Luôn miệng nói chuyện gì âu yếm, quả thực là rất buồn cười. Thời điểm hắn nói như vậy, ngữ khí không chút nào che giấu sự khinh miệt. Nguyên liệt nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có một chia dao động, ở hắn xem ra, hoàng đế này cùng hắn có quan hệ huyết thống hay không cũng không quan trọng. Bọn họ đối với nhau cũng không có bao nhiêu tình thân, hắn tưởng rằng ít nhất vì mẫu thân hắn, hoàng đế cũng sẽ đối với hắn có vài phần chiếu cố, hiện tại xem ra. Hắn hoàn toàn sai lầm rồi, có lẽ đối phương sùng ái cũng chỉ là để ngụy trang, có lẽ trên đời này không có ai có thể bước vào trong trái tim hắn, nhưng Nguyên Liệt cũng không thèm để ý, người hắn để ý chỉ duy nhất có Lý Vị Ương, hôm nay chuyện làm hắn không vui nhất chính là Hoàng đế đã đẩy Lý Vị Ương vào nguy hiểm. Nhìn thấy ánh mắt Nguyên Liệt lạnh như băng, Hoàng đế trên tay cầm sẵn án thư. Đốc đốc đốc, đốc án thư liên tục phát ra thanh âm nặng nề, làm người ta nghe xong cảm thấy phiền lòng, dường như trong đó có một loại uy hiếp. Hắn mở miệng nói tối hôm đó rõ ràng ngươi có khả năng đem binh mã chua sát đại quân, vì sao chỉ lo chạy chối chết. Nguyên liệt cả kinh, hắn thật không ngờ, nhất cử nhất động của bản thân đều nằm trong mắt đối phương, ánh mắt của hắn dần trở nên băng lạnh giống như ánh mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi, ánh mắt kia cũng không phải là của người con nhìn về phía phụ thân, trong đó có vài phần như nhìn về phía kẻ địch. Hoàng đế bật cười nói, ngươi không cực khẩn trương, nếu chẳng muốn diệt trừ thế lực của ngươi thì ngay từ đầu đã không đầm người giao cho ngươi, ta chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao. Nguyên liệt không hề hé răng, hắn thậm chí không nghĩ sẽ trả lời đối phương, hoàng đế lạnh lùng cười, ngươi không nói ta cũng biết ngươi về điểm này có tâm tư của tiểu nhân, hừ. Hắn đột nhiên hừ một tiếng. Bất quá là muốn tạo cho mình cơ hội được ở riêng cùng nha đầu kia, không chừng còn dựa vào cơ hội này đến thẳng quách ra, buộc bọn họ thừa nhận hôn sự, nếu như nói tới vô sỉ, người so với trẫm không kém là bao có chút trò giỏi hơn thầy mà thắng thế. Nguyên liệt cười nhẹ, muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết để đạt tới mục đích tất nhiên là phải có hy sinh, thờ lại không cần cái gì thanh danh, vốn quả thật là đã tính toán như vậy, chỉ sợ sau này hắn lời mới nói một nửa. Hoàng đế thay hắn nói tiếp chỉ sợ sau này, người trong lòng ngươi không đồng ý, ngươi sợ nàng tức giận liền nhanh chóng thay đổi chủ ý thật sự là đồ vô dụng. Nguyên liệt không mở miệng, hắn cảm thấy hoàng đế cũng không thể hiểu được ý tứ của hắn, để lý vị ương được vui vẻ, hắn cái gì đều có thể làm, vì sao không thể chờ đợi thêm một thời gian nữa đây. Đương nhiên những lời này không cần mang đi giải thích với hoàng đế, trong từ điển của đối phương, vĩnh viễn chỉ có bốn chữ cường thủ hào đoạt một chút cũng không hiểu ý nghĩa của hai chữ quý trọng. Hoàng đế chỉnh lại thần sắc, nữ nhân kia đã suối dục đại quân đối động thủ với các ngươi, nếu không có ta âm thầm bố trí, ngươi cho là các ngươi sẽ dễ dàng chạy thoát vòng vây của bọn họ vòng như vậy sao? Đây là lần đầu tiên tuyệt đối sẽ không có thêm một lần nào nữa, nếu như các ngươi không thể lấy tính mạng của bọn họ, nếu ngươi không dùng thủ đoạn giết hết những người muốn giết ngươi làm cho gọn gàng một lần, như vậy về sau ngươi cũng không có cách nào sống yên ổn ở đại đô được, nếu không thay đổi, sẽ không có cách nào tiếp tục sống sót ở cái thế giới người ăn thịt người này. Nguyên liệt ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt lãnh đạm, đó là việc của vi thần, bất luận là ai cũng không có quan hệ, bệ hạ không cần quản nhiều vậy. Việt Tây Hoàng đế cười lạnh một tiếng, ngươi là con trẫm, nếu không có trẫm, căn bản sẽ không có ngươi. Nguyên liệt đột nhiên cười nhạo một tiếng, há ở miệng nói, đúng vậy, nếu không có bệ hạ căn bản là không có thần, nếu không có bệ hạ thần cũng không phải lưu lạc đất khách quê người, trở thành đứa cần mà người khác vứt bỏ, bị bao người nhiều xem thường, thậm chí khi trở lại đại đô, cũng vẫn giống như trước, là cái đinh trong mắt người khác, là cái gây trong thịt. Hoàng đế biến sắc giờ phút này trên mặt hắn không thấy biểu cảm vui cười nào nữa chậm rãi trở nên vô cùng nghiêm túc giọng nói cũng mang theo lãnh khốc Trẫm biết ngươi còn ghi hận về chuyện của mẫu thân ngươi, ngươi phải nhớ kỹ chuyện ta cùng nàng qua lại không có gì liên quan gì đến ngươi ta không nghĩ ngươi lại đi nghe chuyện này từ trong miệng người khác. Giờ phút này hắn nhìn thấy nguyên liệt trước mặt lãnh khốc vô tình giống một đế vương chân chính không hề có chút cảm tình. Nguyên liệt nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt giao nhau, đối kháng kiên trì thậm chí còn không có chút lùi bước. Hoàng đế nhìn há cùng với người trong trí nhớ, hình dáng có ba phần tương tự, hắn cảm thấy như đang nhìn thấy nàng, từ đáy lòng hắn có một loại đau đớn như bị lăng trì, lâu dài không dứt. thật lâu sau không nói gì. Cuối cùng, hắn nở nụ cười, tươi cười càng lớn, có lẽ, nhược điểm duy nhất của ngươi chính là tiểu nha đầu kia, nếu nàng đã chết thì sao? Ánh mắt nguyên liệt bỗng chốc trở nên cực kỳ đáng sợ, hắn nhìn phụ thân của mình, lạnh lùng trên mặt giống như trầm tích ngàn năm vạn năm băng tuyết, một chữ một chữ nói, Lý Vị Ương là người quan trọng nhất trong lòng thần, quan trọng hơn cả mẫu thân, cũng quan trọng hơn cả phụ thân là bệ hạ. Người nói cái gì, Hoàng đế đột nhiên tức giận, hắn nhìn thấy trong ánh mắt nguyên liệt đều là sự phản kháng quyền thế của hắn, nhiều năm đến như vậy. Không có người nào dám qua cho dù bùi hoàng hậu kia kiêu ngạo ương ngạnh nhưng ở trước mặt hắn vẫn phải khúng núm biết vâng lời mà hắn lại không nghĩ tới tiêu tử này vừa mới lớn lên thế nhưng lại có thể nói với hắn những lời như vậy. Nguyên liệt không chờ hắn cảnh cáo tiếp tục đi xuống nói lúc thần còn nhỏ nếu không có nàng thần đã bị hai ma ma dìm vào trong nước sớm đã chết đuối rồi. Thời điểm dưỡng mẫu vừa mới qua đời, nếu không có nàng tìm mọi cách bảo hộ chu toàn, thần sớm đã chết trong trận ám sát, căn bản không có cơ hội còn sống mà trở về Việt Tây, cũng sẽ không thể đối mặt với suốt thân của mình. Thần oán hận tất cả các người, bao gồm cả bệ hạ, chỉ có một người duy nhất thần để ý đến, đó là nàng, nếu là nàng chết thần tồn tại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Khí chất quật cường này quả thực rất giống nàng. Hoàng đế nắm chặt bàn tay trong tay áo cơ hồ ngón tay như muốn đâm thủng lòng bàn tay của mình, tính khí âm ngoan trời sinh nhất thời phát tác phanh một tiếng, đem toàn bộ thư án đánh nghiêng. "Ngươi nói, cái gì tồn tại không có ý nghĩa, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không?" Nguyên Liệt lại nở nụ cười, tiếp tục nói, "Nàng ở trong mắt bệ hạ, bất quá chỉ là một nha đầu tầm thường, không đáng để trong lòng, cũng không đáng để lãng phí ánh mắt." Nhưng ở trong mắt thần, mà kệ hoàn cảnh có khó khăn ra sao, nàng cũng vất vả gian nan cố gắng sống, bảo vệ tốt mỗi một người thân bên người từng bước một đạt tới mục tiêu của mình. Nàng đã thay đổi vận mệnh của thần, đem thần và nàng chặt chẽ buộc lại với nhau, thần chỉ nói một câu, thần không cần môi vị hoàng đế của bệ hạ cũng không cần bệ hạ quan tâm, thần chỉ để ý đến nàng, nếu bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến nàng, đều sẽ là kẻ địch của thần. Chẳng sợ phải tìm đến chân trời góc biển, thần cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoàng đế có chút hoảng hốt hắn nhìn đứa con của mình thần thái cùng kiên định trong ánh mắt đối phương rõ ràng đến khác thường, Ngươi thật sự thích nha đầu này như vậy sao? Nguyên liệt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo mà chắc chắn tươi cười, đúng vậy thần thích nàng, hơn nữa muốn kết hôn với nàng, chê đời này đều không ai có thể ngăn cản thần được. Trên mặt hắn thần sắc phẳng lặng, hoàng đế rốt cục thở dài một hơi. Hắn từ trên người Nguyên Liệt dường như thấy được bóng dáng của chính mình năm đó cũng giống như lúc hắn còn trẻ cuột cường không biết sợ gì, điên cuồng chấp nhất hơn nữa vô cùng ngu xuẩn. Hắn nghĩ nghĩ, khẩu khí hạ xuống, nói, nếu ngươi thật sự thích nàng, chấm sẽ ban hôn sự này cho ngươi. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng nói, việc này cùng bệ hạ không có quan hệ thần đã nói bệ hạ không cần quản. Nói xong, hắn đã xoay người bước ra ngoài kim chướng. Hoàng đế gọi hắn lại, nguyên liệt quay đầu nhìn nhắn nói, hoàng thượng còn có chuyện gì phân phó. Hoàng đế nhìn hắn, đột nhiên lộ ra vẻ mặt buộc cười ta nghe nói đứa nhỏ nguyên anh kia cũng rất thích nàng, người thật coi hiềm tin sao. Nguyên liệt mỉm cười không trả lời, xoay người sốc màn lên đi ra ngoài. Khẩu khí này của hoàng đế quả thực làm người ta kinh ngạc. Từ bên ngoài màn một người tiến vào, là người hầu hạ thân cận nhất bên người hoàng đế, trương công công. Trương Công Công vừa rồi ở bên ngoài màn nhìn thấy Nguyên Liệt đã đi xa mới dám vào hầu hòa. Hắn đi lên thu dọn thư án, vỗ vỗ bụi trên tấu trương rồi để về chỗ cũ. Lại nghe thấy Hoàng Đế nói nhỏ, người nói xem đứa nhỏ này đến cùng là giống ai đây. Trương Công Công nghĩ còn giống ai nữa, còn không phải giống A Bệ Hạ ngài sao? Nhưng lời này hắn không dám nói ra. Hắn mỉm cười trả lời, Húc Vương Điện Hạ là người thông minh, Điện Hạ hiểu rõ ý thứ Bệ Hạ. Hoàng đế lại lắc lắc đầu, nói, đàn sói vây quanh, đã nhìn thấy hắn phá vây như thế nào rồi, nếu hắn làm không được tương lai vị trí này hắn cũng là ngồi không được. Trương công công nghe nói như thế, sợ hãi cả kinh, hắn đột nhiên ý thức được hoàng đế đang nói cái gì. Hoàng đế nhìn hắn một cái, trong ánh mắt kia hình như có sát khí, Trương công công lập tức cúi đầu, hàm hồ lên tiếng nói, bệ hạ yên tâm, Húc vương điện hạ biết bản thân đang làm cái gì, điện hạ nhất định sẽ không cô phụ hy vọng của bệ hạ. Việt Tây Hoàng đế lạnh lùng cười, rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình áp lực kia cực lớn đã khiến cho Trương Công Công trên lưng tuôn ra một tầng mồ hôi nhễ nhại. Hoàng đế chuyển hướng ánh mắt áp lực nạo liền đột nhiên biến mất Trương Công Công lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bệ hạ tâm tư ngài chỉ có trời mới biết. Trường 229, lang băm hại người. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, A Lệ công chúa một mình đứng trước lều chạy, phía sau nàng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, thanh âm kia rất nhẹ, lại rất ôn nhu từng bước từng bước như tiến vào trong lòng A Lệ công chúa. A Lệ không quay đầu nhưng cũng biết sau lưng là ai, nàng nhẹ giọng nói, ngươi nghe xem, hình như có người đang ca hát. Lý Vị Ương cố gắng lắng nghe, lại phát hiện không biết từ nơi nào trên mặt cỏ truyền đến ca khúc của dân du mục, âm điệu vô cùng du dương, ca từ cũng thật ý nghĩa, làm cho người ta tâm tình tự nhiên thấy bình tĩnh xuống Lý Vị Ương mỉm cười nói, Ngươi vẫn rất luyến tiếc cố hương của mình, thật sự muốn cùng chúng ta đi đến Việt Tây sao? Ở Lý Vị Ương xem ra, không có người nào muốn xa xứ, kể cả nàng cũng có một loại cảm tình sâu nặng đối với đại lịch. Chẳng qua nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, hiện thời quốc gia ở trong lòng nàng đã không còn trọng yếu, mà đối với A Lệ Công Chúa, nàng sinh ra ở nơi này, sinh sống ở đây, đã quen với cuộc sống đơn thuần chăn thả ca sướng. Có lẽ thảo nguyên sạch sẽ này mới là nơi thích hợp với nàng, Lý Vị Ương nghĩ như vậy. Liên tiếp tục nói, bây giờ còn chưa muộn ngươi có thể đổi ý định. a lệ lắc đầu nói, không, bất kể nơi nào đều không có trốn bồng lai, nơi này đã không phải là nhà của ta nữa. Lý Vị Ương ở bên cạnh nhìn nàng, không nói gì. a lệ đột nhiên quay đầu, dưới ánh trăng nhìn quách ra tiểu thư tóc đen, ánh mắt tối đen, làn da tuyết trắng, ánh mắt yên tĩnh, nàng như có một loại lực lượng làm cho người ta cảm thấy trong lòng yên ổn. A lệ nhẹ nhàng cười nói, lúc đại quân còn sống, có rất nhiều người đều sợ hãi phụ thân ta kính trọng phụ thân ta, nhưng hiện thời tướng lĩnh của ngũ ca rất nhanh thôi sẽ kêu ngạo ta cảm thấy hắn chân an không được những người đó, sớm muộn gì cũng có một ngày có người sẽ giấy lên đại hỏa trên thảo nguyên này. Lý Vị Ương không nói gì, nàng biết A Lệ Công Chúa nói đúng, Việt Tây Hoàng đế nâng đỡ ngũ vương tử đi lên vị trí đại quân, trong đó còn có một nguyên nhân trọng yếu không nói, ngũ vương tử yếu đuối, thiếu quyết đoán, trong vòng 5 năm nữa trên Thảo Nguyên nhất định sẽ lại bùng nổ chiến tranh. Một khi bắt đầu hỗn chiến, 17 bộ tộc kia liên minh lại với nhau sẽ trở nên tứ phân ngũ liệt năm bè bảy mảng, tranh đoạt lẫn nhau, Thảo Nguyên sẽ không bao giờ có lực lượng đoàn kết đứng lên đối kháng với Việt Tây nữa. Nơi này khá xa Việt Tây, đi đường mất nhiều thời gian, nước xa không cứu được lửa gần, không thể đến thật nhanh để giúp đỡ tân đại quân bình ổn được. Những lời này, nàng tin tưởng bản thân không nói A Lệ công chúa cũng sẽ hiểu rõ cô nương này tuy rằng hồn nhiên đơn thuần, nhưng cũng không hề ngốc. Lúc này, kia tiếng ca càng du dương âm vang, phảng phất như bốn phương tám hướng đều có người ở nhẹ giọng hòa cùng, Lý Vị Ương ngẩng đầu, một vòng ánh trăng viên mãn tỏa rộng sáng trên bầu trời, ánh trăng tản mát ánh sáng màu bạc ra xung quanh, đầy trời đều là ánh sáng của những vi tinh tú, cảnh tượng này trên thảo nguyên xinh đẹp vô cùng, thậm chí phía trên mỗi một cây cỏ đều phản xạ ánh trăng sáng bạc, làm cho người ta trong lòng không khỏi sản sinh loại cảm giác ấm áp, yên bình. Lý Vị Ương nhìn xa xa, đột nhiên nghe thấy A Lệ Công Chúa nói, ngươi đã nhìn thấy cảnh mặt trời mọc trên thảo nguyên bao giờ chưa? Lý Vị Ương lắc lắc đầu A Lệ Công Chúa cười nói, ta muốn lần cuối cùng được nhìn thấy mặt trời mọc sáng mai ta sẽ cùng các ngươi trở về. Lý Vị Ương gật đầu, vừa muốn nói gì, lại bị phong hàn chưa khỏi làm nàng ho khan hai tiếng. Triệu Nguyệt vội vàng dùng áo choàng quấn quanh người Lý Vị Ương, nói tiểu thư thân thể còn chưa khỏe hẳn đâu. Lý Vị Ương bị nhiễm phong hàn vẻn vẹn đã 15 ngày, làm quách phu nhân vô cùng lo lắng, những thai y đi theo lần này đều được quách phu nhân mời đến xem bệnh Lý Vị Ương còn không nói tới, ngay cả vụ y trên thảo nguyên bà cũng đều mời tới, biện pháp nào cũng đều thử qua, nhưng bệnh tình của Lý Vị Ương không chuyển biến, ngược lại còn có xu hướng trầm trọng thêm. Quách phu nhân thật sự rất khẩn trương, sau khi săn bắn kết thúc liền vội vàng thúc giục người quách ra trở về. Cho nên, đến ngày thứ hai bọn họ liền phải rời khỏi thảo nguyên. Lý Vị Ương xoay người trở về lều trại của mình, lại không biết vì sao đi được nửa đường lại quay đầu, lướt mắt nhìn A lệ công chúa, bóng lưng mảnh khảnh kia ở dưới bầu trời đêm yên tĩnh thoạt nhìn phá lệ tịch mịch thân ảnh phảng phất như muốn hòa vào trong bầu trời đêm tối đen như mực Lý Vị Ương thở dài một hơi, lập tức nói với Triệu Nguyệt đi thôi. Sáng sớm hôm sau, khi đường chân trời vừa mới nổi lên ánh sáng trắng màu lam nhạt toàn bộ doanh địa Việt Tây liền bắt đầu di rời. Nhóm cấm quân điều chỉnh đội hình, hạ nhân sửa sang lại hành trang, xe ngựa từng chiếc từng chiếc bắt đầu lên đường trở về. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhấc mảnh lên, quách đạo cưỡi ngựa bên cạnh canh giữa xe ngựa nàng, gió thổi lên người hắn làm tung bay mái tóc dài, trong đáy mắt quách đạo có một tia ngân quang thanh lãnh chuyển động, hắn tựa hồ phát hiện ra ánh mắt Lý Vị Ương, liền quay đầu thấy nàng quả thực đang nhìn hắn, liền hơi hơi cười, bên trong ánh mắt tựa hồ có một loại tình cảm không rõ. Lý vị ương trong lòng giật mình, trong nháy mắt, nàng như nhìn thấu tâm tư quách đạo, nàng nhẹ nhàng buông mảnh xuống. Quách phu nhân hỏi có chuyện gì sao? Lý vị ương quay đầu, khuôn mặt tươi cười bình tĩnh, dường như cái gì cũng đều không biết, mẫu thân, gia nhi là muốn nhìn lại thảo nguyên này một lần cuối cùng. Quách phu nhân cảm thấy kỳ quái, chỗ này trống trải như vậy, nơi nơi là dã thú, mọi người ăn tươi nuốt sống vô cùng hoang vắng, lại có cái gì đẹp mắt? Chẳng lẽ con thích cuộc sống như vậy sao? Lý vị ương ánh mắt tịch mịch tươi cười điềm đạm, đúng vậy, Gia Nhi thích cuộc sống nơi này, thích dân chúng chăn nuôi ở đây, thích nghe bọn họ ca hát dù là nghe không hiểu, điều này không phải rất thú vị sao. Quách phu nhân lắc đầu cười nói, con a luôn thích những chỗ ngạc nhiên cầu quái gì đó. Lúc này lại nghe thấy Lý vị ương ho khan lên, quách phu nhân tiến lên nắm chặt tay nàng nói tay vẫn lạnh như vậy, triệu nguyệt đốt lửa trong lò lên đi. Lý Vị Ương cười nói, gia nhi không sao chỉ là Phong Hàn còn chưa khỏi hẳn, mẫu thân không cần lo lắng. Nàng trong miệng nói như vậy, trong lòng cũng không để ý đến. Phong Hàn muốn khỏi hẳn có lẽ cũng phải 10 ngày nửa tháng nữa. Lý Vị Ương cảm thấy bản thân vốn là Phong Hàn nhập thể, hơn nữa gió trên thảo nguyên lại lớn, bệnh tình mới nghiêm trọng như vậy, đợi đến lúc trở lại Việt Tây ấm áp rồi, bệnh tình tự nhiên sẽ thuyên giảm. Chuyến đi lần này một đường xe ngựa mệt nhọc Quách Phu Nhân chỉ sợ bệnh tình của nàng càng nặng thêm, liền nhẹ giọng nói, mẫu thân biết rồi, hai ngày nữa sẽ tới Thanh Châu, nghe nói nơi đó có rất nhiều danh y, chúng ta dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Lý Vị Ương không khỏi bật cười, rất nhiều người ngựa cùng trở về, làm sao có thể vì chúng ta mà chậm trễ thời gian đây. Quách Phu Nhân mỉm cười nói, con yên tâm đi, việc này ta sẽ cùng phụ thân con nói. Lý Vị Ương không nói nữa, nàng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, bên trong xe ngựa đã đốt lò than, nhất thời cảm thấy ấm áp rào rạt. Quách phu nhân cũng không sợ lây nhiễm phong hàn, luôn ở bên cạnh Lý Vị Ương, vẻ mặt vô cùng lo lắng. A lệ công chúa cũng ngồi trên xe ngựa này, nàng nhìn hai mẹ con quách phu nhân, ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Quách phu nhân thấy A lệ công chúa, không khỏi mỉm cười nói, công chúa có chuyện này ta chưa hỏi ngươi, ngươi theo chúng ta trở về, không sợ người thân của ngươi sẽ đau lòng sao. A lệ ngẩn người, lập tức nở nụ cười tươi cười kia bên trong hình như có một chút tịch mịch ngoại trừ tam ca gia ta không có người thân nào khác mẫu thân ta đã qua đời từ lúc ta mới 10 tuổi. Quách phu nhân sững sốt trong mắt lập tức thoát ra một tia thương hại cùng đồng tình, bà vẫy vẫy tay với A lệ công chúa A lệ vô cùng thường nghe lời nhích lại gần cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy trên người quách phu nhân có hương vị của mẫu thân, đó là tình cảm thật ấm áp. Quách phu nhân nhẹ nhàng sờ đầu A Lệ công chúa ôn nhu nói từ nay về sau ngươi sẽ ở lại quách phủ nhà chúng ta nhiều đứa nhỏ cũng rất náo nhiệt công chúa sẽ thích đám tiểu hài tử của ta ta nghĩ bọn chúng cũng nhất định sẽ thích ngươi. A Lệ công chúa theo bản năng tựa đầu trên đầu gối quách phu nhân, nàng nhìn Lý Vị Ương ở một bên thầm nghĩ vị quách tiểu thư này thật sự là rất hạnh phúc. Có mẫu thân tử ái xinh đẹp như vậy, lại có phụ thân cùng huynh trưởng yêu thương nàng như vậy. Trong lòng A Lệ công chúa tràn ngập hâm mộ mà bên kia Lý Vị Ương giờ phút này cũng nhẹ nhàng mở mắt nhàn nhạt cười. Xe ngựa một đường sóc nảy hai ngày sau tới được Thanh Châu, sau khi cùng tề quốc công xin phép, quách phu nhân cuối cùng được đặc biệt cho phép dẫn đầu đoàn xe ngựa ngừng lại vào đến phủ Thanh Châu liền cấp tốc đi tìm danh y. Nhưng Phong Hàn chính là Phong Hàn, nói khỏi bệnh cũng không thể khỏi nhanh như vậy. Mà kệ là đại phu tốt nhất đưa ra kết quả đều là giống nhau. Cũng cùng lắm đều là an tâm tĩnh dưỡng, quách phu nhân tức giận ập xuống, mắng mỏ bọn họ một trận. Nguyên Liệt cũng không chịu rời đi kiên trì muốn ở lại phù Thanh Châu, mà tĩnh vương Nguyên Anh vì còn có nhiệm vụ khác cho nên miễn cưỡng ở lại nhiều nhất cũng chỉ được hai canh giờ, sau đó bất đắc dĩ rời đi. tề quốc công lo lắng an toàn cho quách phu nhân quyết đoán đem toàn bộ thân vệ bên người lưu lại, hơn nữa còn có ba đứa con trai cũng thừa nhân lực để bảo hộ cho quách phu nhân cùng Lý Vị Ương. Lại một ngày nữa trôi qua, bệnh tình Lý Vị Ương cũng không có chút chuyển biến tốt nào, thậm chí còn có dấu hiệu nhiễm trùng phổi, ngày đêm ho khan càng nặng hơn. Ngay cả khi nàng luôn luôn nỗ lực chấn an những người khác nhưng bọn họ đều có thể nhìn ra nàng khí lực không tốt, vẻ mặt mệt mỏi. Quách phu nhân căn bản muốn lưu lại thêm mấy ngày để tìm đại phu thật tốt nhưng Nguyên Liệt lại cảm thấy chuyện này không thể kéo dài, nơi này đại phu dù sao cũng kém hơn so với đại đô. Hắn muốn về đại đô tìm danh y, sớm ngày chữa khỏi cho Lý Vị ương Quách Phù Nhân cũng nghĩ hoàn cảnh ở Tây Quốc công phủ so với phủ Thanh Châu này cũng tốt hơn, vì thế ý kiến của hai người cộng lại, xin miễn quan viên phủ Thanh Châu giữ lại quyết tâm khởi hành trở về. Xe ngựa một đường rời khỏi phủ Nha, chạy xuyên qua khu chợ náo nhiệt. A lệ công chúa hưng phấn mà sốc màn xe lên, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mà cách cách đó không xa Quách Đôn lại luôn nhìn A lệ công chúa trong mắt dạng dỡ loang loáng. Quách chừng nhìn Quách đôn, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, ở hắn xem ra, bản thân tứ đệ không có tính kiên trì, lần này đối với A lệ công chúa lại khăng khăng một mực, theo bản năng chạy đuổi theo nàng, bị cự tuyệt cũng không nổi giận, hiển nhiên là tình cảm đã sâu. Lý vị ương dựa vào một chiếc gối theo, mỉm cười nhìn một màn này. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Quách phu nhân nói, cho xe ngựa ngừng một chút. Lý Vị Ương sững sốt lập tức nhìn về phía quách phu nhân, đã thấy ánh mắt quách phu nhân nhìn về phía cửa sổ bên ngoài xe, vẻ mặt có vài tia khác thường. Lý Vị Ương không khỏi hỏi, mẫu thân, là có chuyện gì? A lệ công chúa cũng thật giật mình nhìn quách phu nhân. Xe ngựa thế nào lại không đi tiếp? Quách phu nhân chỉ vào phía bên ngoài xe các ngươi nhìn xem. Lý Vị Ương nhìn theo hướng tay quách phu nhân chỉ nhìn xuyên qua cửa sổ xe ngựa thấy cách đó không xa có một dãy lều trại đầy màu sắc được dựng lên, bên ngoài lều là một hàng dài, một đám người chờ đợi đều là sắc mặt sốt ruột tất cả có hơn 10 người. Quách phu nhân nói, bên kia có chuyện gì, phái người đi hỏi một câu. Rất nhanh liền có người đi lại hồi báo, nói, phu nhân, là có một vị đại phu tự mình đến trần trị cho mọi người, cho nên nhiều người mới vây quanh nơi này như vậy, bọn họ đều là đến trần bệnh. Quách phu nhân không khỏi nghi hoặc nói là đại phu nào. Bên ngoài hộ vệ lập tức trả lời có nhiều người lắm, nô tài không tiện đi vào chỉ ở bên ngoài kéo một người lại hỏi, nói là một nữ tử có y thuật vô cùng cao siêu, vừa đến Thanh Châu chưa được mấy ngày ở trong này trần trị cho người bệnh y thuật thập phần cao minh có khả năng diệu thủ hồi xuân. Quách phu nhân trên mặt vui vẻ nói ta cũng biết thành Thanh Châu có rất nhiều danh y chúng ta dừng lại thỉnh nữ đại phu kia xem bệnh cho gia nhi đi. Quách phu nhân khi tuyệt vọng thật sự thì cái gì cũng có thể thử, mọi thái y đều đã xem qua, chẳng lẽ còn kém với du y giang hồ này sao? Lý vị ương không khỏi bật cười, nàng đang định nói gì, lại nhịn không được ho khan hai tiếng, sau đó mới nhẹ giọng nói, mẫu thân, gia nhi đã nói chỉ là bị nhiễm phong hàn mà thôi, trở về chậm giải tĩnh dưỡng, không có cái gì trở ngại. Quách phu nhân không cho là đúng, nói, những người này đều là lang băm, nói không chừng không có nhìn ra, đang êm đẹp lại bị chậm trễ. Không được, vẫn nên đến mời đại phu này xem bệnh một chút. Nói xong bà liền phân phó hạ nhân, người đưa 50 lượng bạc thỉnh vị đại phu kia lại đây, trần trị cho tiểu thư. Kia hộ vệ nghe vậy trả lời, vâng. Sau đó liền biến mất ở bên trong đám người. Đầy đủ nửa canh giờ, hộ vệ trở về nói, phu nhân, nữ đại phu kia quả thật cứng đầu, mặc kệ nô tài mời thế nào, nàng cũng không chịu đến. Quách phu nhân sừng sốt còn có người không chịu kiếm bạc sao. Kia hộ vệ nói, đúng vậy, nô tài cũng thấy kỳ quái. Đem bạc để ở trước mặt nàng, nàng cũng không thèm nhìn, nô tài phải đi ghi tên vào sổ, khi nào đến phiên tiểu thư, nàng sẽ gọi tên. Quách phu nhân trên mặt không khỏi sầu lo, nói, nhưng chúng ta phải rời đi ngay lập tức, hiện tại nếu chờ thì phải chờ tới bao giờ đây. Nói xong bà nghĩ nghĩ, phân phó hộ vệ mời tam thiếu gia đến, quách trừng dục ngựa nhanh chóng đi lại. Quách phu nhân nói với hắn, còn đi xem, để lại bái thiếp của mẫu thân, thỉnh nàng vội tới xem bệnh cho gia nhi. Quách chừng vội vàng nói, mẫu thân, chuyện này vạn vạn không thể, đây là tiết lộ hành tung của chúng ta còn khiến cho nơi này náo động. Mẫu thân không nhìn thấy ở Thanh Châu phủ kia quan viên lớn nhỏ đều quấy rầy làm chúng ta không thể nghỉ ngơi sau. nếu lại kinh động đến người khác, sợ là đi cũng không xong. Quách phu nhân nhớ tới nhưng quan viên này tặng lễ liền thấy kinh hãi, cảm thấy hắn nói cũng đúng, bà nhíu mày nói, phải làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, nếu phải xếp hàng, chẳng lẽ phải chờ tới khi trời tối sao? Nói cho nàng biết 50 lượng chỉ là tiền đặt cọc nếu nàng đồng ý trần trị, sẽ thưởng thêm ngân lượng. Quách chừng nghe vậy, vội vàng lên tiếng nói, vâng, để con đến phía trước xem. Lý vị ương nhẹ giọng ho khan, trên thế gian này không có ai là không muốn bạc, vị nữ đại phu này thập phần kỳ quái, làm trong lòng nàng nổi lên ba phần tò mò. Không lâu sau, quách chừng đã dục ngựa trở về, một mặt u tối nói, mẫu thân, một trăm lượng nàng cũng không chịu trần trị, nàng đưa cho con một cái thẻ, xem thì đã xếp đến thẻ thứ 130, nếu phải xếp hang chờ đợi như vậy, chỉ sợ có khả năng sẽ phải đợi đến ngày mai. Quách phu nhân sắc mặt trở nên vô cùng lo âu, vậy phải làm sao bây giờ đây? Bản thân bọn họ cũng không thể ở đây ngây ngốc quá lâu được, lúc này húc vương nguyên liền dục ngựa đi đến, hắn nhìn quách phu nhân, hòa nhã nói, phu nhân, chuyện là như thế nào? Quách phu nhân liền đem chuyện nói hết một lần, Nguyên Liệt nhìn vào thẻ bài, mỉm cười nói, để ta đi thử một lần đi. Lý Vị Ương đột nhiên gọi hắn lại, người khác đều phải xếp hàng, chúng ta cũng không cần phải dùng quyền thế ép buộc người ta, nếu thật sự không được thì quên đi, chúng ta nên sớm trở về. Nguyên Liệt lắc đầu tự tin cười nói, trên đời này không chuyện gì là không làm được. Đôi mắt kia tuấn mục dưới ánh mặt trời lóe sáng rạng rỡ, xoay người dục ngựa rời đi. Quách phu nhân gật đầu nói, như vậy còn có chút hy vọng. Nguyên liệt cưỡi tuấn mã chạy mãi cho đến phía trước lều chạy mới dừng lại, hắn nhảy xuống ngựa, sốc mạnh lều chạy lên, vừa nhìn vào bên trong, có chút giật mình. Đã thấy trong lều chạy kia chi chít mười mấy người bị thương đang nằm đó, dường như đều là bị bỏng, những người đó ôm miệng vết thương kêu rên, bộ dáng vô cùng thống khổ. Nghe người xung quanh nghị luận, vừa rồi hình như phát sinh một trận hỏa hoạn, những người bị thương đều được khẩn cấp đưa đến nơi đây. Nguyên liệt không khỏi nhíu mày, nhìn thoáng sang bên cạnh một nữ tử tuổi còn trẻ đang ở giữa đám người bị thương, băng bó miệng vết thương cho một bệnh nhân, tuổi của nàng cùng tầm tuổi với Lý Vị Ương, thân váy màu xanh nhạt, mặt trên nhiễm không ít vết máu, dung mạo cũng không thể gọi là xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia lại giống như đá quý phát ra ánh sáng ôn hòa, chẳng những đoan trang ôn nhu, hơn nữa nhìn rất dễ thân cận. Nguyên liệt liền mở miệng nói, xin hỏi vị nào là đại phu? Đây là đã biết rõ còn cố hỏi ở nơi này chỉ có một nữ tử, nàng nghe vậy nâng mắt lên, liếc mắt nhàn nhạt nhìn Nguyên Liệt như thể không có chút phản ứng nào đối với vị công tử tuấn Mỹ này trong miệng nói ta chính là đại phu ở đây. Nguyên Liệt nhướng mày nói ta có chuyện quan trọng muốn tìm cô nương. Nàng không nói nhiều, liếc hắn một cái cúi đầu tiếp tục trần trị thật ngại ta nơi này có mười mấy bệnh nhân bị bỏng vừa mới được đưa tới cho nên hiện tại không có thời gian nói chuyện với công tử chờ xong việc mới nói tiếp. Nói xong nàng đã cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình. Bên cạnh một số người hỗ trợ làm theo những gì nữ đại phu phân phó, đem người bị bỏng kia đè lại, nhét vào trong miệng hắn một mảnh vải, lại dùng mảnh vải chói chặt hắn. Nữ đại phu kia ở một bên dùng lưỡi dao sắc bén đã hơ nóng đỏ trên lửa, rạch dọc theo cơ bắp hắn, cắt khổi thịt thối trên cánh tay người nọ xuống. Mọi người chừng mắt còn chưa thấy rõ là nàng làm như thế nào thịt thối đã được vứt vào trong chậu bằng đồng. Lập tức động tác của nàng cực nhanh, dùng chỉ dài khâu lại vết vừa rạch kết hợp bôi thuốc mỡ trên miệng vết thương. Sau đó bắt đầu xử lý chỗ bị cọc gỗ đánh gãy chân, đầu tiên là tìm đúng vị trí, dùng tấm ván gỗ cố định chỗ xương bị gãy, động tác của nàng vô cùng mau lẹ công phu trước sau không đến một khắc những việc này đã được làm hoàn tất. Thấy một màn như vậy, Nguyên Liệt cũng không thể không tin nữ tử này y thuật có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Người bệnh kia sau khi được xử lý còn chưa nói được hai chữ tạ ơn, nữ đại phu đã ôn nhu nói, sau khi trở về nghỉ ngơi cho tốt ba tháng sau sẽ khỏi hẳn. Sau đó nàng liền xoay người sang chỗ khác xử lý người bệnh tiếp theo, mười mấy người này không là bị bỏng thì cũng là xương cốt hoại tử chỉ trong nửa canh giờ, nàng không nói thêm một câu nào từng người từng người một đều được xử lý, trên người nàng đầy vết máu loang lổ thân hình gầy yếu như vậy, thể lực so với nam nhân bình thường xem chừng còn dẻo dai hơn vài phần, điều này làm cho Nguyên Liệt không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác. Không biết từ khi nào, ba vị công tử quách gia đều đã đứng ở bên cạnh Nguyên Liệt, bọn họ giật mình nhìn phương pháp trị liệu của nữ tử này. Quách chừng nói với Nguyên Liệt xem ra y thuật của nàng thực sự rất cao minh. Nguyên Liệt gật gật đầu càng kiên định nói, nguyên nhân vì như thế nên ta mới muốn thỉnh nàng đến trần trị cho vị ương. Mười mấy người bệnh này rất nhanh đã được nàng xử lý chu đáo, sau đó liền có người đỡ bọn họ đi ra ngoài, những người đó đối với đại phu ngàn ân vạn tạ, nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu nói, người kế tiếp vào đi. Nói xong nàng dựa vào cuộc gỗ bên cạnh dường như bộ dáng có chút bất ổn, nghĩ cũng biết nàng vừa rồi đứng liên tục đầy đủ hơn nửa canh giờ, không chút nào cử động kiên trì như vậy thật sự là làm người ta kính nể. Quách đồn lặng lẽ kề tai nói nhỏ với người bên cạnh ta nghe nói nàng còn tặng thảo dược cũng không hề lấy tiền. Quách đạo không khỏi nhẹ giọng nói, không thu tiền. Nàng làm sao lại có nhiều bạc như vậy? Quách đồn thanh âm càng ngày càng thấp nghe nói vừa rồi nàng tới trần trị cho phú hộ xảo trá dầu có bậc nhất thanh châu, hắn cùng lắm chỉ là bị thương ngoài da thế nhưng nàng lại bắt hắn phải trả một trăm lượng bạc. Phú hộ này nghe nói nàng là danh y y thuật cao siêu cho dù chỉ sát sớt ra thôi cũng phải tìm nàng đến xem. Xem ra nàng đều dùng tiền đó để trợ cấp cho người nghèo. Quách đạo nghe vậy không khỏi gật gật đầu nói quả nhiên là một đại phu thật có tâm ý. Ngay trước lúc người bệnh tiếp theo vào trần trị, Nguyên Liệt đột nhiên lấy ra một thỏi vàng, đưa cho người bệnh kia nói, thương thế của ngươi không thật sự nghiêm trọng, từ nơi này sẽ phải là một gian dược đường rất lớn, ngươi chỉ cần đi tìm chỗ của đại phu, đại phu ở đó chắc chắn sẽ trị liệu cho ngươi. Người nọ vừa thấy vàng trong tay hắn, ánh mắt trợn trừng lên, hắn đến nơi này xem bệnh chẳng phải vì bản thân hắn mắc bệnh nặng, chẳng qua là vì phí trần trị nơi này rất thấp nhất là đại phu xem bệnh coi bọn hắn là những người cùng khổ, sẽ được miễn phí thuốc mang về Hiện tại từ trên trời rớt xuống miếng thịt lớn như vậy, hắn vừa có thể tìm đại phu khác xem bệnh còn có thể kiếm được nhiều ngân lượng, trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền nhận thỏi vàng từ tay Nguyên Liệt xoay người rời đi. Năm bệnh nhân kế tiếp đều như thế, nữ đại phu kia sừng sốt nhìn về phía Nguyên Liệt nói các vị công tử đây rốt cuộc là loại người nào, vì sao muốn phá hỏng việc trần trị của ta. Nguyên liệt chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt bên trong để lộ ra ba phần lạnh lùng, chúng ta tới là muốn xem bệnh, chẳng qua đại phu không chịu đến, chúng ta đành phải tự mình đến mời đại phu đây. Nữ đại phu kia biết rõ nàng nói cũng không lại với hắn, chỉ sợ hắn sẽ đem toàn bộ bệnh nhân của nàng cưỡng chế di rời. Nàng cắn chặt răng nói, được mời tiểu thư nhà công tử vào đi. Nguyên liệt lắc đầu chậm rãi nói, nàng thân thể không tốt, không thể ra gió, cũng không thể xuống xe ngựa muốn mời đại phu rời bước. Nữ đại phu kia không khỏi nhíu mày, lạnh giọng hỏi tiểu thư nhà công tử là loại người nào. Nguyên liệt nhìn nàng một cái ánh mắt lạnh như băng nói, điểm này đại phu không cần thiết phải biết. Nữ đại phu giận tái mặt nói, nơi này đều là bệnh nhân, bọn họ đều có thể đến tiểu thư nhà công tử vì sao lại không thể. Cùng lắm chỉ là vài bước đường, thì có cái gì khó khăn đây. Nguyên liệt mỉm cười, hắn mở miệng nói, nếu đại phu nguyện ý rời bước chữa bệnh cho nàng ta nguyện ý quyên ra một ngàn lượng bạc. Hắn vừa nói như vậy, những người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nguyên liệt tuy rằng linh hoạt lại lộ ra một tia rào hoạt có một ngàn lượng này, cô nương có thể chữa trị cho rất nhiều người, có thể tặng càng nhiều dược, sợ khi đã chữa trị cho tất cả bệnh nhân ở thành Thanh Châu này, cũng còn dư rất nhiều tiền. Nàng kia sừng sốt lập tức ánh mắt nhất nhất xẹt qua trên mặt nguyên liệt cùng mọi người quách ra, trước mắt là nam tử tuổi trẻ tuấn Mỹ, hơn nữa quần áo hoa lệ, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Bản thân nàng mới đến, nếu đắc tội những người này, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục được làm nghề y, nàng cẩn thận suy nghĩ, cắn răng nói, được ta đáp ứng công tử, mau đưa ta đi xem bệnh đi. Nữ tử này đi theo nguyên liệt tới xe ngựa phía trước. Nguyên liệt làm tư thế mời, nàng không người vào trong xe, nhìn thấy quách phu nhân vẻ mặt đoan trang ôn hòa, nàng không khỏi sửng sốt, bên cạnh còn có một nữ tử đang tò mò nhìn nàng, hai gò má đỏ bừng, không giống với bộ dáng đang mang bệnh, nàng nhẹ giọng nói, vị nào là bệnh nhân. Lý vị ương mỉm cười, vươn tay ra. Lúc này, nữ đại phu mới chú ý tới đối phương, sự tồn tại của nữ tử này không rõ ràng, thế cho nên vừa rồi bản thân mới không nhìn thấy nàng, nàng có một đôi mắt đen, làn da tuyết trắng, hơn nữa trên người Lý vị ương có một loại khí chất vô cùng động lòng người, làm mọi người cảm thấy nàng vô cùng đặc đặc biệt. Nữ đại phu nghĩ nghĩ, liền đưa tay đặt lên mạch thượng của Lý vị ương, còn chưa nói gì, liền nghe thấy Lý vị ương nói, da nhân nóng vội lo lắng cho bệnh tình của ta, nên đối với đại phu vô lễ thật là có lỗi. Nữ đại phu nâng ánh mắt lên, liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, dường như có chút kinh ngạc khi nàng nói như vậy, căn bản nàng cho rằng những người này bất quá là ý vào có tiền có thế, mới có thể bục nàng đến trần trị, cũng không ngờ, người trong xe ngựa này lại không ương ngạnh như thế, trái lại còn rất nho nhã lễ độ. Lý Vị Ương giải thích nói, chúng ta là người từ nơi khác tới đây, lưu lại ở đây cũng không lâu lắm cho nên mới không có cách nào xếp hàng đợi như những người khác được ta biết làm như vậy sự thật không đúng, cũng làm chậm chế tiểu thư trần trị cho những bệnh nhân khác như vậy đi ta nguyện ý quyên ra 500 lượng bạc trả phí trần bệnh cho tiểu thư. Nữ đại phu kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói ta còn chưa có chữa bệnh cho tiểu thư, tiểu thư cũng không biết ta có thể chữa khỏi được hay không, thế nào lại đưa cho ta nhiều tiền như vậy lý vị ương liếc mắt nhìn những người đang xếp hàng dài chờ đợi kia, nhẹ giọng nói: có thể khiến nhiều người bệnh đang đau kiên nhẫn chờ như vậy. Thứ nhất, có thể nói tiểu thư người thiện tâm, thu phí trần trị nhất định rất thấp. Thứ hai, có thể nói y thuật của tiểu thư rất cao minh. Nếu không như thế, vì sao vừa rồi có không ít đệ tử dược đường chạy tới cố ý quấy rối đây? nữ đại phu sừng sốt lập tức nói: ta thấy hôm nay không biết thế nào lại có người đến quấy rối, thì ra là các người đến cản ta. Ta cứ tưởng rằng các người lại ý thế hiếp người, nhưng không ngờ cũng còn làm chuyện tốt được ta sẽ trần trị cho tiểu thư. Nói xong nàng cẩn thận bắt mạch trầm ngâm một lát đột nhiên nhíu mày sau đó buông tay Lý Vị Ương ra, xoay người lên phía trên án thư viết một đơn thuốc, nói với Nguyên Liệt luôn đứng bên cạnh xe ngựa trở về cứ theo đơn này mà bốc thuốc ta cam đoan 7 ngày sau sẽ hết bệnh. Nguyên Liệt nhận đơn thuốc tươi cười ấm áp nói, đa tạ Nàng không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn hắn, nguyên liệt hiểu ra rồi lại gần, đưa ra một tờ giấy, nàng nhìn nhìn, quả nhiên là tờ ngân phiếu 1.500 lượng, quả thật giữ lời. Nàng vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người hào phóng như thế, hơn nữa nữ quyến trong xe ngựa này, rõ ràng không phải những người phú quý bình thường, trên người đều mang quý khí bức người. Nàng gật đầu nói, người phải nói đa tạ là ta ta thay mặt dân chúng Thanh Châu cám ơn các vị. Nói xong nàng xuống xe ngựa, lại nghe thấy Lý Vị Ương trong xe ngựa nói tiểu thư, nếu tiểu thư lẻ loi một mình ở Thanh Châu trên người mang theo nhiều bạc như vậy chỉ sợ không ổn lắm. Nữ đại phu quay đầu đi ánh mắt trầm xuống các vị muốn lấy lại ngân phiếu sao. Lý Vị Ương nhẹ giọng ho khan hai tiếng, lắc đầu nói tam ca. Quách trừng vội vàng đáp ta ở đây, gia nhi có chuyện gì cần nói sao. Lý Vị Ương nói Tam Ca chọn ra hai người trong đám thân vệ của chúng ta, bảo bọn họ bảo hộ vị cô nương này, chờ nàng lấy bạc mua dược liệu, bình an xem bệnh xong thì mới được rời đi. Những người khác đều sừng sốt, bao gồm cả vị nữ đại phu kia. Nàng nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt bên trong có vẻ trần trờ, nàng thật không ngờ vị tiểu thư này nhu nhược như thế, nhưng lại là một người suy nghĩ chu toàn, nàng vừa muốn đi, lại đột nhiên dừng bước kìm lòng không được quay đầu lại, nhìn về phía Lý Vị Ương nói tiểu thư, tiểu thư hình như là sinh trưởng ở phía nam, chưa từng trải qua gian khổ cho nên thân thể yếu kém mới nhiễm phong hàn, dọc đường đi lại bôn ba mệt nhọc tinh thần lo lắng, mới khiến cho hàn tà nhập thể kéo dài không tiêu tan, khí huyết ngưng kết bệnh tình tăng thêm. Hiện thời bệnh trạng của tiểu thư là miệng khô ho khan, nguyên nhân bệnh đơn giản là ngoại cảm phong hàn, căn bản chỉ cần dùng dược có tính ôn hòa, chậm rãi điều trị là khỏi, đáng tiếc lại không biết đụng phải loại lang băm gì, cho tiểu thư dùng đại bổ chi dược, hơn nữa tiểu thư trong lòng lo lắng suy nghĩ, khí huyết không thông, cho nên lâu như thế cũng không thể khỏi hẳn. Nguyên Liệt nghe không hiểu, hắn đột nhiên nghe thấy được hai chữ lang băm theo bản năng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nữ đại phu này nói, đại phu là nói có người cố ý cho nàng dùng đại bổ chi dược, đây là có ý gì? Nữ đại phu cười nhẹ, nhìn Nguyên Liệt nói, phương thuốc trước đây có phải có nhân sâm hay không? Nguyên Liệt nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói, không sai, là có nhân sâm, hơn nữa là nhân sâm lâu năm trên núi. Nàng kia lắc đầu nói, thật sự là lang băm, nhân sâm tính bổ cực mạnh, như thế nào lại để tiểu thư ăn đây? Tiểu thư xuất thân phú quý thân kiều thịt quý thân mình rất yếu, kê thuốc cho nàng, dĩ nhiên là muốn dùng phương pháp ôn bổ, nhưng lang băm này lại kê cả nhân sâm. Hừ ta xem tám phần là cố ý. Nàng nói xong lời này, lại cảm thấy bản thân nói lỡ, liền mở miệng nói chuyện này vốn không liên quan ta, nhưng các vị nếu tin tưởng ta, phương thuốc trước kia không cần dùng lại nữa. Nguyên liệt nhèo ánh mắt nhìn về phía quách phu nhân nói, phu nhân, phu nhân đã nghe thấy vừa rồi vị đại phu này nói gì chưa? Quách phu nhân gật đầu nói, ta đã nghe thấy. Lúc này trong thanh âm của bà mang theo một tia băng hàn. Ban đầu người xem bệnh cho Lý Vị Ương là thái y trong viện thái y tổng cộng thay đổi bốn thái y kê ra phương thuốc đều giống nhau như đúc. Điều này có thể nói có người cố ý muốn làm cho bệnh tình của Lý Vị Ương nặng thêm thậm chí hy vọng nàng vĩnh viễn không thể quay về. Nếu không phải ở thành Thanh Châu gặp được nữ tử này chỉ sợ chờ đến lúc về tới đại đô, Lý Vị Ương đã sớm đi đời nhà ma. Có thể khiến bốn vị thái y đồng thời không lên tiếng, người này chắc chắn quyền thế to lớn. Nguyên liệt ngăn lại căm tức trong lòng, lại hỏi chúng ta ở thành thanh châu này đã mời rất nhiều đại phu, vì sao không có người nào nói được như cô nương? Nàng kia lắc đầu nói, đầu tiên là phong hàn, lại bị lang băng kê thuốc không đúng, hiện tại trong người tiểu thư mắc rất nhiều chứng bệnh hỗn hợp, đại phu bình thường sẽ nhìn không ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Được rồi, ta còn có rất nhiều bệnh nhân, cũng không nhiều lời nữa cáo từ. Nói xong, nàng mỉm cười, đã bước nhanh đi về phía lều trại kia. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt lãnh trầm nói, xem ra chúng ta trở về còn phải tìm các thái y này tính sổ. Thái tử muốn mượn cơ hội lấy tính mạng nàng, cũng không có gì kỳ quái, Lý Vị Ương nghĩ, lại lắc đầu, lại là một trận ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, vẫn nhìn theo bóng lưng nữ đại phu kia trong ánh mắt toát ra một tia mỉm cười, nàng cảm thấy vị đại phu này tính tình quật cường, vô cùng thú vị. Quách trừng cũng tập phần cảm kích nhìn theo bóng lưng đại phu, nói, xem ra này thành thanh châu này cũng thực sự có danh y. Xe ngựa đi qua thành Thanh Châu, bọn họ dựa theo phương thuốc đại phu đưa cho mà bốc thuốc Lý Vị Ương uống thuốc chưa đến ba ngày, bệnh tình cũng đã có nhiều chuyển biến tốt thậm chí có thể ra phía ngoài xe nhìn cảnh tượng bên ngoài, Nguyên Liệt nhìn trong mắt cao hứng vô cùng, hận không thể trở về đưa cho nữ đại phu kia thêm một ngàn lượng. Lý Vị Ương cười hắn giống một đứa trẻ, Nguyên Liệt cũng không thèm để ý. Đi qua thành Thanh Châu là Lan Châu, Lan Châu rất phồn hoa, bọn họ liền lưu lại hơn hai ngày, một đường du sơn ngoạn thủy thập phần thích ý có húc vương nguyên liệt cùng phần đông thân vệ thế quốc công phủ bảo hộ một đường này đi thập phần thuận buồm xuôi gió cũng không có bọn trộm cướp quấy giày bọn họ một đường du ngoạn sau đó mới trở về đại đô vào cửa thành trên mặt nguyên liệt lộ ra vẻ mặt thất vọng nếu cho hắn lựa chọn hắn tình nguyện ở trên đường du ngoạn thêm vài ngày làm gì cần phải vội vã trở về như vậy nhưng quách phu nhân thấy bệnh của lý vị ương đã khỏi hẳn sợ thế quốc công cùng những người khác lo lắng liền vội trở về đại đô. Lý Vị Ương trở lại quách phủ, hết thảy tựa hồ đều vô sóng êm gió lặng nàng bị quách phu nhân cưỡng chế dưỡng bệnh ba ngày, ba ngày sau mới cho phép nàng đi ra ngoài. Sau những việc xảy ra trên thảo nguyên thanh danh quách gia ở đại đô càng nổi trội các gia tộc tổ chức yến hội đều mời Lý Vị Ương tham dự. Lý Vị Ương ba lần chỉ đi một lần, vừa không làm mất mặt bọn họ cũng không quá mức nhiệt tình, dần dần, quách tiểu thư Thế Quốc Công Phủ ở Đại Đô cũng được mang danh thục nữ, càng ngày càng có nhiều bà mối chạy đến Thế Quốc Công Phủ, đến mức cửa lớn cũng phải mòn. Quách trong tay phu nhân là một chồng danh thiếp thật dày, bà cẩn thận chọn lựa, nhưng không để Lý Vị Ương biết, ở bà xem ra chọn lựa thêm nhiều nhân tuyển dự bị có gì không tốt. Làm gì cứ phải là húc vương nguyên liệt đây. Quách phu nhân trong lòng có chút ích kỷ tuy rằng bà biết Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt cảm tình thập phần tốt nhưng trải qua nhiều sự việc trên thảo Nguyên, bà đối với Nguyên Anh cùng Nguyên Liệt đều có chút cảnh giác cảm thấy kết thân cùng người của Hoàng gia không có gì hay không bằng chọn đệ tử thế gia yên ổn sống qua ngày, bà tình nguyện gả nữ nhi cho người bình thường, cũng không hy vọng nữ nhi của mình bị cuốn vào phân tranh Hoàng thất. Lý Vị Ương đối với việc này hết thảy hồn nhiên không biết. Mỗi khi nàng ra khỏi phủ, cũng là thẳng đến thư phòng nổi tiếng nhất đại đô Tàng Văn Hiên mà đi Tàng Văn Hiên này lưu giữ các loại sách cổ chân quý trong thiên hạ, hơn nữa Quách gia tiểu thư lại là khách quen, lão bản liền mỗi khi có sách mới, hoặc là cảm thấy Lý Vị Ương sẽ thích liền phái người tự mình đưa đến Quách phủ, để nàng chọn lựa, nhưng Lý Vị Ương vẫn thích ngồi xe ngựa đến Tàng Văn Hiên, cũng tiện để giải sầu. A lệ công chúa đi cùng Lý Vị Ương, nàng đối với đại đô hết thảy vẫn thấy mới mẻ như vậy, nhìn thấy cái gì hay liền không chịu đi nàng luôn thích những thứ ngạc nhiên cầu quái gì đó nhất là trong trong gió trên tay tiểu hài tử hiển nhiên là chưa từng gặp qua nàng một đường chạy đuổi theo đứa nhỏ nhà người ta làm đứa nhỏ sợ tới mức oa oa ngồi khóc nàng thích ăn đồ ngọt ở trước cửa hàng bánh điểm tâm hoa quế mở to hai mắt nhìn chảy nước miếng lý vị ương không cho nàng mua nàng cũng không chịu đi giống hệt một đứa trẻ a gia nhi ngươi xem người kia đang làm xiếc ảo thuật Nói xong, A Lệ công chúa muốn xuống xe ngựa, không đợi Lý Vị Ương trả lời, lập tức sẽ nhảy xuống. Lý Vị Ương thấy A Lệ công chúa lại bị không biết cái gì ngạc nhiên mê hoặc không khỏi bật cười, đúng lúc này, nàng thấy cách đó không xa có một nữ tử tuổi trẻ, hành trang trên lưng, bộ dáng vội vàng, nàng sừng sốt liền gọi A Lệ công chúa lại, nói, ngươi xem, người kia là ai? A Lệ quay đầu lại, liếc mắt nhìn nàng kia một cái, trong ánh mắt đã có một tia kinh hỉ, người này, không là vị đại phu kia sao? Lý vị ương gật đầu, lập tức phân phó xe ngựa lén lút đi theo nàng kia, xem nàng muốn đi về đâu A lệ kỳ quái nhìn Lý vị ương nói ta còn chưa thấy ngươi đối với người nào quan tâm như vậy. Nàng đến đại đô làm cái gì? Là xem bệnh cho người ta sao? Lý vị ương lắc đầu, nói nàng cầm trên tay một tờ giấy, như là muốn hỏi địa chỉ chỗ nào. Nàng kia một đường đi về phía trước, trong lúc đi qua một ngõ nhỏ, đột nhiên dừng bước chân, Lý Vị Ương phân phó xe ngựa lén lút đi theo cách đó không xa, không để đối phương nhìn thấy, đã thấy nữ đại phu đứng trước mặt một tiểu cô nương, tiểu cô nương kia ánh mắt thơ ngây, trên người y phục rách nát, trên đầu còn cắm một cọng rơm, hiển nhiên là muốn bán thân. Nữ đại phu liếc mắt nhìn kia tiểu cô nương một cái, lập tức ôm lấy tiểu cô nương kia cái gì cũng chưa lấy ra, nhưng nàng lại từ trên tay mình tháo ra một chiếc vòng ngọc nhét vào trong tay tiểu cô nương, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng còn chưa đi được hai bước, nàng lại dừng lại, quay đầu, rút cả châm cài đang ở trên đầu ra, nhét vào trong lòng tiểu cô nương. Nữ hài từ kia bộ dáng vô cùng cảm động, hướng nàng dập đầu mấy cái. Lý vị ương nhìn cảnh tượng này, trên mặt không khỏi mỉm cười. A Lệ mở miệng nói, nàng này một đường từ Thanh Châu đến Đại Đô cũng cần phải đi rất xa. Cho nên trên đường mới dừng lại làm xem bệnh cho người ta, nhưng nàng trần trị cho nhiều bệnh nhân như vậy, hẳn là rất nhiều tiền mới đúng, hơn nữa Húc vương vừa mới cho nàng 1.500 lượng bạc, chẳng lẽ đều dùng hết rồi. Lý Vị Ương cười cười, nhẹ giọng nói, đúng vậy ta đoán nàng nhất định đem tất cả số bạc đều mua dược liệu phát miễn phí cho người ta. A lệ công chúa không tự chủ được nhíu mày, nói trên đời này thế nào lại có người ngốc như vậy. Lý vị ương nhìn ánh mắt hoang mang của A lệ, mỉm cười nói, đúng vậy, trên đời này làm sao có thể có người ngốc như vậy được đây. Lập tức nàng phân phó phu xe, nói, xem vị tiểu thư kia muốn tìm chỗ nào chúng ta đưa nàng một đoạn đường. Phu xe lập tức lên tiếng, điều khiển xe ngựa theo hướng nàng kia bước vào, đúng lúc này, Lý vị ương cảm thấy không đúng bởi vì nàng nhìn thấy con đường này thập phần quen thuộc. Còn không chờ nàng phân phó, phu xe đã cho ngựa đi chậm lại, nàng kia đã đứng trước một cửa phủ, phủ trên cửa treo một tấm biển, mặt trên viết to ba chữ quốc công phủ Lý Vị Ương sừng sốt, A Lệ đã lớn tiếng nói, nàng thế nào lại cùng chúng ta về nhà đây. Lý Vị Ương nhìn nữ đại phu kia, nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên mở miệng gọi Triệu Nguyệt nói, Triệu Nguyệt ngươi đi nói với người gác cổng, nói bọn họ mời vị tiểu thư này vào. Trong tề quốc công phủ thủ vệ xâm nghiêm, nếu không có danh thiếp lại không được chủ nhân quách ra cho phép tuyệt đối không có khả năng đi vào, nhưng lần này thủ vệ nhìn thấy xe ngựa tiểu thư quốc công phủ triệu nguyệt lại nói với bọn họ từ trước, bọn họ lập tức hiểu được liền cung kính mời nữ đại phu vào. Nữ đại phu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nàng vẫn cầm theo hành trang cùng những người này đi vào tề quốc công phủ hoa lệ trang nghiêm. Lý vị ương lúc này xuống xe ngựa A lệ công chúa càng thêm kỳ quái nói, nàng tới quốc công phủ làm cái gì? Tới tìm tìm chúng ta sao? Lý vị ương nhàn nhạt nói, có phải hay không, chỉ cần đi vào sẽ biết. Nói xong nàng đã bước nhanh vào cửa, nạp lan tuyết ở bên trong phòng khách lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt của nàng không lưu lại nửa khắc trên những đồ vật hoa lệ trong phủ, mặc dù tế quốc công phủ này quý giá như thế nào cũng không lấy được sự chú ý của nàng. Nàng chỉ ngồi ánh mắt nhìn xuống, hơi bất an nhìn vào góc áo trên người, dường như có chút khẩn trương. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được có người cười nói đại phu ngàn dặm xa xôi tìm đến được quốc công phủ chẳng lẽ chúng ta đưa cho ngươi ngân phiếu còn chưa đủ sao? nạp lan tuyết lắp bắp kinh hãi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy trước cửa quách phu nhân cùng lý vị ương sóng vai đi đến trên mặt nạp lan tuyết nhất thời toát ra vẻ mặt quẫn bách nàng thật không ngờ vị phu nhân trước này lại là thê tử của tề quốc công nàng là ngàn dặm xa xôi tới đây tìm người nàng thế nhưng nhất thời yên lặng lý vị ương nhìn nàng tươi cười ôn nhu nói vị cô nương này cô nương thế nào lại tìm tới nơi này? Nạp Lan Tuyết há miệng thở dốc, muốn giải thích bản thân chẳng phải vì muốn có thêm ngân lượng mà đến, nàng nhìn người ta khuôn mặt tươi cười, hiển nhiên người ta chính là đang đùa tuyệt đối không cho rằng nàng là vì bạc mà đến, nàng liền mở miệng nói, ta rất lâu mới tìm được tới nơi này, nếu ta biết các vị là người quách gia, ta nhất định sẽ không. Nàng nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy thanh âm ngọc bội lanh canh truyền đến tới cửa. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bên kia, lại nhìn thấy hai nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp đang được bọn nha đầu vây quanh theo cửa bên hông đi đến. Trong đó một nữ tử gương mặt xinh đẹp, mắt hạnh nhân, một thân mặc quần áo màu vàng, trên người đeo trang sức quý báu vô cùng chói mắt, khi đến gần liền mang đến một làn gió thơm, nàng mỉm cười đi tới bên người quách phu nhân, mở miệng nói, mẫu thân, người đã về rồi. Quách phu nhân hôm nay đi dâng hương, lúc trở về vừa vặn gặp Lý Vị Ương, có thế này mới tiến vào cùng nàng, mà giờ phút này người đang kéo tay quách phu nhân đúng là Trần Băng Băng. Quách phu nhân vỗ vỗ tay nàng, nói, đến đây, mẫu thân giới thiệu cho con ân nhân cứu mạng của Gia Nhi. Trần Băng Băng tò mò nhìn nạp lan tuyết, quách phu nhân giới thiệu với các nàng, nói, đây là hai con dâu của ta, đây là đại con dâu, Giang Thị, còn đây là nhị con dâu của ta Trần Thị. Vị cô nương này ở Thanh Châu đã cứu muội muội các con một mạng, đến đây, mau chào hỏi nàng đi. Thời điểm nghe thấy thế, vừa rồi nạp lan tuyết trên mặt còn mỉm cười, trong nháy mắt sắc mặt đã thay đổi. Mọi người ở đây, ai cũng không chú ý tới biểu cảm không thích hợp của nàng, chỉ có lý vị ương nhìn ra nạp lan tuyết không được tự nhiên trong chốc lát. Nạp lan tuyết nhìn nhị con dâu trần băng băng của tề quốc công phủ, xinh đẹp hoạt bát một thân cầm tú, lập tức theo bản năng cúi đầu, nhìn y phục cũ đang mặc trên người, dày thêu bởi vì lạn lội đường xa đều đã bị hỏng, hiển nhiên cùng với nơi hoa lệ thật phong phù hợp. Nàng dừng lại, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, trong trong lúc đó, đã cầm lấy hành lý của mình, mở miệng nói thực xin lỗi, ta đã đến nhầm chỗ. Lập tức nàng hành lễ cấp tốc về phía cửa. Quách phu nhân ngạc nhiên, vị cô nương này, vì sao đến còn chưa nói được mấy câu đã muốn đi? Chẳng lẽ người cô nương muốn tìm không phải là chúng ta sao? Nạp lan tuyết cắn chặt răng, nước mắt trong khóe mắt nhịn không rơi xuống, lúc nàng quay đầu lại đã là một mặt bình tĩnh, nàng mở miệng nói ta muốn tìm một người mang họ quách nhưng chắc là bọn hắn không ở trong này. Nói xong nàng không nói thêm gì nữa, đã bước nhanh ra ngoài. Quách phu nhân buồn bực nói, này cô nương đến cùng là như thế nào? Trần băng băng nhìn theo bóng lưng nạp lan tuyết trên mặt lộ ra biểu cảm giật mình, cô nương này rất kỳ quái, thế nào vừa nói là ân nhân cứu mạng của Gia Nhi liền bỏ chạy, chẳng lẽ là sợ chúng ta kéo nàng không tha sao? Nàng nói nàng muốn tìm kiếm người quách gia nhưng làm sao có thể tìm được đến tề quốc công phủ đến đây? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Lý Vị Ương trên mặt thoát ra một vẻ trầm tư, nàng nhìn theo bóng lưng nạp lan tuyết thật lâu sau không nói gì, mãi đến khi quách phu nhân khẽ đẩy nàng, nàng mới giật mình quay đầu Mẫu thân có chuyện gì sao?" Quách phu nhân cười nói, "Con làm sao mà như người mất hồn vậy?" Nói với con nửa ngày mà con còn chưa trả lời. Lý Vị Ương cười cười, "Không có gì, gia nhi chỉ cảm thấy vị cô nương này có vài phần kỳ quái, nàng từ Thanh Châu mãi mới đến được đại đô, lặn lội đường xa, đến một ly trà cũng không uống thì đã đi rồi, đến cùng là muốn tìm người nào đây?" A Lệ công chúa sôi nổi đi đến, nhìn thấy tất cả mọi người đứng ở trong này, không khỏi mở miệng nói, "Vừa rồi cô nương kia là như thế nào?" Ta cố ý tiếp đón nàng, nàng lại không để ý tới ta, không quay đầu lại đã đi ra ngoài rồi, không phải là rất kỳ quái sao?" Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, là rất kỳ quái, nàng kết quả là ai đây?" Phần 22 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com